chương 819, rút ra dòng, tiểu bồ cường hóa chương 819, rút ra dòng, tiểu bồ cường hóa ngay tại cái này tranh thủ được quý giá trong quân khắc, Thẩm Phi cố nén toàn thân đau nhất đi liệt, nháy mắt kích hoạt chính mình đã từng đạt được, nhưng đã thật lâu không sử dụng nghề nghiệp kỹ năng. Hỗn độn. Sau lưng hắn thần đỉnh hư ảnh bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang áo ánh. 11 phương động tiên lực lượng không còn từng người tự chiến, mà là bị Thẩm Phi dùng hỗn độn cuốn hợp với nhau. 11 cố hoàn toàn khác biệt liền tiên cấp vĩ lực, tại thần đỉnh thống ngự phía dưới, hóa thành một đạo lưu chuyển lên hỗn độn ngối sát. Phản phất tận chứa vũ trụ sơ khai cảnh tượng dày nặng cự thuần, bắt ngang tại Thẩm Phi cùng cái kia như cũ uướng nặng tiến mạnh Ngọc Thanh Nhật Quang ở giữa. Vèo, Ngọc Thanh Nhật Quang đánh nát côn bằng tử sử dụng đi ra không gian bích lũy phía sau, lại lần nữa mạnh mẽ đâm vào hỗn độn biến thành tầng tầng thành lũy bên trên. Không cách nào hình dung khủng bố ánh minh quét sạch thiên địa. Mặt Tuấn Kịch liệt chấn động, hỗn độn khí lưu liên của lưu truyện chôn bụi. Mười phương động thiên hình chiếu tại sau Thẩm trởn, tất cả bạn linh cùng rên, hạ xuống. Trên mặt Tuấn liền hoàn Nhưng, nó chung quy là ngắt lại. Ngọc Thanh Nhật Quang như là lằm vào vũng bùn của lòng, tại hỗn độn cự thuật ngăn cản lại điên cuồng dãy rủa, trùng kích, đến chất hủy diệt năng lượng không ngừng tụt xuống, đem mặt tuẫn trùng kích đến tù lỗ chỗ, lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để đột phá. Cái kia đủ để chôn vùi Kim Tiên thái ớt vĩ lực, bị thẩm phi tập hợp tất cả bản linh lực lượng, cứ thế mà kéo vào tiêu hao chiến. Nhưng cái này dù cho là tiêu hao chiến, vẫn như cũ để tại quan chiến từng phương tồn tại sinh lòng giới, hoàn toàn tĩnh thành bên trong, ngắn ngủi nạt sau, là trời long đất lợn cuồng Vô số tu sĩ lệ rơi đầy mặt, xúc động đến lẫn nhau ôm ấp, khàn giọng kiệt lực gào thét, ngân lại. Thẩm Thiên kêu ngân lại. Thiên hữu nhân hoàng cung, Thiên hữu thập vị, Si Bưu đại nhân, Thần nông đại nhân, Thích tiên đại nhân, Côn bằng đại nhân, Vạn thắng. Thập nhị trưởng lão trở Kim Tiên, Huyền Tiên trưởng lão, cũng là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, trên mặt tràn ngập sóng sốt sau thai nạn vui mừng cùng khó nói lên lời chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, một người thủ đoạn bả bệnh, có thể như vậy khó bề tưởng tượng, thảm liệt như vậy mà hữu hiệu. Quảng Thanh đạo thống Yến tính như chết. Trên mặt Tử Tiêu đạo nhân cuồng hỉ cùng Ngọc kiếm tự xúc động sớm đã biến mất không còn tâm trí, thay vào đó là thất hồn lạc phách trắng bệ cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn trả giá to lớn đại giới, vận dụng đạo tôn pháp chỉ, đổi lấy đúng là Thẩm Phi dùng loại này lật đổ nhận thức phương thức này lại. Ngọc Thanh Nhật Quang còn không biến mất, hắn là không có khả năng ngăn trở. Không có khả năng ngăn trở. Tử Tiêu đạo nhân gầm nhẹ nói, còn lại Kim Tiên nhìn thấy còn tại cùng Thẩm dùng đến lực lượng chỗ rằng co mới dập tắt hy vọng lại lần nữa lên. Ngọc Thanh Nhật Quang, thái lực, như là phụ cốt thư. Rắc dao đính tại trước người thẩm phi mặt kia từ hỗn độn thống ngự 11 động thiên lực lượng ngừng tụ hỗn độn cự thuận bên trên. Tính chất hủy diệt đường hoàng đạo vận cùng hỗn độn khí lưu vết liệt đối sông, chôn bụi âm thanh như là ức bạn lưu ly đồng thời phát thoái, trên mặt thuần vết nứt điên cuồng lằn trận, lúc nào cũng có thể triệt để vỡ vụn. Thẩm phi sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, mi tâm cái kia bị xuyên thủng khủng bố lôi thủ mặc dù tại thần nông sinh mệnh cổ tụ mưa hạn phía dưới miễn cưỡng động của hắn Mỗi một lần hô hấp đều dính như tê liệt đau nhức liệt. Mười một phương động tiên hư ảnh tại sau lưng hắn kịch liệt đông đượm, sáng tối chập chờn, Cimiu, Chân Vũ, Thánh Cơ trở bạn Linh khí tức cũng vì chia sẻ thương tổn cùng đối kháng kiếp long mà rơi xuống đáy vực. Phong dịch, cơ dung hai vị thái ớt bị Ngọc Thanh đạo thống thái ớt hình chiếu kéo chặt lấy, gầm két liên tục lại phân thân hết cách. Phục Hy thành bên trong, vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng tại Ngọc Thanh Nhật Quang kéo dài dưới áp bách nhanh chóng ngầm đọng, tuyệt vọng mây đen lần nữa bao phủ. thống, trên mặt Tử Tiêu đạo nhân lần nữa hiện ra dự tận ý cười, dựa vào nơi yếu chống lại. Hỗn là hắn hồn thời điểm. Đạo tôn pháp chỉ uy lực, há lại chỉ là huyền tiên sâu kiến có thể ngăn. Ngọc kiếm tử đám người cũng làn nín thở ngưng thần, trong mắt lóe ra khát máu hào quang, chỉ chờ cái kia một kích trí mạng rơi xuống. Tiểu Bộ, chuẩn bị, tâm niệm động. Mười đạo bóng ánh lóe mắt, hình thái khác nhau ánh sáng màu bạc tự trong hư vô sinh ra, mang theo hoàn toàn khác biệt không gian pháp tắc trấn ý, nháy mắt không có vào tiểu bộ thân thể. Giới khích chất một giai bị độ tăng lên không gian tỷ lệ né tránh 30. Triệu đến công kích lúc, có 15 tỷ lệ phát động giới khích chết dược nháy mắt xuất hiện tại 100m bên tùy ý điểm an toàn, lần tránh cái kia lần tương tổn. Hồi chiều, 3 giây, không phản ảnh trong gương, đạo 2 giây chịu đến chỉ hướng tính công kích lúc, có thể trong nháy mắt chế tạo một cái không gian ảnh trong gương tiếp nhận thương tổn, ảnh trong gương sức thừa nhận làm bản thân 300, bản thể ẩn nấp tại không gian tưởng kép 0.5 giây. Hồi chiều, 10 giây. Chiếu không gian nhăm nheo, đã 3 giây bị động làm bản thân tới xung quanh trăm mét phép bạn đơn vị ở tại không gian xuất hiện nhăn nheo hiệu ứng, chịu đến tất cả phạm vi thương tổn cưỡng chế phân tán suy yếu 30 cũng chỉ hoãn không 3 giây có hiệu lực. Thứ nguyên hưng hấp, đã 3 giây chủ động kích hoạt tại chỉ định khu vực chế tạo một cái kéo dài 5 giây thứ nguyên hùng hấp bằng xoáy, cưỡng chế dẫn dắt trong phạm vi tất cả năng lượng công kích, bao gồm pháp tắc công kích, cũng suy yếu nó 20 bi lực, dẫn dắt hắn lệch hướng sớm định ra quỹ đạo. Hồi chiêu, 60 giây. Hư không sóng lớn, đã 4 dài không gian kỹ năng chúng mục tiêu mục tiêu sau, sẽ ở mục tiêu vị trí lưu lại 10 cái kéo dài 5 giây hư không sóng lớn. Sóng lớn trùng kích nhưng ngoài định mức tiêu hao pháp lực, tạo thành ngang với kỹ năng này 50 thương tổn không gian sóng chấn động, nhưng trọng chất. Bạn lăng kính Đã bốn giai sử dụng loại không gian trang bị hiệu quả tăng phúc 500 cũng giao phó loại không gian trang bị pháp tắc độ lệnh đặc tính, có tỷ lệ đem thấp hơn đạo nguyên giai phát tắc công kích độ lệnh phán kích kẻ thi thuật. Quy khư kỳ điểm, đạo năm giai tại chỉ định vị trí chế tạo một cái cỡ nhỏ quy khư kỳ điểm, tồn tại 3 giây. Kỳ điểm đối xung quanh không gian xuất hiện tuyệt đối giam cầm hiệu quả, đã nguyên một giai trở xuống vô pháp tránh thoát, cũng phóng liên tục cấp chôn vùi không gian cắt đứt, mỗi giây tạo thành pháp thuật cường độ 100000000 tương Hồi chiêu, 300 giây. Vĩnh cô năm giai đem Vĩnh cô giới bi lực trấn áp hóa thành chín đạo thực chất hóa không gian pháp tắc công siềng như viện chỉnh trang cầm 9 tên đệ nhân, khiến cho không gian kháng tính bị không, cũng mỗi giây tiếp nhận không gian cắt đứt thương tổn, pháp thuật cường độ 5000000, kéo dài tới pháp lực hao hết hoặc mục tiêu tử vong. Hoàn Vũ giật lưới, Đạm Nam giai thần niệm đi tới, nhưng đại trong hư không bệnh vô hình vô chất pháp tắc mạn nhận nhận biết cũng nhẹ nhàng quét nhiêu tất cả không gian ba động, bao gồm chuyển tống, thần tốc, không gian công kích uy tích, tăng lên trên diện rộng không gian dự phán cùng phản chế năng lực. Thái hư trung cực không gian gán áo nghĩa, truyền định một cái không gian tọa độ xem như thay điểm nhưng cưỡng ép đem tạm lên tại bản thân hoặc chỉ định phe bạn đỡ thể, phạm vi công kích cẩn thấp hơn bản nguyên dài, nó nhân quả cùng năng lượng tăng nguyên chất cây gì chuyển tới thay điểm bạ phát. Tiêu hao kết sủ pháp lực, cũng tiếp nhận bộ phận không gian phản vệ thương tổn. Bù bù, mười đầu không gian dòng tiếng vào nó thể nổi nháy mắt, tiểu bộ nhỏ nhắm thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng hai con mắt màu bạc nháy mắt hóa thành hai lựa xoay tròn cấp tốc tinh hà vòng xoáy, vô số huyền ảo không gian phủ văn tại chỗ sâu trong con ngươi sinh diệt chỉ nổi. Quên thân tản mát ra trước đó chưa từng có không gian uy áp, phản chính là không gian bản thân chủ tệ. Chương 820, Hoa thủy Đông dẫn chương 820 và thủy đông dẫn tiểu bộ nguyên bản ngũ đại học tâm rộng, như là đói khát bạc biển, điên cuồng hấp thu 10 đầu dòng mới không gian chấn ý. Nhất là bạn giới lăng kính quý khư kỳ điểm Vĩnh Cô Gông xiển thái hư thay 4 đầu đường năm giai dòng dung nhập, như là chuyển vào cuối cùng chất xúc tác. Ầm ầm. Tiểu bộ sau lưng không gian kịch liệt bật mèo, hữu giới động thiên hình chiếu ầm vang mảnh trướng. Chín mặt nguyên bản mỏng như cánh ve hữu giới không lăng kính nháy mắt biến đến dày nặng như tiên giới, văn, giới hư ảnh thực cũ. Vạn địa thời gian lập loè, chín đạo tử thuần túy không gian pháp tắc ngưng kết, cuốn quanh lấy vĩnh cô gông xiềng phủ ban ám xích màu bạc phá không mà ra, như là nắm giữ sinh mệnh linh xà. Quy khư chi khế ba đạo biến đến càng thâm thúy hơn, một cái cỡ nhỏ, tàn gia tuyệt đối chôn vùi khí tức quy khư kỳ điểm tại động thiên hạch tâm xoay chậm chậm. Hạch tâm nhất vĩnh kiếp hồi lang tiên cổ chi bí quy năng, tại dung nhập hoàn vũ dệt lưới nhận biết cùng thái hư thay trung cực gán áo nghĩa sau, ra một loại chế nhân quả, đùa không gian bố. Tiểu tâm lực, tại đầu dòng mới dưới thúc, phát sinh bay bọt về chất. Vĩnh cô giới bạn tựa quy tán thăng cấp tới bản nguyên một giai. Không gian cắt đứt thương tổn tăng lên tới pháp thuật cường độ 100000000 cột mốc biên giới cộng mình tần số hạn mức cao nhất tăng lên tới tầng 200, không gian núi nhỏ núi tầng tăng lên cuối cùng thương tổn 200. Thư không tổ nguyên bạn hóa quy nhất thăng cấp tới bản nguyên một giai. Hư không ăn mòn coi thường không gian kháng tính tăng lên tới 80 áp chế thời gian hệ hiệu quả tăng lên tới 80 triệu, không gian bóc ra gỡ ra hộ thuần hiệu quả tăng lên tới 70. hư không phệ đạo lò luyện tới bản nguyên một giai. Luân tấn tăng lên tới trăm bàn thế, thuộc lên tới 95. Vực cơ chi kế chúng giới đồng huy thăng cấp tới bản nguyên 6 giai. Quy khư thông đạo đối đạo nguyên 3 giai trở xuống tất tử, bộc ra bản nguyên lực lượng tăng lên tới 70. Chôn bụi tiêu ký phát động thương tổn tăng lên tới 30 lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn. Vĩnh kiếp hồi lang trên cổ chi bích thăng cấp tới bản nguyên 6 giai. Quy tịch kỳ điểm kiện hấp thu thương tổn chuyển hóa trị liệu dẫn tăng lên tới 300 kỳ điểm bạo phát thương tổn tăng lên tới hấp thu giá trị 10000000. Vĩnh kiếp mua bộ vòng hồi thời gian tăng lên tới 30 giây. Tiên bức ngăn cản tăng lên tới thuật cường độ Chủ nhân, chuẩn bị xong tiểu bộ âm thanh thanh thanh vẫn như cũ, lại mang theo một loại tuyệt đối tự tin, mắt bạc nháy mắt khóa chặt cái kiết như cũ tại điên cuồng trùng kích hỗn độn cự chuẩn ngọc thành nhệt quang. Cùng thời khắc đó, một mực nhắm mắt điều tức, cái chán ngân sa ẩn ký chạy xôi theo thời gian trưởng hà hư ảnh giao chỉ, đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng cùng tiểu bồ tại không trung giao hội. Không cần lời nói, thời không quyền hành vào giờ khắc này hoàn mỹ của minh. Thời không ra tiếp, nhân quả treo ngược. Giao chỉ rõ ràng quát, hai tay kết ra phức tạp đến siêu việt thị giác cực hạn thời gian pháp ấn. Thái hay, độ miêu định, hành Tiểu bộ mắt bạc lên. Hai tay trong hư không cấp tốc phán hoạt, hoàn vũ dệt lưới nhận biết nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt câu Trần Thiên cùng nam tự tiên châu rắc dưới. Phía địa tràn ngập vô tận bóng mờ cùng thâm uyên ma vận hỗn loạn chi địa. Ảnh ngân hải tâm, Thái hư thay phát động, vĩnh kiếp hồi lang trên cổ trì bích phát động. Giao chỉ đầu ngón tay chạy xôi thời gian vĩ lực, như là tinh diệu nhất dao khắc, nháy mắt tác dụng tại trên ngọc thành nhật quang. Cũng không phải là công kích, mà là đem nó tồn tại thời gian tiết điểm cưỡng ép hồi tưởng, bộc ra. Tiểu tóc trắng không phong cùng múa. Thái hư thay không gian lực hóa thành vô hình vô chất lưới phát ác trình chuẩn bắt đến bị giao chỉ bóc ra cái kia một đoạn ngọc thanh nhật quang thời không nhân quả, không gian kịch liệt bầm mẹo, gấp thay phiên. Tại chư thiên bạn giới vô số kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, đạo kia đủ để chôn vùi thái ớt đường hoàng ánh nắng, nó công kích uy tích tại hỗn độn cự chuẩn phía trước phát sinh quỷ dị lại gấp. Phản phất bị một cái vô hình không gian cự thủ cưỡng ép thay đổi phương hướng, nó nhân quả căn nguyên bị cứ thế mà chết đi. Mục tiêu không còn là Thập Phi, mà là vượt qua vô tận tinh vực, chỉ hướng ảnh nguyên hải tâm. Không cách nào hình dung khủng bố bạo tạc, tại ảnh nguyên chỗ trung tâm bạo phát, ngọc thanh đạo tôn pháp chỉ ẩn chứa thái ớt lực. Hỗn hợp có đường hoàng ánh nắng làm sạch hết thảy bá đạo đạo vận, tại ảnh nguyên cái kia sền sệt bóng mờ thâm viên cùng vô số phụ thuộc thứ cấp vị diện bên trong ẩn bàng phân tích. Hào quang thuần tí đến chói mắt, phản phất khai thiên tích điệu kia năng thứ nhất đường hoàng ánh nắng, ngáy mắt xua tán đi ảnh nguyên ước bạn năm tích lũy sền sệt cám. Vô số cường đại bóng mờ ma vật ẩn núp thâm viên linh chúa, thậm chí tọa trấn nơi đây ảnh nguyên nguyên tiên tại ánh ánh đều không thể phát ra, Náy mắt khí hóa. Không như là yếu ớt xà phòng cho bụi phụ thuộc vào hành nguyên mấy cái thứ cấp thâm viên bị diện như là bị đầu nhập lò luyện cầu tuyết, vô thanh vô tức sổ xuống, vỡ vụ. Toàn bộ ảnh nguyên như là bị đầu nhập vào xí dương hải tâm, từ chỗ sâu nhất bắt đầu, bị cái này chết cây mà đến ngọc thanh nhật quang, chết để tiêu đốt, làm sạch, xóa đi. Không. Xa xôi quảng thành đạo thống hải tâm, tự tiêu đạo nhân phát ra tê tâm liệt phế, khó có thể tin thê lương gạt thét. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình hao phí to lớn đại giới mời ra đạo tôn pháp chỉ lực lượng, không những không thể giết chết thần vị, ngược lại vượt qua vô tận cung gian, vô cùng tinh chuẩn đánh vào hành nguyên bên trên. Từ Tiêu đạo nhân tức giận sôi sục, đột nhiên phun ra một cái vàng dựng bản mệnh đạo huyết, khí tức nháy mắt vẻ bại xuống dưới. Ngọc kiếm tử đám người cũng là mặt sám như cho, lạnh cả người, như rơi xuống vạn trượng băng. Ai? Một tiếng hôn hợp có vô tận nổi giận, thống khổ cũng khó có thể tin khủng bố gào thét, tự nam cực thiên chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Lạnh giá, hỗn loạn, mang theo kết thúc hết thể tồn tại ý nghĩa khủng bố ý chí, như là bị triệt để chọc tức vũ trụ ý chí phủ xuống. Cố ý chí này ơn, tới tự ảnh bị diệt chiều không gian phế tích chỗ sâu, nó ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không thần lữ, mang theo sát ý ngập trời. Gắt dao khóa chặt, Ngọc Thanh đạo thống chỗ tổn tại phương bị. Huyền Quân, Hành Nguyên là hắn ăn mòn nam cực thiên trọng yếu lô cốt đầu gấu, càng là hắn tọa hạ mấy vị đặc lực ma chủ dừng lại địa phương. Bây giờ lại bị một đạo đường hoàng chính đại, mang theo Ngọc Thanh đạo tôn khí tức ánh nắng triệt để xóa đi. Tại hắn trong nhận biết, đạo này công kích nhân quả điểm xuất phát, rõ ràng không sai lầm chỉ hướng Ngọc Thanh đạo thống. Ngọc Thanh lão cẩu, cũng dám như vậy, ta cùng các ngươi, không chết không thôi. ý niệm ma nháy mắt như là bị nhen lửa thùng bạo khí tức sông lên tận trời, vô số sông đỏ tươi ma nhãn. Đồng thời khóa chặt Ngọc Thanh đạo thống tất cả cứ điểm đánh tới. Hòa thủy đông dẫn. Trước người thầm phi, cái kia chịu được một điểm cuối cùng Ngọc Thanh Nhật Quang Dư 3 hôn độn cự thuận ẩm vang phá thoái. Trường 821, Huyền Tiên, Thành. chương 821, Huyền Tiên, Thành. Thầm phi tàn khu tại thần nông trị liệu song không ngừng khôi phục. Ngọc Thanh Nhật Quang Trí mạng uy hiếp bị rời đi, nhưng hôn độn tiếp vân uy hiếp còn tại. Còn lại bảy đầu h Cuốn theo lấy hủy thiên diệt địa hỗn độn nguyên sơ lực lượng, tử tiêu thần nôi, nguyên rủa cùng thời không tích diệt, như là bảy đạo diệt thế giông thác, hung hãn cắn về phía thần phi. Ngao! Xi si Vũ phát ra thống khổ cùng nỗi giận xen lẫn gào khét, tân sinh tử điện ma lân tại hai cái uyên long điên cuồng cắn xé phía dưới lần nữa băng liệt, ám kim ma huyết tuôn ra. Mễ Thương Thay Phiên lấy thôn vệ phản vệ vết thương cũ, hắn ma khu đã kẻ bên cực hạn, ma ngục huyền thai vận chuyển đều biến đến không lưu loát. lên tiếng. khuôn mặt nghiêm, nhiên cầm trong một trượng Sau lưng Trần Đông Phúc địa hình chiếu nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có thứ ánh sáng màu vàng. Vô số tiên hoa linh căn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nhéo. Bàng ba sinh mệnh bản nguyên bị cưỡng ép hóa thành một đạo mêng mông sinh mệnh dòng thác, tinh thuần truyền vào xi si bu cái kia kẻ bên sụp đổ mà khu bên trong. Hống, đạt được cỗ này thuần túy sinh cơ tận bổ, xi si bu kẻ bên dập tắt ma diễm ầm vang lại cháy. Ma ngục huyền thai như là truyền vào thuốc trợ tim, điên Hắn ra buồn mà khắc một đầu đánh tới tịch diệt lên long, thì bị hắn ma tí gắt gao kèm ở, dùng nhục thân nối cứng nó đông kết sinh cơ long tộc. Tiểu Bộ, Thái Cơ, thần phi ý niệm vang lên lần nữa. Quy Khư kỳ điểm, vĩnh cố công xiển, tiểu bộ mắt bạc có ánh như ngân hà, hai tay cấp tốc huy động. 9 cái tản ra tuyệt đối chôn vùi khí tức cỡ nhỏ quy khư kỳ điểm không tiếng động xuất hiện tại hai cái cồn bảo nhất, từ thuần túy hỗn độn chôn vùi ánh sáng tạo thành nguyên lòng hải tâm. Đồng thời, 9 đạo tử thuần túy không gian pháp kết, khắc rõ xích phá không mà ra, nháy mắt cuốn lên, lên long thân thể cao lớn đem nội động tác cùng dòng năng lượng chuyển cưỡng ép chi trì trệ, giam cầm. Quy khư táng đạo vạn pháp giai không. Thánh cơ tuyệt mỹ khuôn mặt băng lãnh như sương, bắt được cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Sau lưng nàng quy khư đạo vi hư ảnh ẩn vang đập xuống, cuốn theo lấy mai táng chư thiên vạn giới tịch diệt ý cảnh. Mạnh mẽ trấn nhập bị quy khư kỳ điểm cùng lĩnh cô gông xiềng hai tầng áp chế bên long thể nội. Văn bia điên cuồng lấp lóe, như là ước vạn đem vô hình bảo khắc, điên ra, phân lấy lên tại bản tại đạo nguyên cùng không gian chôn vùi sát bên dưới. Cái này hai cái cuồng bạo nhất phát ra thế lương pháp tắc To lớn năng khu từng khúc tán dã, bị thánh cơ quy khư trì lực triệt để mà diện. Côn Bằng Tử, thần phi mệnh lệnh không ngừng nghỉ chút nào. Lệ, Côn Bằng Tử to lớn hôn độn côn khu phát ra mặt kim liệt thạch kêu to. Nó hai cánh nội trường, hoàn vũ quy khư nuốt giới thôi động đến cực hạn, một cái u ám thâm thúy, phản phất có thể thôn phệ chư thiên vạn giới vòng xoáy khủng lồ tại vị trí hiểm yếu thành hình. Nó hung hãn nhào về phía một đầu cuốn theo lấy ước bạn không gian mạnh bộ điên miệng đột nhiên khép lại. không chém tại Bằng thể nội nội giáp nháy mắt vỡ nát màn lớn, ám kim viết dịch Nhưng nó gắt gao cắn vào, bắt Minh Chi bên động thiên điên của một chuyện, cưỡng ép đem đầu này giãy giụa không nghỉ, liên lòng lôi kéo, giam cầm vào động thiên chỗ sâu, dùng bản thân làm lò luyện, bắt đầu chật vật tiêu hóa. Nguyệt Thần, Quan Minh, thờ vi ánh mắt nhìn về phía một đầu cuối cùng mắt rồng trong lúc đóng mở thời không đồng kết uy long, lưỡi cổ tàn lùi. Nguyệt Thần rõ ràng quát, trong tay kim cung rung động, một đạo cô đọng đến cực hạn màu xám bạc tàn lưỡi chồm sáng vượt qua không gian, tinh chuẩn tại tâm, điên cuồng ngăn mòn tại. Bản tượng giam cầm Quang Minh thần hai tay kết ấn, 12 đạo vĩnh chú chi môn dâng trào ra xềnh xệt như thể lòng quang tục dòng thác. Nháy mắt bệnh thành một chương to lớn lưới ánh sáng, đem cái kiếp nhưng đông kết thời không nguyên long tầm tầm bà quạ chói buộc. Nguyên thân tan lùi cùng quang minh thần giang cầm hoàn mỹ phối hợp, cứ thế mà đem đầu này thời không rổng nhất định tại trong hư không. Trần Vũ, một đầu cuối cùng, giao cho ngươi. Thần vi ánh mắt nhìn về phía Bất Hương chồng chất lại vẫn như cũ tựa như núi cao sừng sững vũ phát, phát ra một tiếng nặng Nàng cao lớn Huyền Vũ chân thân đột nhiên bước về phía trước một bước, quanh thân ám kim đạo văn trước đó chưa từng có hóa ánh. Bất Diệt chân vọ dõi nháy mắt thu hẹp, hóa thành một phương cô độc đến cực hạn cỡ nhỏ thế giới hư ảnh. Càng đem cuối cùng cái kia tính toán nhào về phía thẩm phi, toàn thân chạy xuôi theo tự tiêu thần lôi lên lòng, cưỡng ép đưa vào bản thân giáp sắt trong không gian. Bụ bụ. Giáp sắt bên trên, ám kim đạo văn điên cuồng lưu chuyển, than vãn thành lũy cùng tu di thừa thượng bị thôi động đến cực hạn. Đồng thời, vô số hồn kém hư ảnh tại giáp trong không gian hiện lên, người trước người sau về phía cái kia cuồn long, điên cuồng tan làm hao mòn nó tính chất hủy diệt lôi đỉnh bản nguyên. Bảy đầu diệt thế hỗn độn lên lòng, hoặc bị thôn vệ, hoặc bị ma diệt, hoặc bị giam cầm tiêu hóa. Tiết Vân Hạch tâm dự dụng cuối cùng sát chiêu, cuối cùng bị Thẩm Phi bộ hạ mười một bạn linh dùng mỗi người phương thức, dùng khốc liệt đại giới, cứ thế mà khiên xuống tới, phân mà ăn. Ngay tại một đầu cuối cùng nguyên long bị chân vũ đưa vào giáp xác không gian nháy mắt. Bù bù. Một cỗ vô pháp nói do viên mạng ý nghĩ, tự Thẩm Phi tản thân thể chỗ sâu ẩm phát. Cái kia một cảm đạm lung lay đổ thần đỉnh ảnh, nhiên bộ phát ra trước đó chưa từng có hỗn độn bằng, từ hư hoa thực chết để củng cố. Mười phương động thiên hình chiếu không còn đông đưa, mà là như là như là chúng tinh cùng nguyệt, bao quanh thần đỉnh, tản mát ra hải hòa cộng minh hảo quang áo ánh. Trong bầu trời, cái kia bao trùm chư thiên, quay cùng gào thép hôn độn kết vân, pháng phất mất đi mục tiêu. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bên trong sụp đổ, tiêu tán. Thay vào đó là ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng pháp tác trúc phúc thất thải mưa hạn ôn nhu rơi, làm dịu phá toái hư không, chữa trị thẩm phi vết thương Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng song mở mắt ra bên trong lại ẩn chứa thâm thúy thần quang. Khí tức của người huyền tâm như biển, huyền diệu khó hiểu, cấp độ sinh mệnh đã phát sinh bay vọt về chất. Đẳng cấp 201, huyền tiên cảnh, bảng nhắc nhở, rõ ràng là cớn tại ý thức của hắn chỗ sâu. Phong dịch cùng cơ đương đã đánh lui cái kia hai đạo dây dưa thái ớt hình chiếu, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại bên người thẩm phi, một trái một phải đem nó bảo hộ chính giữa. Hai vị thái ớt cường giả trên mặt, giờ phút này cũng khó nén xúc động cùng mừng. Tốt, tốt, tốt. Phong dịch liền nói ba tiếng hào Thanh sam mặc dù hơi có tổn hại, trong mắt lại tình quang bắn ra bốn phía. Cơ Dương cũng là mỉm cười gật đầu, hoàng đạo long khí ẩn hiện, uy nghiêm bên trong mang theo khen ngợi, Hỗn Độn Sơ khai cấp xuống chứng huyền thiên, loại này hành động vĩ đại, từ xưa đến nay chưa hề có. Chương 822, Người nghiệp, thần chủ, Thiên Phú thuế Biến chương 822, Người nghiệp, thần chủ, Thiên Phú thuế Biến mà tại sa sôi phục hy thành, cái kia bị đè nén thật lâu tới mức, cuối cùng bị trời long đất lở của nhiệt gieo họ triệt để xong phá. Thiết Diêu, Tiên, thành công. Hắn thật thành công. Nhân hoàng cung năm năm Thẩm Phi đại nhân vô địch, vô số tu sĩ khàn cả dọc dạo gạt đối cái kia dựng ở bóng dáng hư không vô thượng sủng kính, vàng tận mây xanh. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi đây chúng ta đến giải quyết. Phong dịch tâm thanh từng bước trở nên lạnh, hiện tại hoạch tâm nhất vấn đề giải quyết, mà Ngọc Thanh đạo thống đều ra chiều, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không đánh trả. Như những cái kia kiếm tiền, tôi thiểu đến lưu lại mấy tôn, nếu không chẳng phải là hoang phí Ngọc Thanh cái này nhiều phát mạch hảo ý. Dứt lời, Phong dịch hướng cơ cương đầu một cái, cơ cương hóa thành một cái bóng mờ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phi khẽ bước cằm Liên nói chuyện khí lực đều không đáp lại. Tại tiểu bộ tinh thuần không gian dị chuyển phía dưới, hắn nháy mắt về tới phụng lý thành. Ngăn cách pháp trận lần nữa sáng lên, đem ngoại giới viên náo cùng lo lắng tạm thời ngăn cách. Khuynh chân ngồi xuống, thầm vi hít sâu một hơi, cố nén thân hồn cùng đạo cơ truyền đến từng trận xé rách đau nhức kia liên, bắt đầu nội thị bản thân. Đầu tiên chiếu vào mi mắt là cái kia mới triệt để củng cố, như là chân thực như vũ trụ chậm chầm vận chuyển thần đỉnh. Tiên, Đậu, tiên, giới, thần giới, Bằng Long lưỡng ứng long độc thiên, Chân Vũ bất diệt Trần Bạo giới, Thần nông thần nông phúc địa, Giao chỉ thiên âm độc thiên, Thích tiên chu tiên độc thiên, Quang minh thần đại nhật lưu ly độc thiên. Như là thần đình bên trong 11 khóa chủ tinh, duy quanh hạch tâm, hòa lẫn. Liên tục không ngừng hấp thu chuyển hóa mưa hạn bên trong sinh cơ cùng mảnh vỡ pháp tắc, toàn bộ lấy hắn tản tạ thân thể cùng thần hồn. Hạch tâm nhất biến hóa, tới từ bản nghề nghiệp của hắn. Nguyên bản thần linh triệu gọi, này đã triệt để tán, thay vào đó là hai cái chảy xuôi theo hỗn độn Huy, vô nghiêm lớn, chủ ôn dưỡng hắn trong đó, nghề nghiệp kỹ năng thần chủ cũng phát sinh biến hóa. Nghề nghiệp, thần chủ, duy nhất, hiệu quả, chuyển hóa sau triệu hoán thú đem bảo lưu thần thoại bản thân phẩm giai, lại đối thần chủ tuyệt đối trung thành. Nhưng tiêu hao 100, 100 1000 kinh nghiệm rút ra chỉ định trong thần thoại chỉ định sinh linh năng lực giao phó tại bản thân triệu hoán thú. 100 kinh nghiệm tiêu hao nhưng giao phó bản nguyên 1 giai năng lực, 1000 kinh nghiệm tiêu hao nhưng giao phó bản nguyên 5 giai tới cấp 10 năng lực. Nhưng hyến tế một tồn chém giết sau thần thoại sinh linh, đổi lấy nó toàn bộ kỹ năng cùng huyết mạch. Nhưng tướng đoạn chém giết sau bản nguyên giai sinh linh đầu tiên, dung nhập bản thân thần đỉnh bên trong. Thần đỉnh lực lượng, tùy ý thần đỉnh bên trong thần thoại sinh vật có thể căn cứ thần chủ ban ân điều động thần đỉnh lực lượng. Nhưng ban cho tùy ý sinh linh bán thần thoại nề nghiệp thần linh hoán linh sư khảo hạch nhiệm vụ, có thể điều động tất cả triệu hoán thú sở thuộc động thiên bản nguyên chí lực, tạm thời dung hợp làm Hỗn độn thần lực. Tại Hỗn độn thần lực phạm vi bao trùm bên trong, đối tất cả không phe bạn đơn vị tiến hành toàn thuộc tính áp chế 30. Nhưng tiêu hao bản thân lực lượng, đem ý một tên triệu hoán thú đặc biệt kỹ năng hoặc pháp tắc cả coi thường bất kỳ xung đột nào, tạm thời giao phó một tên khác triệu hoán thú. Đồng thời Hồ độn nghề nghiệp kỹ năng cũng vì cảnh giới tăng lên cùng thần chủ thay biến, mới tăng một cái công năng. Nhưng hiến tế hẩn chứa phát tắc, năng lượng hoặc đặc thù vật chất vật phẩm, trang bị, thiên tài địa bảo, thơm biên hạch tâm, động tiên mảnh vụ trợ, hóa thành triệu hoàn thú kỹ năng, lo luyện đem hiến tế vật phẩm tinh hoa tinh luyện, chuyển hóa, có xác suất nhất định tạo ra một cái phù hợp một vị nào đó triệu hoàn thú kỹ năng mới, phẩm giai cùng vật phẩm giá trị liên quan, lại có thể hóa thành bản thân kinh nghiệm. Nhìn xem trên mặt rực rỡ hẳn lên, uy năng tăng độtbiêu tả, dù là thẩm phi tâm trí cứng cỏi, cũng cảm thấy một trận khó nói lên lời kinh ngạc. Như vậy, nếu là tiến giai đến Tiên Đế lại là tình huống như thế nào? Thẩm Phi nghĩ đến chính mình thần chủ bất quá là lúc trước ngũ đế bên trong tối cường hạo tiên thượng đế thiên đế hình thức ban đầu, mà bây giờ thần chủ mỗi một đầu lực lượng bình thường huyền tiền, thậm bức kim tiên thậm chí thái ớt một ít huyền hành. Bất quá dạng này tiêu hao liền càng lớn. Thẩm Phi bướt bướt mi tâm. Những cái này năng lực mới tất nhiên cường đại, nhưng đại giới đồng dạng của bố. Cần tư lương càng đông đúc, cơ hội liền là nền tiền đổi chiến lực. Nhưng về sau chỉ cần không phải thái ớt phụ xuống, nhiều thân viên còn thật không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa lần này không chỉ là nghề nghiệp Còn có vô hạn dòng lại lần nữa biến hóa. Thiên phú lên đỉnh thiên phú lên đỉnh, vô hạn dòng, mỗi tăng lên một cái đẳng cấp, liền có thể rút ra ba đầu dòng, giao phó cho bản thân triệu hoán thú, giao phó dòng sau, triệu hoán thú bệnh viện không phản bội, dòng phẩm chất làm bản nguyên một giai tới bản nguyên 5 giai, mỗi lần có thể chỉ nhất định loại hình cũng xuất hiện ba đầu dòng, cũng có thể tự mình lựa chọn, dòng hoàn linh, nhưng muốn tha làm lần hai cái dòng, cần phải một đầu cao cấp hơn dòng, không nghĩ tới. Thiên phú rõ ràng còn có tăng cao. Thẩm mày, cũng liền là cấp 200 sau mỗi một cấp đều có thể trực tiếp rút ra 3 đầu dòng. Hơn nữa còn có thể vứt bỏ hai lần cơ hội, đổi thành một đầu cao cấp hơn. Còn có Ngọc Thanh Đạo Thống. Thầm Phi nghĩ đến chính mình tại độ kiếp thời điểm, xuất thủ Ngọc Thanh Đạo Thống, bút trướng này hắn cũng sẽ không một mực trở xuống dưới. Tại Thầm Phi vừa mới nhìn xong biến hóa của mình phía sau. Sau một khắc, một tiếng quen thuộc tột cùng cơ giới âm hưởng đến. Làm tinh thiên bản 3.0 đổi mới triệt để mở ra đạo giới câu Trần Thiên Bản Đồ. Lại chỗ dung nhập địa giới đem ngẫu nhiên sinh ra nghề nghiệp thức tỉnh thạch mới tăng pháp tắc cộng minh hệ thống, đánh giết thâm viên sinh vật sát suất rơi xuống mảnh vỡ pháp tắc, tập hợp đủ cảm nhận được tỉnh nghề nghiệp phụ, thân tính thức tỉnh chuỗi nhiệm vụ, duy nhất chức nghiệp giả nhưng xác nhận, hoàn thành ban thưởng thần tính kỹ năng, nghề nghiệp tất bằng, hiếm, có nghề nghiệp thuộc tính. Cơ sở tăng lên 30 mới tăng nghề nghiệp chuyên môn bí cảnh. Cái này đột nhiên vang lên âm thanh lập tức để Thẩm Phi sở, làm tinh lại đội mới. Mấu chốt là đầu thứ nhất, câu Trần Tiên xem như dung nhập tinh bản đồ bên trong. Cái kia cùng là Tinh dung nhập câu Trần Tiên, vẫn là câu Trần Tiên dung nhập Lam Tinh? Phúc Hy Thành. Phong dịch cùng cơ ương ngồi đối diện nhau, trên mình còn có vận dụng thần thông sau pháp lực còn sóng. Bọn hắn loại trừ đem thẩm phi độ kiếp ba động trở lại yên tĩnh, còn có đi bắt phía trước giữ chặt nhân hoàng cùng Kim Tiên Ngọc Thanh Đạo Thống Kim Tiên. Về phần chết trong tay bọn hắn Kim Tiên có bao nhiêu, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Đang muốn bản bạc ứng đối ra sao Ngọc Thanh Đạo Thống đến tiếp sau trả thù cùng thẩm phi thăng cấp huyền tiên sau thủ tụ. Đột nhiên một đạo lạnh giá. Cư tình cảm chút nào cơ giới âm thanh trực tiếp tại hai người sâu trong thức hải vang lên, Lam Tinh Phiên bản 3.0 đổi mới triệt để mở ra đạo giới Câu Trần Thiên bản đồ, lại chỗ dung nhập địa giới đem ngẫu nhiên sinh ra nghề nghiệp thức tỉnh thạch mới tăng phát tất cộng minh hệ thống, đánh giết thâm viên sinh vật xác suất rơi xuống mảnh vỡ pháp tắc, tập hợp đủ cảm nhận được tỉnh nghề nghiệp phụ, thần tính thức tỉnh chuỗi nhiệm vụ, duy nhất trước, nghiệp giả nhưng xác nhận, hoàn thành ban thưởng thần tính kỹ năng, nghề nghiệp căn hiếm có nghề nghiệp thuộc tính cơ sở tăng lên 30 mới tăng nghề nghiệp chuyên môn bí cảnh. Âm thanh Chương 823, Câu Trần biến hóa chương 823. Câu Trần Tiên biến hóa phong dịch trong tay cái kia ôn nhuận như ngọc chén, ba một tiếng, lại bị hắn vô ý thức bóp đến vỡ nát. Nước trà tung toé bốn phía, hắn lại hồn nhiên không hay, xưa nay ung dung trên khuôn mặt phủ đầy trước đó chưa từng có chấn kinh cùng nghiêm trọng. Cơ hương càng là đột nhiên từ mây chỗ ngồi đứng lên, quanh thân hoàng đạo long khí không bị khống chế tiêu tán đi ra, đem trong điện không gian đều áp đến hơi hơi và bặmẹo. Hắn ánh mắt lợi hại nháy mắt nhìn về phía phong dịch, trong mắt hai người đều chiếu ra đối phương đồng dạng kinh nghi cùng cảnh giác. Thanh âm này, phong dịch đem thanh thấp, mang theo một chút khó có thể địn, trực tiếp là cơn tần ổn, không có dấu hiệu nào thứ nữa, nó nâng lên câu Trần tiên. Cơ hương âm thanh tràn ngập y hoặc. Chết để mở ra câu Trần Thiên bản đồ, cái này tuyệt không phải bình thường. Nó có thể xem câu Trần Thiên như vật trong túi, tùy ý xác định. Còn có cái tiên nghệ nghiệp thức tỉnh thạch pháp tất cả mình. Đây quả thực là tại tái tạo giới này quy tắc. Một cố nghi hoặc nháy mắt bao phủ hai vị thái ớt cảnh cửa giả. Bọn hắn lập tức ý thức đến, bất tình lình hệ thống thông báo nó sau lưng ẩn chứa ý nghĩa viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cái này vô cùng có khả năng liền là phục hưng đại tôn hạ cỡ tại Lam Đình, cái kia càng sâu tầng bố cục một góc băng sơn. Lam Tinh cùng đạo giới dung hợp, hình như chính giữa dùng một loại bọn hắn vô pháp chọn vẹn lý giải, nhưng lại bá đạo vô cùng phương thức tiến hành, thậm chí bắt đầu ngược định nghĩa câu Trần Tiên. Việc này không thể coi thường. Phong Dịch nắm thời cơ, thần nghiệm nháy mắt đảo qua Phục thị thành, lập tức truyền lệnh xuống, điều động tất cả có thể điều động thám tử, nghiêm mật quản chế câu Trần Tiên các nơi, nhất là cùng Lam Tinh dung hợp địa vực. Trong điểm tìm kiếm nghề nghiệp thức tỉnh thạch, quan sát thiên địa pháp tắc có không biến hóa rất nhỏ. Bất cứ dị thường nào, lập tức báo cáo. Nghề nghiệp thức tỉnh thạch chính bọn hắn biết, kỳ thực câu Trần Thiên đã có rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là dùng làm tinh nguyên bản thức tỉnh thạch tiến hành hậu thiên song nhiễm. Mà bây giờ rõ ràng tại câu Trần Thiên có thể tự nhiên sinh ra. Mệnh lệnh như là vô hình gọn sóng nháy mắt chuyển ra ngoài, toàn bộ mạng lưới tình báo của phục hy thành lạc lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Đi, Cơ hương bước ra một bước, không gian ở trước mặt hắn như là giấy mỏng bị xé mở, đi tìm Thẩm có lẽ biết càng nhiều. Bóng dáng hai người nháy mắt biến mất tại phá toé khe hở không gian bên trong. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Thẩm Phi bế quan tinh thất bên ngoài. Phong dịch không có cưỡng ép xông vào, mà là phát ra một đạo ôn hòa lại ẩn chứa thái ớt ý chí truyền âm, Thẩm Phi, có chuyện quan trọng thương lượng liên quan tới làm Tinh dị động. Cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, tinh thất ngăn cách trận pháp không tiếng động mở ra. Thẩm Phi thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, khí tức cũng đã củng cố tại miền tiến cảnh, uy thâm như biển. Hai vị trưởng lão mời đến, Thẩm Phi nghiêng người tránh ra. Hắn tự nhiên biết Phong dịch bọn hắn tới tìm hắn là chuyện gì. Ba người ngồi xuống. Phong dịch không có bất kỳ hàn huyên, trực tiếp đem vừa mới trong thức hải lên Lam Tinh hệ thống thông báo một chữ không kém thuật lại đi ra, cũng trầm giọng nói: Thanh âm này trực tiếp tác dụng tại chúng ta thứ hại, tuyên bố câu Trần Tiên trở thành nó bản đồ cũng bắt đầu tại giới này tung ra nó quy tắc tạo vật nghề nghiệp thức tỉnh thành. Thẩm Phi ngươi có biết đây có phải hay không là phục hy đại tôn vô cục? Thẩm Phi nghe xong, lông mày cao lại, đây đúng là Lam Tinh hệ thống âm thanh. 3.0 phiên bản đổi mới. Nhìn tới Lam Tinh cùng đạo giới dung hợp, tại câu Trần Tiên trước tiên hoàn thành cấp độ càng sâu khóa lại. Mở ra bản đồ mang ý nghĩa lực lượng Lam Tinh quy tắc đem càng sâu chảy vào, nghề nghiệp thức tỉnh thành xuất hiện, sẽ gia tốc Lam Tinh chức nghiệp giả tại câu Trần Tiên thành. Về phần phục hy đại tôn vô cùng Hắn dừng một chút, cái này tất nhiên là trong đó nhất hoàn. Lam Tinh ý chí, hoặc là nói nó sau lưng tồn tại, ngay tại tiếp nhận câu Trần Thiên. Ngắn hẳn nhìn, đối câu Trần Thiên thực lực tổng hợp tăng lên có lợi, có thể càng nhanh bồi dưỡng đối kháng thâm viên lực lượng. Trương Kỳ nhìn. Hắn không có nói tiếp, nhưng phong dịch cùng cơ ương đều hiểu cái kia chưa hết ý nghĩ. Phiến thiên địa này quyền chủ đạo ngay tại Lạc Yên di chuyển. Lam Tinh quy tắc, ngay tại trở thành phiến thiên địa này lộ ra một trong những quy tắc. Chúng ta cần mau chóng nắm giữ những cái này nghề nghiệp thức tỉnh thành phần bố cùng đặc tính, cùng cái kia pháp tắc cộng minh hệ thống vận hành phương thức. Thẩm phi nói bổ sung, cái này chính là tương lai đối kháng Thâm Uyên, thậm chí ứng đối cái khác biến số trọng yếu tài nguyên. Ta sẽ để Lạc Nhiễm sư tôn bọn hắn lưu ý Lam tinh rụt thịt biến hóa. Ngay tại phong dịch, cơ Dương cùng Thẩm phi thương nghị ứng đối gia sao Lam tinh quy tắc xâm lấn câu Trần Thiên cái này kinh thiên kịch biến thời điểm. Anh Uyên, ta kinh doanh mấy cái kỳ nguyên Anh Uyên, lại bị một đạo nên chết ngọc thanh nhạc quang triệt để san bằng căn cơ. Mấy vị ma chủ bất lạn, ư vạn ma binh tan thành mây khói. Kèm thêm lấy phụ thuộc mấy cái thứ cấp vị diện cũng hóa thành hư không. Uyên quân cái kia lạnh giá hỗn loạn ý chí giờ phút này tràn ngập trọng thương sau bạo ngược, Ngọc Thanh. Ngọc Thanh, các ngươi lấn ta quá đáng, Thu này không đội trời chung. Truyền tán dụ lệnh, tất cả ma triều, cho ta không tính toán đại giới, toàn lực trùng kích Ngọc Thanh đạo thống tại chư thiên vạn giới tất cả cứ điểm. Gặp một cái, thủy một cái, ta muốn bọn hắn nợ máu trả máu. Theo lấy uyên quân điên cuồng ý chí truyền khắp thâm uyên, phụ thuộc vào hắn vô số thâm uyên vị diện nháy mắt xô trào. Nguyên bản nhắm vào thế lực khác ma triều nhộn nhịp chuyển hướng, như là người được hết tinh mập, theo lấy Điên cuồng nhào về phía tất cả lạc cấn lấy Ngọc Thanh đạo thống tiêu ký tinh thần, cứ điểm, bí cảnh. Một trang tử thái ớt ma chủ đích thân thúc đẩy, nhằm vào Ngọc Thanh đạo thống chiến tranh toàn diện, dũng nhiên bạo phát. Quản Thanh đạo thống, từ tiêu đạo nhân mặt như giấy vàng, khí tức về lại đến cứ điểm, khỏe miệng còn lưu lại chưa từng lau sạch màu vàng kim vết máu. Trước mặt hắn tam thanh quy nguyên kính hào quang ảm đạm, trên mặt tính thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ vẻ vết nước. Đó là đạo tôn pháp chỉ lực lượng bị cưỡng ép rút ra phản phệ dấu tích. Thẩm tiểu đạo nhân rộng, mỗi một cái lời như là từ trong hầm giang ra chặn nập kỉ hận cùng hắn động. Hắn dám? Hán dám dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, ô uế đạo tôn pháp chỉ, giá họa sư môn, Dẫn tới huyền quân đầu này chó điên. Hại ta đạo thống nội tình bị tổn thương, kẻ này chưa trừ diệt, ta quảng thành đạo thống còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đạo tâm sao mà yên tĩnh được? Ngọc kiếm tử cùng mấy vị kim tiên khất trưởng lão đồng dạng sắc mặt xám xịt, trong mắt là đồng dạng sợ hãi cùng hận ý ngập trời. Am chồm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ không thể bóp chết thờ vi, ngược lại bổ lên chân quý đạo tôn pháp chỉ. Càng cho toàn bộ Ngọc Thanh đạo thống đưa tới Huyền Quân Điện cuồng trả thù, bọn hắn quả thành nhất mạch đứng núi chịu sáo, chắc chắn tiếp nhận trong sư môn bộ cảm dẫn vũ trời. Sư Minh, trong mắt Ngọc Kiếm Tử lóe ra hàn quang, người này đã thành ta đạo thống họa lớn trong lòng. Tiềm lực sự khủng bố, thủ đoạn quỷ quyệt, trước đây chưa từng gặp. Bây giờ hắn mới độ kiếp, cảnh giới chưa ổn, chính là suy yếu nhất thời điểm. Như lại cho hắn thời gian trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, nhất định cần không tiếc bất cứ giá nào, đem nó bắt chết. Không tệ. Một vị khác Kim Tiên trưởng lão cũng tê thanh nói, điều động tất cả ám tử, liên hệ hết thảy nhưng dùng lực lượng Trở thượng, ám sát, Bây giờ, thậm chí thức tỉnh ngủ say nội tình. Vô luận trả giá đại giới cỡ nào, nhất định cần tại hắn vây cánh triệt để đẩy đạn phía trước, đem hắn triệt để xóa đi. Vàng không, ta quảng thành đạo thống uy rồi. Ngọc Thanh đạo thống uy nghiêm cũng đem quát giác. Chương 824, hành động chương 824, hành động Tử Tiêu đạo nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng sợ hãi trong lòng, chỉ còn giữ lại sát ý trong mắt hắn cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất, thay vào đó là một loại ngọc nát đá tan rức quát. Truyền ta pháp chỉ. Tử Tiêu âm thanh lạnh giá xương vang vọng tại Tĩnh Mịch trong mắt thất, từ hôm nay, Quảng Thành đạo thống tiến vào tuyệt sắc trạng thái. Tất cả tài nguyên, hướng giết thẩm kế Hoành Nghiên, tất cả ẩn nút lực lượng, toàn bộ kế hoạch. Hướng Trư Thiên tuyên bố chu sát lệnh treo thưởng hạn mức không mức cao nhất, liên hệ những cái kia đối thẩm phi ghi hận trong lòng thâm nguyên thế lực, nói cho bọn hắn, chỉ cần có thể gỡ xuống thẩm phi thủ cấp, hoặc cung cấp tất phải giết cơ hội, ta Quảng Thành đạo thống, nguyện dốc hết tất cả thỏa mãn nó yêu cầu. Người này, phải chết. Phong dịch thân ảnh vừa mới đi, trong không khí còn lưu lại hận ngưng giặt, Ngọc Thanh tất sẽ không từ bỏ cũng là thảo thiên Thẩm Phi, ngươi mới vào Huyền tiền, lúc này lấy tăng thực lực lên làm đầu. Nhân Hoàng cung là ngươi hầu thuận, không cần thiết hành sự lỗ mãng. Hậu thuẫn. Thẩm Phi nhếch miệng lên một vòng lạnh leo độ cong. Hắn Thẩm Phi cùng nhau đi tới, từ Lam Tinh bé nhỏ tới hôm nay Huyền tiền, dựa vào là cho tới bây giờ không phải trốn ở ai dưới cánh. Ngọc Thanh đạo thống thừa dịp hắn độ kiếp suy yếu nhất thời điểm, hung hãn vận dụng đạo tôn pháp chỉ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thú này hơn này, không đội trời chung. Phong dịch tiện ý hắn tâm linh, nhưng máu, nhất định cần trả máu. Tăng thực lực lên. Thẩm chậm chậm đứng dậy, Vô hình uy áp đè trong tính thức không gian cũng hơi ngôn trệ. Hắn tâm niệm vừa động, sau lưng cái kia Vương Hạo Hãn, lưu chuyển lên Hỗn Độn Thần Huy Thần Đỉnh hư ảnh ầm vang cu hiện. 11 quả chủ tinh bạn linh động tiên vây quanh hệ tâm, tản mát ra tràn đầy mãnh thống nhất vô thượng uy nghiêm. Bây giờ huyền tiên đều muốn trở thành ta thần đỉnh trưởng thành tư lương. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua trong tính thức không tiếng động hiện lên 11 đạo thân ảnh. Thần phi âm thanh không cao, lại như là thần đỉnh hoạch ra lệnh, mang theo không thể nghi ngờ ý chí, rõ ràng là tại mỗi một vị bạn sâu trong thức hải, ngập thanh điện đành đoạn ta con đường. Thu này không báo, cũng không phải bản tính của chúng ta. Chúng ta, nguyện theo chủ nhân, săn bằng Ngọc Thanh. Xi si Bưu cái thứ nhất phát ra rít gào trầm trầm, mà diễm ẩm vang đúc lên. Cẩn tuân chủ nhân mệnh. Còn lại bạn linh cùng tiếng đáp lời, âm thanh hoặc lạnh giá, hoặc du dương, hoặc dày nặng. Trong mắt Thẩm Phi Hàn quang tăng động, nháy mắt thống ngự toàn cục, Thích Tiên, tiểu bố. Tại, Thích Tiên thân ảnh như là từ trong hư vô dị ra, Chu Tiên kiếm hàn mang lên một cái rồi biến mất. Tiểu bộ mắt bạc có đầu ngón tay quanh quần lế nhỏ bé lại chí mạng cơn vết. Các ngươi làm tiên phong chính xác Thần phi mệnh lệnh đơn giản chí mạng, "Thích Tiên, phát động tất cả hư không nhắn ma, thẩm nhập, ẩn nút. Ta muốn Ngọc Thanh đạo thống tại câu Trần Tiên tới xung quanh tất cả phụ thuộc vị diện, tư nguyên tinh thần, thí luyện bí cảnh hạch tâm cứ điểm pa độ. Nhất là nó Kim Tiên trưởng lão thường xuyên địa phương, trọng yếu tài nguyên nhà kho, hành tâm đệ tử bồi dưỡng chỗ. Tất cả tin tức, thời gian thực cộng hưởng." Tiểu Bộ, thần phi ánh mắt chuyển hướng tiểu bộ, mở ra ngươi hoàn vũ lưới, khóa chặt thích tiên truyền về tất cả tọa độ khu vực, bố trí xuống đỉnh cổ giới bi cùng phi khư kỳ điểm. Ta muốn những cái này khu vực không gian, tại công kích phát động một khắc này, chất đệ trở thành lồng giam, cho phép bảo, không cho phép ra, chặn đứt hết thể cầu viện cùng trốn chạy khả năng. Bảo đảm tin tức tại hết thể đều kết thúc phía trước vô pháp chuyển ra. Tuân mệnh. Thích tiên âm thanh băng lãnh như theorem tiếng vọng, thân ảnh nháy mắt phai nhạt, dung nhập hư không bóng ở. Vô số vô hình mắt theo lấy ý chí của nàng, vượt qua không gian, Lam Yên nhìn về phía Ngọc Thanh đạo thống cương ngực. Tiểu Bồ gật đầu, chủ nhân yên tâm. Nàng hai tay trong hư không cấp tốc huy động, vô số không gian phủ bạc tự nhiên tạo ra, như là vật sống dung nhập hư không. Một trường vô hình vô chất Phạm Vi bao trùm có có thể tưởng tượng khổng lồ không gian nhận biết cùng phong tỏa mạng lưới, bắt đầu dùng phục hy thành lam trung tâm, hướng về Ngọc Thanh đạo thống khống chế tinh vực cấp tốc, tốc lan tràn. Civil lúc trước hướng còn lại thăm viên khôi phục bản thân. Những người còn lại, thậm vi ánh mắt đảo qua trấn vũ, Thánh Cơ, Côn Bằng Tử, Qua Minh Thần, Nguyệt Thần, Trần Đông, Dao Chỉ. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mỗi một cái lời ẩn chứa sát ý lạnh như băng, tại thích tiên sau khi chuẩn bị xong, phá hủy cứ điểm, sơn phúc điểm, thần, đầu chốt, toàn bộ bằng. Hoang tàn. Ngọc Thanh tâm chân truyền Tình anh đệ tử, trung kiến trưởng lão. Phạm gặp Ngọc Thanh môn đồ, giết chết bất luận đội. Lấy nó thủ cấp, treo ở trên phế tích. Ta muốn để Ngọc Thanh máu nhuộm đỏ bọn hắn cơ ngữ. Tất cả thấy được tài nguyên, linh mạch, tài nguyên khoáng sản, tiên hảo, địa tịch, pháp bảo, có thể mang đi, toàn bộ truyền không. Mang không đi, ngay tại chỗ hủy đi. Ta muốn để Ngọc Thanh ngã thống, nguyên khí đại tường, đau tận xương cốt. Hống, cần tuân chủ nhân mệnh. Si phát ra hưng phấn gào thét, phá thoái ma luân phía dưới, tiếp lôi sau tân sinh lực lượng tại điên Thở vì đứng chắc tay, Thần đỉnh hư ẩn tại sau lưng hắn xoay chậm chậm, hô độn thần quang tỏa ra hắn băng lãnh như vạn năm huyền băng khuôn mặt. Hắn cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh, chờ thích tiên tọa độ truyền về, tiểu bộ không gian phong tỏa hoàn thành, lập tức phát động. Ta muốn tại Ngọc Thanh đạo thống phản ứng lại phía trước, để bọn hắn cương cực khắp nơi khói lửa. Được. Mười đạo thân ảnh, mang theo thẩm phi sát ý ngập trời cùng thần đỉnh vô thượng uy nghiêm, nháy mắt biến mất tại trong tinh thất. Chỉ để thẩm một người, lập với dưới thần uy, bánh răng Tại Thẩm Phi lạnh giá sắc lệnh phía dưới, bắt đầu dùng cường bạo nhất tư thế chuyển động. Nghiệt thú Thâm Uyên, Câu Trần Thiên Cương bực rắp danh một chỗ ố uế sền sệt thứ cấp vị diện. Cái ngôi cương phong vòng quanh tính ăn mòn mưa máu, vạn mèo nhúc nhích dãy đuôi phàm phất cự thú sắp tối, sền sệt ma khí che lấp bốn là ảm đạm sắt trời. Nơi này là Thâm Yên sinh vật đất ấm, hỗn loạn cùng giết chóc chô vui chơi. Giờ phút này, một đạo cuốn theo lấy ngập trời ma sát thân ảnh gian, xuống. ma chính là mệnh cho mệnh mà trực tiếp Dùng thân viên làm khu vực săn bắn, dùng vạn ma làm huyết thực. Hổ ngạo, trấn vỡ hư không gào thét nổ vang. Cibuya đôi mắt nháy mắt hóa thành hai luợt búp cháy huyết nhật, lại không nửa phần kiềm chế. Đọc lại ma tính như là vỡ đê dòng thác, triệt để giải phóng. Phật thiên Minh chủ lĩnh vừa cầm quang bày ra. Bù bù. Đỏ sầm như máu sát khí hóa thành thực chất mù vân, nháy mắt bao trùm trong vòng nhìn rộng. Trong lĩnh vực, không gian bẻ mẹo, trọng lực gấp đôi, một cấu nguồn gốc tử viễn cổ chiến trường bạo sát ý như là ức bạn mẽ đâm vào trong phạm vi tất cả thân viên sinh vật thần hồn. Dêjay ma Phụ thức trùng trí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ma khu liền tại cái này cũng búa lĩnh vực uy áp phía dưới từng khúc vỡ vụn, hóa thành sền sệt huyết vụ cùng tinh thuần lực lượng. Chương 825, C bill sản bản, diệt vạn bộ chương 825, C bill sản bản, diệt vạn bộ, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. C miệng lớn nội trướng, tiến hầu chỗ sâu, một cái u ám thâm thủy khủng bố bổng xoáy bỗng nhiên thành hình. Ma ngục liền thai thôn đạo. Ầm ầm. bố thôn chi lực phát, như là thái cổ tinh mở ra thao thiết miệng. trong lĩnh vực, những cái kia bị lĩnh vực nát huyết vụ chưa chết dây rủ ma vật, thậm chí tràn ngập uế ma khí, đều như là trăm sông đổ về một biển, bị cái kia vòng xoáy điên cùng xé rách, thôn vẹt. Hắn to lớn ma khu liền là di chuyển vũ diện phong bạo. Bước ra một bước, đại địa giàn nứt, dãy núi sụp đổ. Hỗ phách ma đao tùy ý vung quét, chân tiên cấp thâm nguyên cự ma như là giấy bị xe rách, thịt nát cùng ma cốt bị cuốn vào vòng xoáy, trở thành tầm bổ ma khu chất dinh dưỡng. Tiện tay vỗ một cái, không gian bị chấn ra vết nước, đem thành đàn đánh tới hành ma vật lằng không bạo, mưa máu bay lả tả. Nguyệt thâm nguyên đang run rẩy, Mảnh ngũ cực này ma vật nên đón bọn chúng không thể nào hiểu được mạt nhật tiên hay. Siêu những nơi đi qua, như là bị vô hình cục tẩy xát qua, chỉ còn giữ lại băng liệt đại địa cùng sền sệt máu. Đế giai ma vật thành phiến hóa thành cho đội, chất tiên ma tướng ở trước mặt hắn như là dê đợi làm thịt, bị tùy tiện xé nát, thôn phệ. Ma ngũ huyền thai tham lam vận chuyển, đem thôn phệ lượng lớn thân nguyên tinh túy điên của luyện hóa. Siêu phá toái lân giáp tại ma quang bên trong lúc nhích khép lại, tân sinh phiến nặng, tại cùng thôn bên trong lên. Ngào, thân ý chí bị triệt để làm nổ dậy. Mấy tiếng lay động vị diện khủng bố gào thét từ thâm nguyên càng thêm đen ám kẻ nứt bên trong truyền đến. Đại địa như là mặt trống kịch liệt chấn động, sên sệt bùn đen phóng lên tận trời, ba đầu hình thái dữ tợn, tản ra huyền tiên cấp khủng bố ba động thâm nguyên cũng tự thú phá đất mà lên. Một đầu hình như thối giữa cực kình, bên ngoài thân chạy xôi theo mụ dịch, phun ra đủ để ăn mòn không gian toát tức. Một đầu như là ước bạn hải cốt ghép lại thiên tốc nô công, chân như lao, giáng hút xé rách không gian. Cuối cùng một đầu thì là túy bóng mờ tụ thể, vô, vô tức, lại có thể kết thần hồn. Ba đầu huyền tiên thú, mang theo hủy diệt triều dâng, Từ ba phương hướng hung hãn nhào về phía Sibiu, đến được tốt, cho lão tử nuốt. Trong mắt Sibiu vết mang tăng bọn, không những không sợ, ngược lại bộc phát ra càng cuồng liệt hơn chiến ý hắn to lớn ma khu không lùi mà tiến tới, kim loại lãnh quang tại bên ngoài thân sáng lên, đối trứng ăn mòn toan tức. Đạo văn tại khu vực trung tâm lưu chuyển, nghịch hướng thiên tốc nô công xé rách không gian chăm kích. Cửu u trấn mục hồn quang tại ma đồng chỗ sâu đùng lên. Veng, veng, veng. Cùng phát ra bên sụp gì. Cị ma lên lần nữa băng liệt, ám kim ma huyết như thác nước bắn tung tóe, mới thương thay phiên lấy vết thương cũ. Nhưng hắn như là không biết đau đớn thái cổ ma thần, lấy thương đổi thương, dùng máu hắn huyết. Hổ phách ma đao cuốn quanh lấy xé rách vạn cổ hung lệ sát khí, mang theo vạn kiếp quy khứ nhận chôn bụi là tính, mạnh mẽ chém vào thối giữa cự tình ngũ dịch thân thể. Phệ linh phản chấn phát động, tiếp nhận thương tổn hỗn hợp khí huyết hóa thành hủy diệt chủ kích, đánh vào hai cốt giết khớp nối bộ phận quan trọng. Miệng mở ra, vòng xoáy gắt cắn tụ một bộ phận, điên cuồng rách thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn Đối giữa cự kình bị ma đao chặt đứt xương sống lưng, thân thể cao lớn tại Thiên bên trong bị vòng xoáy thôn phệ. Hai cốt giết bị lực phản chấn đánh nát hoạt tâm cấp đối, bị Si miễn cưỡng xé rách thành bài đoạn. Bóng mờ tụ hợp thể khó chơi nhất, nhưng đại cự vũ trấn ngục thủ hộ cùng thôn đạo kéo dài căn xé phía dưới, cuối cùng bị triệt để ma diện, thao tụ. Đến lúc cuối cùng một đầu huyền tiên cự thú Thiên biến mất tại vòng xoáy chỗ sâu. Si cái kia bạn trưởng ma khu đã như là lên, quẩn quẩn xuôi, hợp, Nhưng mà Quân thân hắn quần quật ma diễm lại so mới vào Thâm Uyên lúc càng hùng hổ hung lệ. Tân Sinh Lâm giáp tại ma quang bên trong nhanh chóng bao trùm vết thương, khí tức bất ngờ so trước đó càng cô đọng, càng khủng bố hơn. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, huyết đồng liếc nhìn tứ phương. Ánh mắt chiếu tới, may mắn còn sống sót Thâm Uyên ma bẫt, vô luận là sót lại chân tiên ma tướng, vẫn là dấu tiến tại chỗ càng sâu kẻ nứt bên trong tổ tại, đều cảm nhận được vô pháp ức chế sợ hãi. Dung Si Vũ chỉ còn phong cuốn Cùng tồn này đẫm máu ma thần nặng nề hít thở cùng ma ngục huyền thái tham lam luyện hóa trầm thấp ông ông. Si Bưu ra giữ tận mang miệng, lộ ra nhuốm máu răng nanh, ánh mắt nhìn về phía Thâm Nguyên Châu cẩn sâu. Ngay tại lúc đó, bên trong Hạo Viên, một chỗ bị Ngọc Thanh đạo thống một mực không chế địa vực. Nó trên mặt đất có nguy nga trôi nội tiên sơn. Tiên sơn linh quang lượn lờ, to lớn trận pháp phụ văn như ẩn như hiện, đem khu vực trung tâm nghiêm mật thủ hộ. Nơi này là, sản khu, sản là dựng trận liệu. Thần mang Ngọc Thanh các đệ tử đạo bảo hoặc khống chế pháp khí tuần tra, hoặc tại quặng mộ lối vào phòng thủ, thần tình tiêu căng, mang theo đại tông môn đặc lưu cảm giác ưu việt. Một vị khí tức bên thâm đã đến Huyền Tiên trung kỳ Ngọc Thanh Trưởng lão tọa trấn trung tâm tiên sơn, thân niệm như là vô hình màn net, bao phủ toàn bộ khu quặng mộ. Đột nhiên, không gian như là bị đầu nhập đá mặt nước, thua lên một vòng mắt tường cơ hồ vô pháp phát, phát ra gợn sóng, nheo mắt lại ngưng kết như tâm thép. Tất cả tính toán hướng ra phía ngoài truyền lại truyền thân động, như là đột vô hình lũy, vô Khu cùng ngoại giới liên hệ, bị triệt để chặt đứt không tốt, không gian phong tỏa. Địch tập. Trấn giữ Huyền Tiên trưởng lao sắc mặt bị biến, đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên, lớn tiếng gào hét, hộ thân tiên quang nháy mắt tăng bọn, một chôi thanh quang trong vắt tiên kiếm đã nắm trong tay. Nhưng mà, quá muộn. Bùm bùm, một tiếng nặng nghề đến khiến linh hồn trấn chiến oanh minh tự trên cửu tiên chuyển thiên truyền đến. Phản Phật Thiên khung sụp đổ. Một tòa phản Phật tử vô số phá toái thế giới mộ địa lý thế mà thành địa lớn đen kịt. Quy khư đạo bi hư ảnh, cuốn theo lấy mai táng chư thiên vạn ác, tầm tầm phòng pháp, như là tiên phủ xuống. Mục tiêu cũng không phải là người, mà là cả tòa Hoạch Tâm khu vực mộ không gian pháp tắc cùng cái tên thủ hộ đại trận Hạch Tâm Tiết Điểm. Ầm ầm. Trôi nổi tiên sơn kịch liệt rung động, sơn thể băng liệt, vô số ngọc thanh đệ tử như là bị vô hình cự truy đánh trúng, miệng phun máu tươi, tu vi hơi yếu người nháy mắt bị trấn thành một bỉ. Cái kia hao phí của cái khổng lô tạo dựng thủ hộ đại trận màn sáng, tại đạo viên hư ảnh tuyệt đối lực trấn áp phía dưới, như là yếu ớt ra gì, mất đi Phương nào cái cả phạm tang ngập muốn rách cả mí mắt, tiếng giống Một đạo thân ảnh, đã như quỷ mị xuất hiện tại trước người hắn. Thánh cơ. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh giá đến không cần một chút khói lửa nhân gian, cái này huyền tiên trưởng lão nhìn thấy thánh cơ trong chốc lát kinh hài nói, thầm, chương 826, huyết tinh trả thủ trường 826, huyết tinh trả thủ lời còn chưa dứt. Thánh cơ trước người vô số hào quang tại trong nháy mắt phun ra mà ra, cũng không phải là bóng ánh loa mắt, mà là cực hạ đu ám. Trực tiếp xuyên thấu không gian cùng thời gian cách trở, coi thường huyền tiên trưởng lão như là dao nóng cắt qua ngưng kết rổ mỡ. Huyền tiên trưởng lão quanh thân phun trào tràn đầy tiên nguyên nháy mắt tán loạn, trong mắt thần thái ngưng kết, tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Hắn cúi đầu nhìn mình ngực, một cái trước sau thông thấu, giáp danh chạy xuôi theo tịch diệt đạo tắc lỗ thủ bất ngờ xuất hiện. Cấu thành hắn huyền tiên tồn tại căn cơ động thiên bản nguyên nháy mắt bị ma diệt hóa thành thánh cơ tư lương. Mà hắn sinh cơ, tại trung nguyên sát lục phía dưới, như là bị đầu nhập vi vô vô tức chôn trưởng lão, Ngọc Thanh đạo thống tại nơi đây chiến đấu nhất, lại liền ra chống lại đều không thể lẫm ra, tựa như dẫm dại đổ xuống. Trên từ đạo tiêu, Thánh cơ nhìn cũng không nhìn ngã xuống thi thể, liên tục không ngừng hào quang không ngừng trùng kích những cái kia những cái kia tính toán kết trận chống cự ngọc thanh tinh anh đệ tử. Những cái kia hốt hoảng chạy trốn chân tiên chấp sự, tại trước mặt nàng như là dê đợi làm thịt. Hào quang chiếu đến, tiên nguyên hộ tuấn giấy phá toái, phát bảo gào thét rơi xuống đất, nhục thân tính cả thần hồn cùng nhau bị hào quang mặt sát. Không có kêu thảm, chỉ có nháy mắt chôn vùi tồn tại nhỏ bé âm hưởng. Cùng lúc đó, một cú khát sức mạnh mang tính hủy diệt phủ xuống. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch kêu to xé rách tiếng mình ôn bằng tử cái kia khổng lồ vô cùng hỗn độn thân thể tại khu quảng bảo trên không huyền hóa, che khuất bầu trời. Nó tinh thần con mắt lớn lạnh như băng quan sát phía dưới lâm vào hỗn loạn cùng tử và ngọc thanh cứ điểm. Hai cánh đột nhiên nội trương. Hoàn vũ phong bạo bị thôi phát đến cực hạ. Hóa thành lực vạn đạo vô hình lại cứng cỏi vô cùng chôn vùi lực lượng không gian cắt đứt phong bạo. Cơn báo táp này như là nắm giữ sinh mệnh tham lam cự thú, tinh chuẩn quét sạch hướng khoáng mạch chỗ sâu, cố phòng trọng địa, cùng những cái còn tại cố chống lại ngọc thanh đệ tử. Xoay, xoay, xoay. Tiên bố vô cùng khoáng mạch tầng nham thạch bị tùy tiện xé rách, ẩn chứa linh khí nồng nặc thanh minh huyền tinh khoáng mạch như là bị vô hình cự thủ theo lòng đất cứng ép rút ra, xoắn nát. Lượng lớn khoáng thạch tinh hoa, hút tạp tinh thuần tiên địa linh khí, hóa thành mắt trần có thể thấy màu xanh rồng thác. Bị cái kia khủng bố hoàn vũ quy khứ nuốt dưới vòng xoáy điên cuồng tôn vệ, đưa vào côn bằng tự côn bằng tiên nguyên đột thiên. thiên. Khô phòng dày nặng cấm chế tại không phong bạo mặt như là giấy, mắt pha vỡ. chất như núi tài, bảo, chí là các đệ tử mang bên mình pháp khí chứa đổ. Cơ thể ẩn chứa năng lượng hoặc vật chất tinh hoa đồ vật, đều chạy không thoát cái kia khủng bố lực hút, như là trăm sông đổ về một biển bị cuốn vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Càng nắm chắc tiên tính toán liên thủ tế ra bản mệnh pháp bảo chống cự chân tiên đệ tử. Pháp bảo của bọn hắn linh quang vừa mới sang lên, ngay tại trong gió lốc bị xoắn thành mạnh ngùn, kèm thêm lấy bọn hắn bản thân yếu ớt động tiên hư ảnh, cũng bị cưỡng ép theo thể nội bốc ra, thôn vệ. Toàn bộ tập kích quá trình, hiệu suất cao, lánh cốc, không lưu một chút chỗ trống. Đến lúc cuối cùng một tiên ngọc thanh đệ tử khí tức tại hào quang hoặc trong gió lốc hoàn toàn biến mất, to như vậy khu đã là hoàn toàn tính phế tích. Chôi nổi tiên sơn sụp đổ, quan mỏ sút xuống, khắp nơi bừa bộn, chỉ có nồng đậm mùi máu tươi cùng xuất lại tính chất hủy diệt năng lượng ba động nói vừa mới khốc liệt. Thánh cơ thân ảnh xuất hiện tại khu quảng mỏ trọng yếu nhất, một tòa từ đặc thù cấm chế bảo vệ, tán ra nồng đậm thanh minh chi khí to lớn mổ tinh thạch hạch phía trước. Nan Man không biểu tình, bàn tay vô một cái. Veng. Đinh hai nhức góc bạo tạc vang lên, chói mắt thanh quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tĩnh mịch tính Cái kia xem như toàn bộ khoáng mạch tinh hoa hạch tâm to lớn hạch, tính cả nó phía dưới cuối cùng địa mạch tiết điểm hoàn toàn tan rữa, chôn Chuyện này ý nghĩa là mảnh này giá trị liên thành mạch Cang Cơ đã hủy, cho dù sau này Ngọc Thanh đột lại, cũng lại không khai thác giá trị. Làm xong đây hết hãy, thấy Cơ cùng không chúng côn bằng từ liếc nhau, không cần lời nói. Gợn sóng không gian đời ra, thân ảnh của hai người tính cả mạnh khu vực này sót lại tất cả có giá trị tài nguyên mạnh vụ, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại một cái bị triệt để xóa đi sinh cơ, hóa thành đất khu cằn vế tích, hành tâm khoáng hoạch bị triệt để phá hủy thanh minh khu quần mộ, cùng cái ngưng kết trong không gian thật lâu không tiêu tan nồng đậm huyết tinh cùng quy cơ khí tức. Đồng thời, Tiểu Tiêu Lôi chỉ, Ngọc Thanh đạo thống một chỗ uy danh hiển hách huyền tiên cấp thí luyện bí cảnh. Nó hạch tâm chính là một mảnh cuồng bạo thể lặng lôi đỉnh chi hải, vô số ẩn chứa tinh phần lôi cương lôi trì tinh túy như dung ngư tại vị diệt lạn sóng bên trong trì nổi. Giờ phút này, bí cảnh chính vào mở ra kỳ hạn, mười mấy tên Ngọc Thanh hoạch tâm đệ tử tại tông môn huyền tiên trưởng lão Lôi Minh tử bảo vệ phía dưới, chính giữa tại lôi hải giáp danh quyết liệt tranh đoạt dâng lên mà ra tinh túy. Sấm Các đệ tử cùng hồng, dọc, âm Phát bảo tiếng va chạm, lôi đỉnh tiếng nổ tung hỗn tạp một mảnh. Có nhân liên tay ngăn địch, có người sau lưng đánh lén, tham lam cùng lệ khí tại cuồng bạo ánh chấp chiếu rọi hiện lộ không thể nghi ngờ. Chủ trì bí cảnh lôi minh tử trưởng lão treo ở chỗ cao, mặt không thay đổi quan sát phía dưới các đệ tử tôi luyện đối trong đó đấu đá tính toán nhìn như không thấy. Cái này vốn liền là thí luyện một bộ phận. Không người phát giác, một đạo bé nhỏ tồn tại đã lặng yên dung nhập mảnh này cuồng bạo lôi vực. Thích Tiên, như là không gian bản nguyên tọa ra một đạo tĩnh mịch là không vô giới vĩnh lưu động năng tồn tại cảm giác bị xóa đi tới gần như hư Vạn Tiệp Chu Tiên Tịch diện Hàn Ý thì hoàn mỹ tu lại, chờ đợi thu mạch thời cơ. Nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua chiến trường, tinh chuẩn quá chặt mục tiêu. Ba tiên khí tức thích nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tiềm lực cũng lớn nhất chân truyền đệ tử, cùng vị địa cao cao tại thượng, khi thế cùng toàn bộ lôi chỉ mơ hồ tương liên lôi minh tử trưởng lão. Thời cơ, vào thời khắc này, một tên thân mang tử thụ tiên ý gì chân truyền đệ tử vừa mới dùng bí bảo đẩy lui hai tên người cạnh tranh, thò tay chụp vào một đoàn càng lôi trì bóng ánh tinh tú, trên mặt mới hiện ra đắc chí vừa lòng lộ gợi. "Xuy." Một tiếng nhẹ đến cơ bị lôi đỉnh che dấu nhỏ bé ảm hưởng. Một điểm hàn mang, coi thường quanh thân hắn kích động bộ thể tiên cương cùng nháy mắt kích hoạt hộ thân ma bộ, như là sớm đã chờ đợi tại hắn Mi tâm phía trước. Chu tiên kiếm tiếng mang theo kết thúc hết thảy hàn ý, vô cùng tinh chuẩn điểm xuyên mi tâm của hắn Thứ Hải. Thời Yên Miêu định nháy mắt khóa kín nó tồn tại là hắn, tuội đại bộc ra tịch diệt chi lửa cầm vang bạo phát. Nụ cười trên mặt hắn ngưng kết, trong mắt thần thái nháy mắt giật cắt, liền thần hồn ba động cũng không tới chuyển ra. Tựa như cùng bị đâm thủng ảnh, thân thể từng khúc giã, kèm thêm lấy đan kia tinh cùng nhau bị kiếm mang tốn Biến cố nổi lên quá nhanh, Bên cạnh đệ tử thậm chí còn không thấy rõ đồng bạn là như thế nào biến mất, chỉ cảm thấy một cỗ đông triệt linh hồn tự ý lướt qua. Ai? Địch Tập kinh hồ mới lên, thích Tiên thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại một tên khác mục tiêu sau lưng. Đó là một tên không chế lấy chín trôi lôi toa, chính giữa tạo thành sát trận giáo sát người khác chân truyền. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, Chu Tiên kiếm đã mang theo thí đạo chân thương bỏ qua phòng ngự tính, về sau tâm không có bảo, xuyên qua đan điền khí hải, đem nó vừa mới nung kết, nhịp nhàng lấy cỡ nhỏ lôi đỉnh động thiên thế giới tinh thuần móc ra, thôn vệ. Cái thứ 3 Thích tiên lạnh giá ý niệm như là trùng báo tử. Thân ảnh của nàng trong hư không lấp lóe, coi thường khoảng cách, xuất hiện tại một tên sau cùng mục tiêu. Một tên ngay tại thi triển bị pháp, ý đồ hấp thu mảng lớn tinh túy nữ đệ tử đỉnh đầu. Kiếm quang như phụ cốt chi thư, từ trên xuống dưới, xuyên qua thiên linh. Nữ đệ tử liền tiêu thảm cũng không phát ra, liền bước phía trước cả hai gót chân. Trong chớp mắt, ba tên lớn nhất tiềm lực chân truyền đệ tử, như là bị xóa đi bởi trận, hoàn toàn biến mất. Liền một chút tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Nghiệt chướng, cũng dám như vậy. Trên bầu trời, Lôi Minh Tử trưởng lão cuối cùng phản ứng lại. Vừa kinh vừa sợ, dâu tóc đều dựng. Chương 827, bí cảnh phá hủy chương 827, bí cảnh phá hủy Huyền Tiên uy áp giống như là biển gầm bạo phát, hắn song trưởng đều xuất hiện, dẫn động tấu trời lôi đỉnh. Hóa thành hai cái che khuất bầu trời từ điện cự thủ, mang theo làm sạch tai họa, chôn vùi bọn bọn đường hoàng đạo vận, mạnh mẽ chụp vào thích tiên chỗ tồn tại vùng hư không kia. Không gian bị lôi đỉnh khóa kín, không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, thích tiên trời liền là giờ khác này. Đối mặt đủ để nghiền nát bình thường Tiên lôi đỉnh cự thủ, không những không lùi, thân ảnh ngược lại quỷ đón cự thủ phóng đi. Sau đến đem bị bắt được một phần ngàn tỷ nháy mắt. Thư không vô giới đặc tính để nàng như là dung nhập không gian bản thân một đạo vận sóng, hiểm lại càng hiểm theo cự thủ cuồn bạo năng lượng trong khe hở xuyên qua. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lôi Chỉ Hải Tâm. Vạn Kiếp Chu Tiên thời viên trung thích. Chu Tiên kiếm bộ phát ra trước đó chưa từng có u ám hàn mang, thích tiên toàn bộ người phản phất hóa thành một đạo kết thúc thời không tịch diệt uy tích. Nàng cũng không phải là công kích lôi minh tử, mà là đem tụ bạn Kiếp Chu Tiên toàn bộ uy năng nuôi kiếm, mạnh mẽ đâm về Lôi Chỉ Tâm. Phiến địa thể lòng Lôi Đình chi hải cuồn nhất, không ổn định nhất năng lượng tiếp điểm. Ầm ầm không cách nào hình dung khủng bố bạo tạc tại lôi trì hạch tâm nổ tung. Thích tiên cái này ngưng tụ vạn kiếp chu tiên cực hạn sắp phạt, lại tinh chuẩn dẫn nổ bí cảnh năng lượng cốt lõi tiết điểm một kích, như là đốt lên hủy diệt mọi độ. Toàn bộ cựu tiêu lôi trì bí cảnh kinh liệt, điên cuồng run rẩy lên. Hạch tâm thể lõng lôi hải nháy mắt xôi trào, bạo cầu. Vô số đường xa vượt xa bình thường thái hủy diệt lôi long tránh thoát chói buộc, hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt điên cuồng ra. Chống đỡ bí cảnh không gian tinh bích phát ra không chịu nổi gánh thét, giống mạng trung tâm, hướng về toàn bộ bí cảnh thiên cùng đại địa cấp tốc lan tràn. Lôi Minh Tử muốn rách cả mí mắt, phát ra tuyệt vọng gào hét. Hắn tính toán ổn định lại tâm, nhưng bạo tẩu lôi đỉnh chi lực như là thoát cương vũ trụ dòng thác, nháy mắt phản lại. Hắn bản thân khí thế cùng bí cảnh tương liên, đứng núi chịu sạo, hộ thể tiên quang kịch liệt lấp lóe, kêu lên một tiếng đau lớn, khỏe miệng tràn ra kim huyết, thân hình bị cuồng bạo sóng xung kích mạnh mẽ hất bay. Bí cảnh muốn sụp. Nhanh trốn a. Phía dưới may mắn còn sống sót Ngọc Thành các đệ tử triệt để lâm vào khủng hoảng. Cái gì tinh thúy, cái gì luyện, tất cả đều ném đến ngoài chín tầng mây. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Bọn hắn điên cuồng tôi độc bệnh phủ bốc cháy tinh huyết, Liều Lĩnh phóng tới trong ký ức bí cảnh yếu kém lôi ra. Ầm ầm, không gian tinh bích cuối cùng hoàn toàn tan nữa. Khói lớn khối lớn thiêu đốt lên lôi đình bầu trời mạnh bụt như là vẫn tinh đập xuống. Mặt đất nước ra sâu không thấy đáy hồ câu, dâng trào ra hủy diệt lôi tương. Côn bạo không gian loạn lưu sen lẫn mất khống chế lôi đình, tại trong bí cảnh tàn phá bốn phía. Thích Tiên thân ảnh sớm đã dung nhập phá toái hư không bóng mở, biến mất không còn thấy bóng dáng tam chỉ để lại cái này tận thế cảnh tượng. Sau một lát, mấy chỗ cửa vào bí cảnh không gian kịch liệt bật mấy chục đạo chật vật không chịu nổi toàn thân cháy đen mang vết thương thân ảnh như là chó nhà có tang bị nhà đi ra, bọn hắn từng cái khí tức bị bại, trong ánh mắt tràn ngập sống xuất sau hai nạn hoảng sợ cùng vô pháp tin hoảng sợ, thậm chí vừa ra tới liền sủi lơ dưới đất, ho ra đầy máu, hiển nhiên bị thương nặng. Tiểu Tiêu Lôi Chỉ, xuống độ, chết, đều đã chết. Ba vị sư minh sư thị, còn có trưởng lão. Một tên may mắn chạy ra đệ tử thất hồn lạc phách lẩm bẩm, âm thanh run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Cơ hội là cùng một thời gian, Ngọc Thanh đạo thống một chỗ hạch trong địa đường. Một tên phụ trách quản chế ngoại vực điểm tài nguyên hồn đang danh sách huyền tiên trưởng lão, sắc mặt đông nhiên trắng bệnh như tờ giấy, thân thể kịch liệt run qua, chỉ về đằng trước một mặt to lớn ngọc bích, âm thanh vì cực độ kinh hãi mà khản giọng biến điệu, "Thanh minh quáng, hồn đăng, toàn diện, huyền khôn trưởng lão." Vẫn lặng. Khoáng, khoáng hoạch ba đạo biến mất. Cứ điểm, Bị trừ bỏ, tính mịch. Toàn bộ điện đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức là áp lực đến cực hạn khủng hoảng cũng như là núi lửa bạo phát căm giận muốn trời. Phi, một tiếng bao hàm lấy kinh độ láo độc cùng một chút không dễ dàng phát giác sợ hai gào hét, theo điện đường chôn sâu truyền đến, chấn đến cung điện vang lên loang ngoang. Tất cả Ngọc Thanh cao tầng đều hiểu, lũ đình này và quân, lệnh khốc hiệu xuất cao tính chất hủy diệt đặc kích, chính là tới từ cái kia vừa mới vượt qua hố nội tiếp, bọn hắn muốn trừ cho thống khối thần phi. Ngọc Thanh đạo thống mạnh tâm, Hỗn Nguyên nhất khí động tiến chôn sâu. Nặng nề tiếng trung mang theo xé rách thần hồn gấp rút, như là trung báo tử tại tĩnh không gian nội bàng, mắt truyền khắp tất cả bí điện, ngủ say chỗ. Trong không Tương đạo cổ xưa mà cường đại ý chí bị cưỡng ép kích động, mang theo bị vấy dày mủ say tức giận cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi tức tình. Hỗ trưởng, thần phi tiểu tặc cũng dám như vậy. Thanh minh khoáng mạch cần cơ đoạn tuyệt, Tiểu Tiêu Lôi Chỉ sổ độ. Nguyên Côn, Lôi Minh Tử, vẫn lạc. Hạch tâm chân truyền đệ tử hao tổn hơn 10 người. Tài Nguyên, cứ điểm, tương lai hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phẫn nộ gào thét tại vô hình ý niệm trong giao lưu ba trạm, như là lôi trong hư không nổ tung. Phần phạm vi trả thủ, tinh chuẩn, hiệu suất cao, lấy gốc, như là từng nhát vang dội bạt thải quất vào ngọc thanh đạo thống trên mặt, quất nát bọn hắn cuối cùng may mắn cùng cái gọi là quang đinh. Kẻ này đã thành họa lớn trong lòng. Chưa trừ diện, đạo thống căn cơ dao động. Đạo tôn uy nghiêm phấn giác, một đạo lạnh giá, chém đinh chặt sắt ý chí đè xuống tất cả ồn ào, mang theo không thể nghi ngờ dứt khoát, thức tỉnh liệm sát đường tam tôn kim tiên. Ngoanh, ngoanh, ngoanh. Ba đạo phảng nhiên tại động tiên chỗ sâu phát ra. Như là ba quả tinh mịch tinh thần bị lần nữa thiêu đốt hỏa tâm. Phóng suất ra đủ để áp sập tinh hà tràn đầy đi áp, không gian không chịu nổi cỗ lực lượng này, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, nứt ra tỉ mỹ hoa văn màu đen. Tang Tôn thân ảnh đang bận mẹo qua ảnh bên trong chậm chậm luếc quét. Một người thân mang đội bận ma bảo, khuôn mặt điểu thị như là hồng gió vọ cây, quanh thân lại lượn lờ lấy có thể đồng kết thần hồn tịch diện hàn ý một người toàn thân bao phủ tại giữa tận nguyên hắc trọng giáp phía dưới, chỉ lộ ra một đôi thiếu lên thuần túy vọng vết to lớn cư ma nhận. Người cuối cùng vị dị nhất, thân hình lơ lửng như yên, không có thể, chỉ có một đoạn không ngừng biến ảo hình thái tím đậm sương mù. Trong sương mù thỉnh thoảng hiện lên làm người linh hồn run rẩy phù ban. Tam tôn ngủ say kim tiên nội đình, bị cưỡng ép thức tỉnh. Các người ba người, làm liệp thẩm hải âm. Đạo kia lạnh giá ý chí hạ đạt mệnh lệnh. Cấm toàn không trấn hồn linh vẻ hồn đoạn pháp phiên. Mục tiêu Thẩm Vi, vô luận nó ẩn thân phục hy thành hay là xung quanh tinh vực, giết chết bất luận tội. Lấy nó thủ cấp, nắt nó thần đỉnh, tiến nó chân linh. Ba đạo thần niệm cường đại nháy mắt không trung hai ba tớp, bạc, đinh, không gian, đóng pháp khủng bố Toa không chấn hồn đinh, một mặt lớn trừng bàn tay, màu nền trắng bệnh, vẻ đầy vận mẹo thấng khổ hồn ảnh tam giác cây cỏ nhỏ, mặt cờ không gió mà bay, phát ra ước vạn sinh linh trước khi chết không tiếng động rít lên, chỉ là nhìn một chút, cũng đủ để cho huyền tiên thần hồn bất ổn, vẻ hỗn loạn phức phiên. Chương 828, thu hoạch chương 828, thu hoạch ba người trầm mặt đưa tay, đem cấm khi đưa vào thể nội ôn dưỡng. Không nói tiếng nào, chỉ có lạnh giá sát ý thấu xương như là thực chất không khí lạnh, quét sạch toàn bộ đồng thiên. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là tranh trừ nói thống căn cơ trở ngại. Thẩm Phi đã bị tiêu ký làm nhất định cần xóa đi trở ngại. Còn lại Kim Tiên trưởng lão, tùy hành phối hợp tác chiến, phong tỏa phục hy thành xung quanh tinh vực. Phong ngựa nhân hoàng cung chó cùng rất dậu. Mệnh lệnh tiếp tục hạ đạn. Hướng Trư Thiên bạn giới phụ thuộc thế lực. Tuyên bố cao nhất Chu sát lệnh. Phàm cung cấp thẩm phi sát thực hành tung người, Thường Ngọc Thanh ngộ đạo đan một mai. Lấy nó thủ cấp người, Thường đạo nguyên kim tinh tụy một phương, Ngọc Thanh đạo thống bảo khố tùy hết tất cả, này không có chỗ chôn. Toàn bộ Ngọc Thanh đạo thống như là một đại bị triệt để làm nổi giận máy móc chiến tranh, ở khởi động. Kim tiên khí tức xé rách không gian, từng đạo lưu quang cuốn theo lấy sát ý ngút trời, hướng về câu Trần Thiên, phục hy thành phương hướng đánh tới. Một chương nhằm vào Thẩm Phi Thiên La địa bóng, mang theo Ngọc Thanh đạo thống dốc hết nội tình đi cuồng, đám mở ra. Nguyệt thú thâm nguyên, xi si vũ như là diệt thế ma thần, vạn trượng ma khu đứng sừng sững ở từ xển sẽ xế hết ương, phát tóe ma hải cùng ối bế bùn nhão hỗn hợp mà thành to lớn ao hồ trung tâm. Hắn mỗi một lần nặng nề hít thở, đều cuốn lên thanh hô quanh đề giai máu. Ma ngục huyền thai như là vĩnh viễn không thỏa mãn thao thiết, tham lam thôn phệ lấy mảnh này bị cưỡng ép chế tạo ra huyết thực tình yến. Phá thoái ma lân tại ám kim ma quang lưu chuyển phía dưới phi tốc khép lại, tân sinh, biến đến càng dày nặng dữ thợn, phía trên tự nhiên hiện ra vặn vẻo ma văn, mơ hổ cùng mảnh này ô bế thâm viên pháp tắc cậu mình. Hắn vừa mới xe rách thôn tính cắn một đầu ý đồ theo lòng đất trong nham tương đánh lén huyền tiên cấp dung nham cự ma lên chúa, giờ phút này chính giữa luyện h Một tiếng bao hàm thỏa mãn cùng thô bạo gào thét theo cổ họng hắn chỗ sâu lan ra, chấn đến xung quanh vài tòa tử hại cốt cùng thị thối trồng chất thành dãy núi dị dạng sổ độ. Hắn đỏ tươi ma đồng đảo qua mảnh này, bị chính mình cha đạp đến hoàn toàn thay đổi thân nguyên thứ cấp vị diện, vị diện dục vọng như là nham tương tại trong lồng ngực sôi trào. Còn chưa đủ, điểm ấy khai vị thức ăn xa không đủ dùng bổ quyết hắn thăng cấp cần thiết hang không đấy, càng không cách nào lắng lại chủ nhân bị ám toán căm dẫn muốn trời. Nhưng mà, ngay tại chuẩn bị cất bước, đem vị diện dấu chân bước vào thân nguyên càng ám, nguy hiểm hơn không biết khu lúc, một loại lạnh giá, xề Trảm Ngã Phốn loạn cùng tham lam ý chí, như là ước vạn đầu vô hình giáng độc, đột nhiên theo thâm viên tầng dưới chốt nhất bóng đêm vô tận bên trong lộ ra, làm yên không một tiếng động quấn lên hắn Ma Khu. Cái này ý chí cũng không phải là tới từ một cái nào đó đơn nhất cường đại tồn tại, càng giống là mảnh nhiệt thú thâm viên này bản thân bị triệt để làm nổi giận sau sinh ra tập thể áp ý. Nó quá chặt si mang theo một loại nguyên thủy mà thuần túy tham lam, phản phất tại góc định một kiện hiếm thấy chất bảo, một tiện đủ để cho thâm nguyên bản thân cũng vì đó thèm thuần túu săn. lớn Ma Khu đột nhiên cứng đờ, thân sinh ma lần nháy mắt thẳng. Một cơn nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cường liệt cảm giác nguy cơ, như là lạnh giá cương chân mạnh mẽ đâm vào sâu trong linh hồn hắn. Cảm giác này, so trước đó cái kia ba đầu liền tiên cự thú gộp lại còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Thâm viên chỗ sâu, có đồ vật thức tỉnh, đồng thời để mắt tới hắn cỗ này ẩn chứa hỗn độn ma diễm cùng tiếp lôi chi lực mỹ vị ma khu. Sợ hãi? Không. Xi si bưu cái kia bốc cháy huyết đồng bên trong, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại bộc phát ra trước đó chưa từng có, gần như điên cuồng nóng ý, như là yên lặng núi lửa bị triệt để thiêu đốt. Ngao ngao ngao, ngao. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, hung lệ gào thét xé rách tâm nguyên ô trọc không khí. Si đột nhiên ngóc lên to lớn đầu, hướng về cái kia ác ý, ý chí đánh tới phương hướng, phát ra nhất trần trụi khiêu chiến. Vạn trượng ma khu bên trên, hỗn độn ma diễm ầm vang tăng vọt, đem xung quanh vết máu huyết khí nháy mắt buốc hơi lo sạch. Hỗ phách ma dão cảm nhận được chủ nhân vô biên chiến ý, phát ra hưng phấn ngào ngào, đạo phong bên trên cuốn quanh hung lệ sát khí ngưng tụ như thần. Phú hy thành, khỏi, Trong phòng, thần quang chảy Toạ gia trầm phi trầm tĩnh như nước khuôn mặt, Hán xếp bằng ở hư không, sau lưng cái kia phương Hạo Hãn Thần đỉnh hư ảnh xoay chậm chậm, mười một khóa chủ tinh bạn linh động tiên hòa lẫn, tán mát ra tràn đầy mãnh thống nhất vô thượng uy nghiêm. Ý niệm khẽ nhúc nhích, lần này phục thù hành động phong phú chiến lợi phẩm liền trôi nổi tại thần đỉnh hạch tâm phía trước. Mấy chục khối to bằng đầu người, nội bộ phản phất phong lớn áp xúc thể lỏng lôi đỉnh lôi chỉ tinh túy điện xa nhảy, đúng đúng động, Mấy hình khác nhau, đều nhịp lấy cường đại động thiên Cố Băng Dương biết, là Ngọc Thanh đạo thống tinh anh đệ tử cả đời tu vị cái tinh. Trùng chất như núi thanh minh huyền tinh quang thô tản mát ra mát lạnh cứng cỏi sóng linh khí, là luyện khí bảy trận đỉnh cấp tài liệu. Càng có đại lượng bị cưỡng ép bức ra, lóe ra đủ loại bảo quang ngọc thanh chế tạo pháp bảo, đan dược bình ngọc, công pháp ngọc giản. Dược dỡ muôn màu, cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ. Du luyện, thần phi tâm niệm hạ đạn sắc lệnh. to lớn, Trên bách lò khắc rõ vô số huyền ảo hỗn độn vũ bàn, nội bộ phản phật có vũ trụ sinh diệt cảnh tượng trì nổi. Tất cả trôi nổi chiến lợi phẩm, như là bị vô hình cự thủ đầu nhập lò luyện. Thanh minh huyền tinh tại vũ độn chi diễm bên trong nhanh chóng ngưng hóa, tinh luyện, tập chất hóa thành khói xanh tiêu tán, chỉ để lại tinh thuần nhất huyền tinh tinh túy dung nhập thần đỉnh thành lưu ý, Cố lấy mảnh này bên trong vũ trụ căn cơ. Lôi chỉ tinh túy vừa vào lò, liền Một tia dung nhập long nữ ứng long động tiên hư ảnh, khiến cho nội bộ hỗn độn tinh vân bên trong mơ hồ có mới lôi bạo tinh thần tại dự dụng. Cái kia mấy cái chân truyền động tiên bản nguyên như là đầu nhập nước sôi khối băng, tại hỗn độn dung lô bên trong kịch liệt dãy rủa, gào thét, trong đó ẩn chứa Ngọc Thanh Đạo pháp lặc ẩn bị hỗn độn thần quang cưỡng ép cỏ rửa, ma diện. Cuối cùng, bọn chúng bị triệt để đánh tan, tinh luyện trở lại như cũ thành bản nguyên nhất mạnh vỡ pháp tắc cùng tinh thuần năng lượng, như là hạn đều, đều đẩy hướng 11 Đậu, thích tiên tiên động, thích động có rõ nhất, hư ảnh đều ngưng thực mấy phần. Hiến thế Tuy nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia bị lò luyện loại bỏ đi ra, đối lập phổ thông ngọc thanh pháp bảo, đang dược cùng đại lượng thanh minh huyền tinh phế liệu. Hắn tâm niệm lại động, phát động hỗn độn mới tăng nguyên tế lực lượng. Chương 829, Siêu ác chiến kim tiên chương 829, Siêu ác chiến kim tiên soạn. Trùng chất như núi tạm vật bị lực lượng vô hình cuốn vào lò luyện hạch tâm trong hỗn độn liễm. Pháp bảo gào thét lấy hòa tan, đang dược hóa thành tinh thuần dư khí, khoáng thạch vỡ chúng bên trong quái luyện chấn động mạnh một cái. Trên bách lò một cái đại biểu C giữ tợn ma thần phù văn dũng nhiên sáng lên. Một đạo thuần túy tử huyết quang, sát khí cùng hỗn độn ma diễm ngưng kết mà thành mới tinh dòng, như là theo lò lựa bên trong rèn đúc ra thần binh lợi nhận, nháy mắt thành hình. Tiếp đó vượt qua không gian, đi giấu ẩn vào xa tại nhiệt thú thâm nguyên C ma hổ chỗ sâu. Huyết sắt cộng minh, bản nguyên ba giai bị động, thân ở huyết khí, sát khí nồng đậm hoàn cảnh lúc, toàn thuộc tính tăng lên 1000, sinh mệnh tốc khôi phục tăng lên 5000. Chủ động hoạt, tiêu hao khí huyết, nháy mắt dẫn tất cả chứa Sắc khí tối tại, tạo thành dựa vào dẫn bạo vật cường độ cùng số lượng phạm vi tính sát thương chuẩn, phát thuật cường độ 5000000, cũng tương chế hấp thu bạo tạc sinh ra 80 huyết khí cùng sát khí tinh hoa, chuyển hóa làm tạm thời hộ thuẫn, hạn mức cao nhất làm bản thân HP tối đa 70, cùng lực công kích bổ trợ, kéo dài 300 giây. Thời gian hồi: tháng 1 năm 20 giây. Một cố hoàn toàn mới, lực lượng vùng bạo cảm giác nháy mắt tràn đầy Cbuma si khu, để hắn cách xa vô tận không gian đều phát ra một tiếng khoái nhẹ. Cùng lúc đó, lượng lớn tinh thuần bị hỗn độn dung lô theo hiến tế vật bên trong tinh luyện chuyển hóa kinh nghiệm giống thác. Như là vỡ đê tinh hà, điên cuồng tràn vào thẩm phi thể nội. Quynh thân hắn khí tức như là ngồi lên hòa thiên, liên tục tăng lên. Đẳng cấp 201202. Đẳng cấp 202203. Thăng liền cấp 2. Thân đính hư ảnh theo đó quét trường, ngưng thực, hỗn độn thần quang càng lóe ánh thăm thú. Nghiệt thú thăm viên hạch tâm kẽ nứt giáp danh C si build gào thét như là hỗn độn sơ khai kinh lôi, cuốn theo lấy vô biên chiến ý cùng tráng trợn kiêu khích, Tân Sinh Lân Giáp chạy xuôi theo thôn phệ kiếp lôi sau ẩn chứa bị diệt từ điện. Hỗn độn ma diễn tại quanh thân mãnh liệt bốc cháy, đem tràn ngập vô uế ma khí đều tiêu đốt ra vận bẻo dấu tích. Cái kia tự thân viên tầng dưới chót vọt tới ác ý ý chí. Lạnh giá, tham lam, hỗn loạn, như là ức vạn đầu vô hình thân viên xúc tu quấn quanh lấy thần hồn của hắn. Chẳng những không có để hắn lùi bước, ngược lại triệt để đốt lên hắn trong huyết mạch dẫn nốt của tính. Sợ hãi, đó là kẻ yếu Tại trong từ điển, chỉ có chinh phục cùng thôn đầu Cũng xứng ham muốn lao tử mà cụ. Siwul Hỗ phách ma đạo chỉ phía ra áp ý ngầm ngầm, đạo phong bên trên quấn quanh hung lệ sát khí ngưng tụ như thật, vạn kiếp quy cơ nhận chôn vùi đạo văn tại thân dao sáng tắt lấp lóe, phát ra đói khát tò ngỏng. "Cho ta lan ra, để lao tử nhìn một chút ngươi phật lượng, có đủ hay không tư cách làm mâm đồ ăn." Đáp lại hắn, là thân viên bản thân nổi giận. Ầm ầm. Toàn bộ nhiệt thú thân viên khu vực trung tâm như là bị đầu nhập lò luyện cự thú, kịch liệt co rút, mạnh trướng. Cái sâu, quần quần quần, phiên, Một quả hai quả, ba quả, 10 quả. Sơ sơ 10 quả từ phá toái vị diện tạc cốt, cùng vô số cường đại tâm nguyên ma vật bị cưỡng ép hấp xúc ngưng kết mà thành to lớn đầu. Theo xôi chào bùn đen bên trong chậm chậm dâng lên, mỗi một quả đầu đều lớn như núi cao, hình thái vật bẹo quái dị, có chạy xuôi theo mụ dịch, có bao chùm lấy núp nhích giác hút chất sừng, có thì chỉ còn dư lại to lớn, không ngừng nhỏ xuống dầu đen hại cốt hốc mắt. Bọn chúng cùng tạo thành một cái tụ hợp thể, nghiền trên cổ quả đầu miệng lớn đồng thời mở ra, không có âm thanh chỉ có một mảnh phảng phất có thể đem tia sáng cùng không gian đều hòa tan thổ tức dâng lên mà ra. Cái này tổ tức cũng không phải là hỏa diễm có lẽ có thể lược trùm, mà là độ cao áp xúc bạo nhiệt pháp tắc bản thân. Những nơi đi qua, không gian kết cấu vô thanh vô tức vỡ vụn, sụt xuống. Tốc độ thời gian trôi qua biến đến dính nhớ hỗn loạn, liền dưới chân Sea View phía kia từ ngàn vạn ma vật thi hài chồng chất thành huyết hải đại lục đều nháy mắt bị nhuộm thành hoàn toàn tĩnh mịch trắng mất đi tất cả vật tính, hóa thành một mịt. Kim Viên Ma chủ, Nghiệt Điện cổ xuống. Đến tốt. Trong mắt mang căng không những không tránh cũng né. Ngược lại đón cái kia đủ để cho bình thường Huyền Tiên nháy mắt hóa thành đội trấn hồn hủ hóa thổ tức, hung hãn tiến lên trước một bước. Tổ khí thánh thể hoàn vũ trấn ngục. Vạn trượng ma khu bên trên, lưu truyền bất hủ ám kim đạo văn huyền hoàng chân giác hảo quang tỏa sáng. Bên ngoài thân đú ám ma lần phía dưới, uy khư cốt văn điền cuồng lâm loé. Hai chân mạnh mẽ trà đạp tại chưa bị chọn vẹn hủ hóa hư không thiết điểm. Điệp mạch cộng minh cưỡng ép khóa chặt thân viên hỗn loạn địa mạch năng lượng. Hữu u trấn ngục hồn quang tại hắn ma đồng chỗ sâu tạo thành không thể phá bỡ bình chứng. Bằng 10 đạo hủ hóa thổ tức mạnh mẽ đâm vào xi vũ trên mình. Chói hai chôn bụi tiếng như cùng ngực bạn dị sét bánh răng bị cưỡng ép nghiến nát. Siêu bưu cái kia khổng lồ thân thể nháy mắt bị sền sệt màu xám đen hủ hóa khí tức triệt để triếm lấy. Hắn bên ngoài thân ma lần phát ra rợn người suy suy thanh âm, huyền hoàng chân giáp đạo văn kịch liệt ba động, uy khư cốt văn điên cuồng vận chuyển, tính toán đem bộ phận ăn mòn năng lượng chuyển hóa làm hỗn độn bản nguyên. Đau nhức kịch liệt, sâu tận xương thủy, xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt. Siêu ra phía dưới bị ăn mòn đủ, tử điện ma tại hóa khí bên trong sáng tối chập Hắn phát ra một tiếng như sấm rền đau đớn, to lớn ma khu bị chủng kích đến hướng về sau trợt lùi, tại tâm viên mặt đất bên trên cày ra hai đạo sâu không thấy đáy hầm câu. Đại giới thẳng trọng, nhưng mà, tổ khí lò luyện lại tại tiếp nhận cái này khủng bố thương tổn mấy mắt, nhanh minh vận chuyển tới cực hạn. Anh cho lão tử chuyển. Si Bù Gapet, cứ thế mà ngừng lại lùi thế. Cái kia đủ để hủ hóa vạn vật kim tiên cấp công kích, vượt qua 99.9 tính chất hủy diệt năng lượng bị tổ khí luyện cưỡng ép chuyển hóa. Nguyên năng như là vỡ đê dòng thác ở trong cơ thể hắn dâng trào, điên tu bộ bị tổn thương ma trung tâm từng tầng càng dày nặng, lóe ra u ám kim loại sáng bóng cùng tân sinh tự điện lưới lấn giáp, tại vị diện tẩy lễ bên trong cấp tốc tạo ra. Đồng thời, tổ khí huyền cương số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng, nhảy mắt đến gần vạn tầng hạn mức cao nhất. Nhận thương tức mạnh lên, càng đánh càng cứng rắn. Điểm ấy mủi môi, liền muốn gầm xuống lao tử xương cốt. Namơ. Si Bu nghe răng cười, phá toái ma khu tại nguyên năng tạm bộ phía dưới phi tốc phục tăng, tăng lên. Hán đột nhiên vừa dậm chân, phạt chủ lĩnh ngữ gầm Đỏ sẫm như máu sắt vân nháy mắt bao trùm trong vòng mịt dặm. Cường chế bóc ra phòng ngự khái niệm lực lượng coi thường nhiệt điện cổ học bị cách áp chế, mạnh mẽ tác dụng tại nó to lớn tụ hợp trên người. Cái kia 10 quả đầu bên ngoài thân chảy xuôi, đủ để chống cự bình thường kim tiên công kích hộ thuẫn cùng thắng tính, như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết nhanh chóng tăng giá, về không. Chương 830, tiếp tục săn giết chương 830, tiếp tục săn giết ống. Nghĩa tuyến cổ học 10 đầu đồng thời phát ra kinh ý lên, nó lần đầu tiên cảm nhận được bản thân cứng khái niệm bị cưỡng ép xóa đi cảm giác quỷ dị. Huyết sắt minh. Cho lão tử bảo Cybill bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, Hung Hãn phát động Thẩm Phi vừa mới thông qua hỗn độn dung lô giao phó hắn năng lực mới. Bùm bù, một cú cường bạo màu máu gợn sóng dùng Cybill làm trung tâm ẩm vang quét tán. Toàn bộ nhiệt thú thăm biên khu vực trung tâm, cái kia bị Cybill tàn sát ước vạn ma vật tạo thành, xèn xệ đến như là thể lỏng huyết tương biển máu cùng tràn ngập tại mỗi một tốc không gian, nồng đậm đến hoa không mở bán độc sắc khí, nháy mắt bị giẫb bạo. Ầm a bù đủ. không cách nào hình dung khủng bố bạo tạng phát sinh. Đây không phải là năng lượng đụng nhau, mà là tổn tại bản thân cho bụi. Trong phạm vi dặm, hết thảy chứa vi khí sắc khí vật chất, ngưng kết của máu, trôi nổi oan hồn mạnh ngủ. Thậm chí nhiệt điện cổ họng phun ra, chưa tiêu tán thổ tức bên trong lẫn chứa tiêu cực năng lượng đều như là bị đầu nhập vào phản vật chất bom, nháy mắt buộc phát ra hủy thiên diệt địa sát thương chuẩn. Màu máu cùng màu xám đen hủy diệt triều dâng mạnh mẽ quọ rửa tại nhiệt điện cổ họng cái kia mất đi phòng ngự khái niệm to lớn trên người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mười quả to lớn tối giữa tinh thần đầu như là bị ức vạn đem vô lợi nhận cát dịch tung toé bốn phía, liệt, biểu bì từng khúc tăng giá. Cấu thành nó hoạch tâm bị diện tàn cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị. Huyết sát cộng minh tạo thành sát thương chuẩn, chặt chẽ vững vàng tác dụng tại nó bản nguyên nhất tồn tại bên trên. Ngao ngao ngao, huyết tuyến của học Phát ra thống khổ cùng nổi giận sẽ lẫn, đủ để xé rách linh hồn ý niệm gào thét. Nó thân thể cao lớn kịch liệt rung động, mười quả đầu điên cuồng ngậy, tính toán xua tan cái kia phụ cốt chi thư bạo tạc tiêu tổn. Masibu, thì như là máu ma thần, tại bạo trong cuồng chiều ngẩng đầu đứng thẳng. Huyết bạo sinh ra 80 khí cùng sát khí tinh hoa, bị hắn giống như cá voi hút nước điên cuồng tuệ. Một cái cô độc như thực chất, tảng ra nồng đẫm huyết quang, bề dày có thể so núi cao huyết sát hộ thuấn nháy mắt tại hắn bên ngoài thân tạo ra, đồng thời một nguồn sức mạnh mênh mông cảm giác tràn ngập toàn thân, lực công kích tiêu thăng. Chưa đủ, còn chưa đủ. CB cảm thụ được thể nội dâng trào lực lượng, ánh mắt lại càng tham lam đảo qua nghiệt diện cổ họng sau lưng phía kia, vì ma chủ phụ xuống ma cảnh cuồng bạo, tuôn ra vô số cường đại thân nguyên ma vật hắc ám cái nứt. Đều tới đi. Trở thành lao tử đạp về mạnh hơn đá chân. Hắn miệng lớn nội trướng, vòng xoáy lần nữa quyết đến cực hạn. Không bố lượn không chỉ bao phủ hướng bị thương nhiệt đen cổ họng, càng là quét sạch hướng những cái kia theo kẻ nước bên trong tu ra, tính toán trợ giúp ma chủ Thâm viên quân đoàn. Tương đầu huyền tiên giữ tận cấp Thâm viên lãnh chúa, chân tiên cấp Thâm Huyền cử thú, phô thiên cái địa ma triều. Như là bị vô hình lưới lớn bắt được, thân bất do kỷ nhìn về phía Cbưu trường kia mở, phản phất kết nối lấy quy khư miệng lớn. Oanh, oanh, oanh. Thuệ, luân hóa, cấp đoàn. Cbưu phá toái ma khu tại ức ma vật lên bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bánh Tân sinh lần giặc bên trên, không chỉ chạy xối theo hỗn độn ma diễm cùng tiếp lôi tử điện, càng in dấu lên nhiệt tú thân viên đặc hữu, vặn vẹo mà tưởng đại hội hóa ma văn. Khí tức của hắn như là vĩnh viễn không có điểm dừng núi lửa, tại thôn phệ kim tiên cấp ma chủ lực lượng cùng lượng lớn thâm viên tinh hoa trong quá trình, hướng về một cái càng khủng bố hơn, càng không lường được thân viên điên cuồng trèo lên. Nghiệt duyên của học vừa kinh hở sợ, nó cảm nhận được lực lượng của mình tại bị đối phương cưỡng ép rút ra, chuyển hóa. Càng cảm nhận được cái này khí chính giữa dùng khó bề tưởng tượng tốc độ tới mình, thậm chí mơ hồ mang đến uy hiếp. cùng kim tiên đối mặt, Thẩm Vi nghe được tiểu bộ báo cáo, khẽ nhíu mày, tuy nói đến trên huyền tiên rất nhiều triệu hoàn thu thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng có thể hay không một mình đối mặt kim tiên cấp bậc còn thật khó mà nói. Người dám thì lấy, tùy thời báo cáo. Bất quá CV đã có ý nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất, hơn nữa bây giờ đối mặt kim tiên tồn tại, hắn tỷ lệ sai số cơ cao, còn không đến mức nói không có cách nào ứng đối. Được. Thích Tiên thân ẩn tự một mảnh đan hà mờ mịt xoá sình rỉ ra, vô thanh vô tức, như là đan lô tiêu tán một tia khói nhẹ. Nơi đây là Ngọc Thanh Thái, Mạch, Hoạch, trọng địa Vân Hải Đa Câu đến công hết khủng lỗ đan lô trôi nổi tại quần quần linh vân bên trên, trong lò liệt diễm hung hực, phụ gia nuốt vào lấy tinh túy thiên điệu linh cơ, luyện chế trường dùng để huyền tiên đỏ mắt cựu truyền kim đan, kéo dài tính mạng thần cao. Nhuy thuốc nồng nặc cơ hồn ngưng tụ thành thực chất, nhưng lại bị trùng điệp thay nhau thủ hộ đại trận khóa kín tại mảnh này độc lập trong động thiên. Ánh mắt của nàng băng lẫm như vạn năm băng, xuyên thấu tầng tầng mờ mịt năng khí, tinh chuẩn khóa chặt tại nhất, kim bên cạnh. Nơi đó ngồi xếp bằng một vị giả, chuyển, khí tức uyên như biển. Rõ ràng là một vị Huyền Tiên hậu kỳ đang đạo trưởng lão. Chính giữa dùng tâm thần cấu kết đàn lò, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trong lò đã đạt đến viên mãn đăng khí. Nắp lò giữa khẽ lộ ra kỳ quang, tỏ rõ lấy cái này một lò càn nguyên tạo hóa đang gần công thành. Vạn kiếp Chu Tiên, thời viên Miêu định, thích tiên trong lòng lầm nhẩm. Nàng toàn bộ nhân hóa làm một đạo so không gian bản thân càng sâu thẳm bóng mờ, hư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nàng triệt để dung nhập không gian nham Tiếp một cái nháy mắt, một điểm tụ kết thúc cùng tịch diện chân ý hàm mang, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đang kia đạo trưởng lão mi tâm phía trước. Quá nhanh. Siêu biệt nhận biết từ hạng. Trưởng lao trên mặt chuyên chú nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi, hộ thể tiên quang ứng kích ma pháp, một mai thanh ngọc tiểu chuẩn tự động theo trong tay áo bay ra ngàn tại trước mặt. Nhưng mà, hàn man kia, Chu tiên kiếm mũi kiếm, mang theo thi đạo chân thương bỏ qua phòng ngự là tính, như là xuyên thấu tầng một hư ảo mà nước, thời hợt xuyên thủng thanh ngọc tiểu thuần, vô cùng tinh chuẩn điểm tại mi tâm của hắn. Suy, Một tiếng khó mà nhận ra nhẹ vang lên. Trưởng lao thần thái trong mắt như là bị thổi khắc đến, nháy mắt đạm, ngưng kết Thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, thậm chí hộ thể tiên quan còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng mi tâm cái kia một điểm nhỏ bé vết đỏ đã tuyên bố hắn tồn tại kết thúc. Thời viên miêu định khóa cứng hắn quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả dấu tích, tồn tại bóc ra thì đem nó động tiên bản nguyên cùng thần hồn lạc ấn triệt để xóa đi, thôi vẻ. Cơ hội tại trưởng lão sinh cơ đoạn tuyệt cùng một thời gian, thủ hộ toàn bộ Vân Hải đàn khâu to lớn tiên trận, hạch tâm đầu núi then chốt một trong đống nhiên đảm đạo. Bù, bù. hai cảnh báo nháy mắt xe Zách đàn khâu yên tính. Vô số đàn lô hỏa diễm vì đó đông đường, linh văn kịch liệt cuộn vọt. Ngoại vi tuần tra, khống hỏa các đệ tử hoàng sợ ngần đầu, thần niệm điên cùng liếm nhìn. Trường 831, thủy diệt đan hồi trường 831, thủy diệt đan hồi tập. Nguyên trần trưởng láo vất lạc. Thê lương gào thét mang theo khó có thể tin sợ hãi, tại đan khâu trên không vang vọng. Cũng liền tại cảnh báo vang lên ngay mắt. Toàn bộ vân hải đan khâu bên ngoài động thiên bao la địa vực, bốn phương tám hướng không gian kết cấu đông nhiên phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Điểu Bộ treo thẳng tại lạnh giá trong hư không, tóc trắng không gió mà bay, trong hai con mắt kiểu giới tinh thần tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, phản chiếu ra phiến địa vực này mỗi một cái nhỏ bé không gian tọa độ. Nan mảnh khảnh hai tay như là thuốc vô hình dây đàn, trong hư không cấp tốc phát họa ra phức tạp đến siêu việt thị giác cực hạn không gian đạo ngân. Hoàn Vũ giật lưới, vĩnh bố quy thư. Vô hình không gian lưới lớn nháy mắt mở ra, bao trùm dùng Vân Hải đàn khâu làm trung tâm mấy cái địa vực. Hoàn Vũ lưới nhận biết cùng mấy nhiêu đặc tính bị thôi phát đến cực hạn. Ngay sau đó, chín mặt to lớn không bằng hữu Khắp châu cổ lao vinh cô thần văn vĩnh cô giới bị hư ảnh, coi thường không gian khoảng cách, như là định hải thần châm, mạnh mẽ đóng vào phiến địa vực này, ngoại vi chín cái tuyệt đối không gian tiết điểm. Bia ảnh rơi xuống mắt, không gian chiều không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị. Tốc độ thời gian trôi qua bị cương ép và mẹo, chậm chạp. Mảnh này rộng lớn địa vực, như là bị đầu nhập vào xề xệ tức vạn lần vũ trụ hồ phách bên trong. Cùng lúc đó, 9 cái cỡ nhỏ, tán ra tuyệt đối chôn vùi khí tức quy khư kỳ điểm. Như là chí mạng nhất dập, Lăng Yên xuất hiện tại mảnh này, ngưng kết địa vực mấy cái mấu chốt không gian nhảy vọt điểm bên trên. Ý điểm không tiếng động xoay tròn, tản mát ra khiến kim tiên đều hoảng sợ cắt đứt cùng cấm cố chi lực. Ngọc Thanh đạo thống phản ứng cũng không chậm. Khoảng cách Vân Hải đàn khâu gần nhất từ hàng pháp mạch cứ điểm, từ hàng Tĩnh Hải 2 đạo bảng bạc kim tiên khí tức ầm vang bạt phát. Hai đạo bóng ánh độn quang xé rách Tĩnh Hải địa vực kia tĩnh, muốn theo lấy cứu chàng cùng trấn nộ ý chí, hướng về Vân Hải đàn khâu phương hướng điên cuồng trở tới. Đó là từ hàng pháp mạch tọa trấn nơi đây kim Nhưng mà, bọn hắn độn mới đến gần địa danh, tựa như cao tốc chạy đầu hình, chất keo bên trong. Cái gì? Cầm đầu Kim Tiên trưởng lao sắc mặt tự biến, hắn cảm giác chính mình phảng phất lâm vào thời không hỗn bùn, vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Tiên tốc độ bay bị cưỡng ép hãm chế đến không đủ 1%. Xung quanh không gian không còn là có thể tùy ý xuyên qua môi trường, mà là biến thành ngữ kết, mang theo đáng sợ lực cắt chém tinh mịn. Càng đáng sợ chính là, thân nghiệm lộ ra, như là đụng vào vô hình mê cung, phương hướng cảm giác triệt để hỗn loạn, liền Vân Hải Đan Khâu chuẩn sắc vương vị đều biến đến mơ hồ không rõ. Không gian bị triệt để khóa cứng. còn có quy cơ chôn vùi khí tức. Cẩn thận, một vị khác Kim Tiên trưởng lão kinh hãi lên tiếng. Vân Thần Tiên Quang tăng bọn, tính toán cưỡng ép phá vỡ cái này quỹ dị giam cầm, nhưng đã đã quá muộn. Ngay tại hai vị Kim Tiên trưởng lão bị cưỡng ép trì trệ, với ở ngưng kết không gian giáp danh nháy mắt, Vân Hải Đan Câu trong độc điền, thủy diện phủ xuống. Thánh cơ thân hành tại Đan Câu hoại tâm trên không không tiếng động nhế lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tốc sát. Nàng thậm chí không có nhìn một chút phía dưới vì Nguyên trận trưởng lão vẫn lẳng những cái quý chỉ là chộp ngón tay như kiếm, về phía dưới quy cơ táng đạo, vạn pháp giai không. Bịa, chấn. Ầm ầm. Một phương phản phất tự vô số thế giới mộ bia lũy thế mà thành bia lớn đen kịt quy cơ đạo bi hư ảnh, ở sau lưng nàng ẩm bàng cụ hiện, bày trướng. Thân bia bên trên, vô số từ phát tỏa đại đạo phù văn tạo thành văn bia điên cuồng lấp lóe sáng tắt, tản mát ra kết thúc hết thảy, mai táng vạn đạo, tức đoạn tồn tại khủng bố uy áp. Đạo biên hư ảnh như là nghiêm độ thiên trụ, cuốn theo lấy mai táng chư thiên giới tịch cảnh, thường động trở, về phía dưới minh đập xuống. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung và trạm tại pháp tắc cấp độ nổ bang. Không có kinh thiên động địa lý lẽ tiếng nổ mạnh, chỉ có không gian kết cấu bị cưỡng ép nứt nát, vật chất tồn tại bị triệt để phân giải chôn bụi, làm người linh hồn run rẩy suy suy âm thanh. Đứng mũi chịu sao chính là tòa kia vừa mới mất đi chủ nhân từ kim cự lô. Trên vách lò lưu chuyển nguyên nào đàn văn như là yếu đất giống mạng nhện từng khúc vỡ vụn, lò thể bản thân tại quy khư đạo bi chấn áp xuống vô thành vô tất sổ độ, khí hóa. Tính trong lò cái kia một lò gần công thành nguyên tạo hóa đàn nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất lạp tử lưu, bị văn bia tham lam hấp thu, thôn vệ như là đẩy nã khối thứ nhất độ bị nổ quân bài. Quy khư đạo vi chôn bụi lực lượng như là màu đen tử vong chiêu tịch, dùng tử kim đan lô làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuế tán. Vèo, vèo, vèo, tương tòa chất liệu khác nhau, lớn nhỏ không đều đan lô, vô luận là từ tinh thần tình kim đúc thành, vẫn là từ bạn năm ôn ngọc điêu khắc, vô luận trong lò luyện chế là giá trị liên thành tiền đan, vẫn là chưa thành hình tốt thôi. Tại cái này mai táng bạn pháp quy khư vĩ lực trước mặt, đều như là mặt trời đã quất băng tuyết, nhanh chóng tăng giá, tăng giá, thưởng Màu vàng kim, xanh hồng, thanh bích Chẳng sữa, vô số loại đan ký hỗn hợp có lò thể mạnh vụ, như là bị đầu nhập lò tiêu phá hoa, tại màu đen chôn bụi chiều tịch bên trong bộc phát ra từng đoàn từng đoàn ngắn ngủi mà thê diễm quang vụt, trận hoàn toàn biến mất. Tính toán dùng pháp bảo hộ thân đệ tử tính cả pháp bảo một chôn hóa thành cho bụi. Toàn bộ Vân Hải đan câu khu vực trung tâm, tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bị cứ thế mà xóa đi một mảng lớn, lưu lại một cái tỏ lớn, giáp danh chạy xôi theo quy cơ tịch diệt khí tức khủng bố Chỉ có hồ cháy đen tầng thạch trong không khí sót lại, hô cùng chôn chứng minh nơi này đã từng huy hoàng. Ta đang, ngàn năm tâm huyết a, một vị may mắn tại giáp danh không bị liên lụy dâu trắng đang sứ, nhìn xem chính mình tôn này yêu thích, đã hóa thành hư không bích ngọc đan lô vị trí, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, một cái lao huyết phun mạnh mà ra, khí tức nháy mắt huệ bại xuống dưới. Yêu nữ, Thủy ta đạo thống căn cơ. Hai vị bị vây ở ngưng kết không gian giáp danh từ hàng pháp mạch kim tiên trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Chợt mắt nhìn xem chính mình hạch tâm đàn phòng bị hủy, phát ra giống giận rung trời, cuốn bạo kim pháp lực điên cuồng tiểu ra giam không, giam, làm cho ngưng kết không gian tinh liệt động, vết nứt lan tràn. Diệu Bộ mắt bạc hướng lại, hai tay kết ấn vẫn như cũ hộ định, nhìn một chút cái này hai tôn kim tiên. Thích Tiên Tân hành sớm đã trốn vào bóng mờ, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Thánh cơ một kích thành công, không chút nào dừng lại, thân hành phi nhạn, chuẩn bị di chuyển trên trường. Quảng Thanh pháp mạch thanh minh quần mộ, thiên lôi hồ, thái ất pháp mạch vân hải đang câu liên tiếp bị hụ thị tức. Như là từng quả tác đạn nạp ký, chiết đệ dẫn nổ ngọc thanh đạo thống nội bộ đè nén Chương 832, Ngọc Thanh nội chiến, Lê Sơn vào trận trường 832, Ngọc Thanh nội chiến, Lê Sơn vào trận hỗn nguyên nhất khí động sâu. Ngọc Thanh đạo thống cao nhất hội nghị trưởng lão linh quang hình chiếu trong không gian, giờ phút này đã không trang nghiêm tốt mục, mà là tràn ngập hỗn loạn gào thét cùng chỉ trích. Mấy chục đạo đại biểu lấy khác biệt pháp phát mạch, khác biệt phe phái kim tiên cấp ý niệm kịch liệt ba chạm, đem mảnh này không ra nào quáy đến như là sôi trào chao đảo. Quang Thanh phát mạch, Tử Tiêu, nhìn một chút các ngươi làm chuyện tốt. Một đạo thuộc về Thái Ức phát mạch kim tiên ý niệm cuốn theo lấy phần tiên nộ hỏa, đầu mâu nhắm thẳng vào Tử Tiêu đạo nhân. Nếu không phải các ngươi thấy lợi tối mắt, ham muốn cái thẩm phi bí mật, tự tiện vận dụng đạo tôn pháp chỉ, làm sao đến mức đưa tới điên cuồng như vậy chả thủ. Ta thải ớt nhất mạnh Vân Hải đàn câu, góp nhặt vô số năm đang đạo độ tình. Vì, vì sạch, liên trung kiến cơ hội đều không có. Ngươi quẳng thành lấy cái gì tới bội? Tử Tiêu đạo nhân hình chiếu sắc mặt tái xanh, khí tức vì phản vệ cùng phẫn nộ mà lộ ra phù phiếm bất ổn, hắn giáng chống đỡ lấy lớn tiếng phản bác, hoang đường. Vây quét thẩm phi chính là làm đạo thống đính nguyên trừ hậu họa. Người này tiệm lực sự khủng bố, thủ đoạn quỷ quệ, Hôm nay như hắn, hủy, chính cái kia Chúng ta quản thành quyết sách có dính dáng gì? Muốn trách thì trách từ hàng Tĩnh Hải gấp rút tiếp viện bất lực. Hơn nữa lúc trước săn giết Thẩm Phi, cũng là chúng ta thương nghị qua, các ngươi vốn là thoát không khỏi liên quan. Đánh rắm. Từ hàng Pháp Mạch Tí Niệm nháy mắt bị nhen lửa, một vị nữ giới Kim Tiên trưởng lão hư ảnh khí đến tiên quang rung dậy, ta Tĩnh Hải hai vị trưởng lão trước tiến đến. Là không gian kia phong tỏa. Cái kia đang chết, nhưng kết thời không như mẹo nham hiểm. Liền Kim Tiên đều có thể chỉ trệ. Đó là bình thường Huyền có thể có thủ đoạn. Thứ Tiêu, nếu không phải ngươi thành trêu chọc cái này sát tinh, Ra từ tự Tĩnh Hải làm sao đến mức tổn bình hào tướng, còn rơi cái cứu viện bất lực tiếng xấu. Cái kia thẩm phi bạn linh, rõ ràng liền là các ngươi quẳng thành lòng tham không đáy dẫn tới họa thủy. Đủ rồi. Một đạo càng thêm cổ lão, uy nghiêm, ý niệm ầm vang đè xuống, tạm thời lắng lại trên cãi, đội chiến vô ích. Việc cấp bách là truy sát thẩm phi, lắng lại vẻ quân cơn giận, bàn hội đạo thống mặt mũi. Mối mạch cần nút bỏ hiềm khích lúc trước, tổng độ nan quan. Tất cả điểm tài nguyên, khởi cao nhất phòng. Liêu sát đường nội lập tức. Vị chủ mạch trưởng lão Đáng, một đạo tới từ ngoại vi cảnh giới chàn ngập binh hoàng ý niệm như là nước lạnh hắt bảo, báo, cơ báo. Lê Sơn. Lê Sơn đọng thống. Thượng Thanh Tiên Quang xé rách hư không, hạm đội đã đột phá ta tử vi viên ngoại vi phòng tuyến, chính giữa hướng thiên công phường địa vực cấp tốc tiến sát. Người cầm đầu đánh ra chiêu bài, đòi lại thượng cổ xiển tiệt nhị giáo cũng nợ. Cái gì? Lê Sơn. Linh quang trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra so trước đó càng lớn gấp 10 lần náo động. Lê Sơn lão cau nhất mạch. bọn hắn sao dám? Nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của xiển nhị giáo thủ cũ. Vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự tình? Đám điên này, nhất định là nhìn thấy Thẩm Phi cùng ta Ngọc Thanh khai chiến, muốn đục nước méo cỏ. Không đúng, bọn hắn như thế nào đến mức như thế nhanh chóng? Thời cơ bắt chẹt đến như vậy tinh chuẩn. Từ Tiêu đạo nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, một cái ý niệm xẹt qua não hải, Thẩm Phi có một cái bạn linh là bị Lê Sơn đạo thống thu làm chân truyền. Ngay tại Ngọc Thanh cao tầng vì Lê Sơn đột nhiên tham gia mà Lâm vào to lớn chấn động cùng nổi bực vô căn cứ thời điểm. Rộng lớn địa vực trên chiến trường, chi kia đại biểu lấy thượng Lê Sơn đạo thống đội, đã như tiên ngoại thần binh, cắt vào Vài trăm hình như thanh loan, Toàn thân chạy xuôi theo rõ ràng lửa tiên quang hạm đội khổng lồ, tạm thành huyền ảo chật thế, sẽ rách tại hậu thổ thiên ngọc thanh đạo thống ngọc định pháp mạch tiên công phường địa vực ngoại vi phòng ngự. Hạm đội những nơi đi qua, không gian bị cưỡng ép vặn lên, giá cố, nhưng lại mang theo một loại bãi xích ngọc thanh đạo pháp đặc biệt bất luận. Đứng đầu một chiếc khổng lồ nhất, hình như dương cánh côn bằng chủ tra đầu đầu, một vị thân mang thanh lịch thanh bảo, khuôn mặt gợi gò, ánh mắt lại sắc bén như kiếm trung niên đạo nhân đón gió mà đứng. Trong trèo lại ẩn chứa vô nghiêm, lượng ánh mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường địa vực, thậm chí xuyên thấu không gian, mơ hồ vang vọng tại Ngọc Thành khu độ trung tâm, Ngọc Thành môn hạ nghe lấy, "Ta là Lê Sơn đạo thống, Thanh hư chân nhân tọa hạ thủ đô, viện thành tử. Bây giờ phụ tổ sư pháp chỉ, cầm Lê Sơn chân truyền lệnh mà tới." Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo không thể nghi ngờ tuyên bố, "Các ngươi Ngọc Thành, thượng cổ xiển tiệt nhị giáo một trận chiến, bội bạn, ngông cuồng thêm chúng ta tội danh, Càng hại chúng ta bên trong tất cả trưởng lão, tử thân vẫn đạo tiêu. Thu này, này bạn kiếp khó tiêu." Trong tay tử lệnh thịnh, nhắm vào xa xa cứ điểm, Lê Sơn đệ tử nghe lệnh. Kết thượng thanh lục tiên kiếm trận mục tiêu, Ngọc Thanh Thiên công phượng. Cẩn tuân pháp chỉ. Vài trăm hạm đội bên trên, ngàn vạn Lê Sơn đệ tử cùng tiếng đáp lời, danh trấn hoàn vũ. Vô số đạo lăng nghiêm khắc vô cùng kiếm quang màu xanh tự hạm đội sông lên thiên mà lên. Ngáy mắt tại không trung sẽ lẫn, tổ hợp hóa thành một trôi bắt ngang tinh hà to lớn màu xanh đạo kiếm hư ảnh. Trên thân yếm, lục tiên diệt ma khủng bố sát phạt chi lên trời, cách xa khóa danh, số liệu quý hiếm Lê Sơn thống, trở lên cũ ký tiếng công hắn gia nhập chiến đoàn, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngọc Thanh đạo thống hoạch tâm tài nguyên mạch máu. Lê Sơn đạo thống huyền thành tử dẫn hạm đội tập kích Ngọc Thanh Thiên công phường tin tức, như là như cơn lốc quét sạch câu trời tiên, thậm chí chấn động còn lại bốn ngày. Thượng Thanh Thiên quang xé rách Ngọc Định pháp mạch ngoại vi phòng tuyến cảnh tượng, bị vô số thủy kính tuần, lưu hành thạch bát, nhanh chóng truyền khắp mọi đại thế lực. Ngọc Thanh đạo thống lập tức lâm mô xong chiếm. Uyên Quân Thâm Biên ma chiếu càng là gắt gao cắn vào Ngọc Thanh tại Chư Thiên Cứ Điểm không hạ. Toàn bộ Ngọc Thanh cương ngực khói lửa nổi lên bốn phía, sức đầu mẹ trán. Nhưng mà, tại ngoài phục Hy thành vây lạnh giá thâm thúy hư không ngăn nghẽo bên trong, ba đạo như là tuyền cổ giống như cục đá vô hại yên lặng trấn ảnh, lại đối soi lương đạo thống hỗn loạn mắt điếc hai ngờ. Chính là Ngọc Thanh Liệp Sắt Đường thức tỉnh Tam Tôn Kim Tiên nội đình, tán cốt tuyệt niệm tự không. Bọn hắn đã tại này ẩn nhiều ngày, như là nhất độc, thân niệm lấy tòa bị tầng pháp bảo vệ thành. Trong thành nhân hoàng cung phương hướng, Phong dịch cái kia như là vô tận tinh hà mênh mông khí tức cùng cơ hương cái kia huy hoàng như ngày hoàng đạo long khí sen lẫn xoay quanh, tạo thành một đạo vô hình là trời, đem trọn cái phục hy thành bao phủ tại thái ớt cánh che chở phía dưới. Trong thành, thạch nhạc chờ Kim Tiên trưởng lão khí tức như là hải đang dễ thấy, nhân hoàng cung phòng ngự hệ thống tại thẩm phi độ kiếp sau càng bị phong dịch đích thân gia cô qua, vượng như thành động. Táng cốt tiểu tùy khuôn mặt tại trong bóng tối càng lộ vẻ âm u, thần niệm lạnh như băng lại, đầu rút cổ không ra. Phong dịch, cơ khí như phụ thư, có động bị phát giác. Cường công phục thành, không khác tự tìm đường chết. Quát trên người giữ tận trọng giác tuyệt niệm huyết đồng bên trong hủy diệt dục vọng cuồng cuộn, nhưng lại bị cưỡng ép hãm chế, người này xảo trái như hồ ly, biết rõ bản thân là mục tiêu công kích. Nhân hoàng cung là hắn duy nhất mai rủa, dù, dù nó rời ổ. Khó. Thứ không đoàn kia tím đậm xương ngủ không tiếng động vượt cuộn, biến ảo phù văn lóe ra tính toán hào quang, thủ đoạn thông thường đã vô hiệu. Cần một ngồi, nó tất mất ngồi, lũ lệ khiến nó cam mạo kỳ hiểm, tạm cách phong dịch, cơ dương bay cánh. Cú hoặc khiến nó hao sức lực, lộ ra sơ hở. Chương 833, Nhân hoàng quả chương 833, Nhân hoàng đạo quả hút nguyên nhất khí động sâu. Ngọc Thanh Cao nhất hội nghị trưởng lão tranh cãi tại Thiên Không Phượng bị laser tiếng quang xé rách bộ phận phòng ngự trận pháp chiến báo truyền đến lúc, đặt tới đỉnh điểm. Thái Ức, từ hàng trở pháp mạch đối quang thành chỉ trích cơ hồ hóa thành thực chất độ hòa. Ngay tại cái này hỗn loạn cùng nóng bỏng bên trong, một đạo tới từ liệm sắt đường thực không lạnh giá thần niệm đề án, như là nước đá thêm thức ăn, để tranh cãi ngay mắt đình trệ. Ném ra đế giang điện. Trong mắt tự tiêu đạo nhân hiện lên một chút oán lệ cùng đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là được ăn cả ngã về không điên cùng, chỉ có lần này mới có thể khiêu động kẻ này tâm. Nghe hắn đạo lư liền là đạo này chỉ có dùng bên cạnh hắn người hạ thủ mới có thể để cho Thẩm Phi vào cuộc, Tung biết là ngồi lấy bản tính cũng tất tìm đòi. Đề nghị này nhanh chóng thu được chủ mạch trưởng lão ngầm đồng ý, bây giờ Ngọc Thanh muốn mặt sợ ca, Thẩm Phi cái họa lớn trong lòng này nhất định phải nhanh giải quyết, dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới. Bí ẩn con đường bị khởi động. Ngọc Thanh cũng không trực tiếp tung ra tin tức, mà là thông qua một cái cùng chư thiên chợ đen cự đấu huyết hạ lão tổ có ngàn vạn tia liên hệ bí mật người đại diện. Đem một phần quyết, nhiễm lấy cổ lão man hoang huyết khí cùng không gian ba động tinh đồ bạn dập đưa vào một tràng đỉnh tiêm về tiên hi viên mới có tư cách tham gia ám khư đấu giá hội, bản dập bản thân cũng không thu hút, thu tạp tại một đống tham rõ bí cảnh trong tình báo. Nhưng trên đó cái kia đặc biệt đến vô pháp phòng chế không gian đạo văn đơn ký, cùng bản dập một góc mơ hồ không rõ, lại tản ra khiến kim tiên đều hoảng sợ đế giang đồ đang hứa ảnh, nháy mắt dẫn độ tại nơi chốn có người biết phân biệt tốt xấu thần kinh. Thanh hoa tiên không gian tí tiêu, thập nhị tổ boom, đế giang tổ vô điện. Một cái thanh âm mang theo khó có thể tin xúc động gầm nhẹ đi ra. Tin tức như là đầu nhập lặng mặt hồ cư thạch, gợn sóng bằng tốc độ kinh người quét tán. Đầu tiên là tại đỉnh Tiêm Tu Sĩ trong vòng nhỏ điển truyền, chợt như là dã hỏa liệu Nguyên, nhanh chóng lan tràn tới mỗi đại thế lực cao tầng. Nhân Hoàng cung, Phong Dịch trước tiên nhận được mật báo. Hắn nhìn chăm chú thủy kính bên trong hiện ra bàn dập hình ảnh, nhíu chặt lông mày, đệ giám điện. Vu tộc không gian tổ Vu nơi truyền thừa. Hết lần này tới lần khác lúc này hiện thế tại Thanh Hoa Tiên. Hắn nhìn về phía Thẩm Phi tính tất phương hướng, trong mắt sầu lo càng lớn. Hắn quá rõ ràng cái này ngồi đối Thẩm Phi chí mạng lực hấp dẫn. Phía trước Thẩm Phi liền để hắn lưu ý liên quan tới Vu Sĩ đạo thống sự tình, hơn nữa hắn biết đạo lư của Thẩm Phi liền là đạo này. Phục Hy thành bên trong, vừa mới luyện hóa xong chiến lợi phẩm, khí tức càng lộ vẻ thâm thúy thần phi, cũng thông qua tiểu bộ Hoàn Vũ rẹt lưới bắt được cố này quét sạch cao tầng tin tức phong bạo. Làm đế giang điện Thanh Hoa Thiên không gian tổ vu truyền thừa. Cái này mấy cái từ tổ hợp tại một chỗ chuyển vào hắn thức hai lúc, sau lưng hắn xoay chậm chậm thần đỉnh hư ảnh, đột nhiên chỉ trệ. Tiểu bộ mắt bạc bên trong, cửu giới tinh thần tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, ngón tay nhỏ bé của nàng trong hư không cấp tốc phán họa, phân tích bản dập bên trên không gian tín điều, chủ nhân, tín tiêu mặc dù tản, đạo vận cổ. Không làm dạ. Nó luôn chỉ hướng Thanh Hoa Thiên phủ gần. Thánh cơ thanh lạnh âm thanh vang lên, ngọc thanh ngửi, rõ ràng rành. Xi ý niệm vượt qua không gian chuyển đến, mang theo khát máu chiến ý, quản hắn đầm rồng hang hổ, cứa là được. Vừa vặn cầm ngọc thanh đầu chó tế đao. Thẩm Phi chậm chậm mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu hỗn độn thần quang cuồn cuộn. "Ngươi, ta ăn, cục, ta cũng phá." Thẩm Phi để tiểu bộ nói cho Tô Mộ Vũ tin tức này, để nàng tạm thời không nên tùy tiện tiến cơ, Quân bằng tử, các ngươi về nhiệt đem cái giải quyết." "Được." Thánh cơ thân ảnh biến mất tại chỗ. Đồng thời không gian tưởng kép bên trong côn bằng tử thân ảnh to lớn đồng thời cũng biến mất không thấy gì nữa. Nghiệt thú thăm uyên, biển máu cuồn cuộn, không gian gào ghét. Ngư tuyến cổ họng cái kia mười khoảng tựa như núi cao tối giữa đầu điên cuồng dãy rủa, gào ghét, phun ra đủ để hủy hóa tinh hà ô bế thổ tức. Nhưng mà, tại thánh cơ cùng côn bằng tử hung hãn gia nhập chiến cuộc sau, chiến trường cây cân nháy mắt nghiêng. Thánh cơ treo thẳng hư không, khuôn mặt thanh linh tuyệt trần, hai tay Một phương tử số thế giới mộ thế bi ẩm hiện, cảnh, mẽ trấn mà xuống văn bia lấp loé, như là ức vạn đạo khắc, điên cuồng bốc giả, suy yếu nghiệt duyên của họ cùng thâm nguyên pháp tắc liên hệ, nó to lớn tụ hợp thân thể như là lầm vào sền sệt vũ mù, động tác dống nhiên chỉ trệ, bên ngoài thân phòng ngự linh quang phi tốc đảm đạo. Lệ, côn bằng tử bắt được cái này chớp mắt là qua trên cơ, phát ra xuyên kim liệt thạch tiêu to. Hai cánh nội trương, hoàn vũ phong bạo thôi phát đến ngưỡng hạ. Tút vạn đạo vô hình không gian cắt đứt chi nhận, coi thường phòng ngự vật lý. Tinh chém về của bị thánh ngọn, bộ lộ ra hoạch tâm thiết điểm. Xuất động bên tai không dứt, cứng gọi vị diện tàn cốt vỏ ngoài bị cư thế mà cắt ra, nùng hết cùng phá toé mảnh vỡ pháp tắc tung toé bốn phía bay ra. Cho lão tử nữa ra. Xi si Vũ gạo két chấn vỡ hư không. Trong mắt hắn huyết mang hừng hực như dương, vạn trượng ma khu treo lên còn sót lại hủ hóa thổ tức đột mạnh mà lên. Hổ phách ma đao cuốn quanh lấy xé rách vạn cổ hung lệ sát khí cùng bạn kiếp quy khứ nhận chôn bụi lão văn, thừa dịp nghiền điền cổ học bị hai tầng áp chế, cửa ra vào mở ra quả to giữa tinh thần đấu ứng Sen sệt mù dịch, phát vãi hai cốt, ẩn chứa kim tiên cấp ma chủ bản nguyên thâm nguyên tinh tú, như là vỡ đêm minh hà, bị Si Wu miệng lớn nội trường tạo thành ma ngục huyền thai thôn đạo vòng xoáy điên cuồng thôn vệ. Cái này chỉ là bắt đầu. Thánh cơ Quy Khư đạo bị trấn áp di chuyển mục tiêu, khóa chặt tiếp một hồi đầu. Côn bằng tử không gian cắt đứt theo sát phía sau, tinh chuẩn phá phòng. Si Wu hộ phách ma đao xé rách thôn vệ, hung hãn vô cùng. Tam phương phối hợp ăn ý, như là tinh mật nhất cỗ máy giết chóc. Quy Khư áp, không gian cắt đứt, ma khu thôn vệ. Tuần hoàn qua lại, năng suất kinh người. Vênh, vênh, vênh. Vain, một viên tiếp nối một viên thối giữa tinh thần đầu tại tiêu diệt tuyệt vọng bên trong bị xé rách, thô tệ. Nghĩa duyên của họng cái kia khổng lồ tụ hợp thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sự đổ, thu nhỏ, cấu thành nó bị diện tán cốt cùng ức bạn ma vật tinh hoa, toàn bộ hóa thành si bưu thăng cấp tư lương. Đến lúc cuối cùng một quả đầu ở dưới hổ phách ma dao sụp đổ, bị vòng xoáy triệt để chiếm lấy lúc, toàn bộ nhiệt thú thâm viên phảng phất phát ra một tiếng không tiếng động đến dị. Nghĩa của họng sót lại ý chí phát ra không cam lòng lên, cuối cùng triệt để chôn vùi vào xi bưu trong ma ngục nguyên Cây si vũ ngựa mặt lên trời phát ra trấn vỡ tinh hà gap hét, thôn về một tôn hoàn chỉnh kim tiên cấp thâm nguyên ma chủ bản nguyên, lực lượng đã viễn siêu huyền tiên cực hạng. Vạn trượng ma khu bắn ra trước đó chưa từng có ma quang. Ám kim bất hủ cùng hỗn độn vị diệp sẽ lẫn, tạo thành một đạo ngút trời của sáng, nháy mắt xé rách nhiệt thú thâm nguyên ô bế thiên cùng. Trong cơ thể hắn ma ngục huyền thai vận chuyển tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Thâm nguyên pháp tắc bị cương ép liên hóa, bóc ra, gây dựng lại. Lượng lớn kim bản nguyên cùng thâm nguyên tinh tú tại động thiên hạch tâm điên của kết, áp súc, hoa. Bụ bụ, một cỗ trước đó chưa từng có, thấu ngự mà binh. Trinh phạt chư thiên tràn đầy ý chí, tại Xi si Bưu hỏa vận động động thiên hạch tâm ẩm văng sinh ra. Một mai sen vào hư thực ở giữa, tản ra nguyên thủy man hoang cùng thiết huyết nhân hoàng khí tức kỳ dị đạo quả. Mai này đạo quả giống như một cây nhũ máu cổ lao chiến kỳ hư ảnh, mặt cơ phân phân, phản phất từ vô số phá toái binh khí cùng bất cốt chiến hồn ngưng kết mà thành, tản mát ra phạt thiên binh chủ nhân hoàng vô thượng uy nghiêm. Mặc dù vì cảnh giới có hạn, không thể triệt để bước vào kim tiên cửa. Nhưng này nhân hoàng kết, chí si bản chất đã phát sinh bản biến. Động thiên lực lượng tăng vọt, nó tiềm lực cùng chiến lực, đã viễn siêu bình thường huyền tiên đỉnh phong, thẳng bước chân chính kim tiên. Ma quang dần thu lại, Si Vũ đứng sững ở thâm nguyên trên phế tích, phá thoái ma luân tại tân sinh lực lượng phía dưới phi tốc khép lại, bao trùm toàn thân áo giáp càng lộ vẻ xưa cũ dày nặng, là gánh lấy thôn phệ thâm nguyên cùng tiếp lôi sau đặc biệt ma văn. Hắn chậm chậm nắm quyển, cảm thụ được thể nội dâng trào, gần như vô tận lực lượng, cùng mai kia tại trong động thiên chìm nổi nhân hoàng đã quả, ma đồng trong, cùng tăng lên. Chương 834, giật cá cộm chương 834, giật cá cự phục hy thành, nhân hoàng cùng chứng điện. Trang nghiêm trang nghiêm trong đại điện, không khí lại lộ ra mấy phần khắc thượng trọng. Phong dịch ngồi thẳng chủ vị, lông mày cao lại, ánh mắt rơi vào trong điện mấy vị kia khách không mời trên mình. Người cầm đầu, người khoác thuần trắng kim văn giáo hoàng áo, cầm trong tay biểu tượng trí cao quyền hành hoàng kim cuốn trượng, khuôn mặt bao phủ tại nhu hòa nhưng không để nhìn gần trong thánh quang, chính là Quang Minh Thánh đỉnh đương đại giáo hoàng. Dất. Nó sau lưng, mấy vị Hồng y giáo chủ đứng hộ, quân thân đều tản ra tinh khiết mà quang minh thần lực c đại ba độ, bất ngờ đều là thậm chí nửa tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn, như là thực chất thẩm phán chi quang, một mực khóa chặt tại phong dịch dưới tay đứng yên thẩm phi trên mình, nói chính xác hơn, là khóa chặt tại bên người thẩm phi vị kia thân mang trắng tuần thuần bảo, tóc trắng như thác nước quang minh thần trên mình. Phong dịch trưởng lão, giờ tâm thanh bình thản lại mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng, vang vọng tại cung điện ở giữa, thần hàm Lôi Đình. Chúng ta vượt qua chư thiên mà tới, không làm gây hấn, chỉ vì đòi lại một cái công đạo, mang về ta thánh đỉnh tất lạc tinh thần. Ánh mắt của hắn chuyển hướng minh thần, trong mắt lộ ra một chút thương tiếc cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Si, ta đệ tử, thánh đỉnh thánh quang nữa nhi." Bây giờ lại bị dùng thủ đoạn như thế, tức đoạt tự do, biến thành người khác tố dụng. Bạn Sinh Linh, bạn Sinh Linh ba chữ, bị hắn cắn đến cực nặng, mang theo thật sâu khiến trách. Quang Minh Thánh Đỉnh mặc dù tại năm ngày trong mắt chỉ rồi thôi, nhưng nó giáo lý hoạch tâm liền là đối Quang Minh bản nguyên thuần túy tí tín ngưỡng cùng thân thể ý chí tôn sùng, đem một vị tiền đồ vô lượng hoạch tâm đệ tử chuyển hóa làm bị quản chế tại người Triệu Hoàn Thú, cái này theo bọn hắn nghĩ, không khác nào khinh nhẫn cùng nô dịch. Trong điện nhân hoàng cung mấy trưởng lão sắc mặt biến hóa, giật đích thân đến, mang theo đại niễn danh phận, lại Quang thân phận đã bị nó xác nhận không sai, việc này vô cùng sát thực. Nhân hoàng cung như cưỡng ép thiên vị, tại đạo nghĩa bên trên liền rơi xuống tầm thường. Năm ngày mặc dù xem thường quang minh thánh đỉnh nội tình, nhưng đối phương chiếm cứ lý chữ, lại có gọn, phong dịch cũng cảm giác nan giải. Thẩm phi thần sắc bình tĩnh, khơi hơi ngước mắt, nhìn về phía vừa nói, giáo hoàng nói quá lời. Chuyển hóa sự tình, nhân quả triễu hội, không ta cơ cầu. Về phân xỉ, hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng bên người liên lạc quang minh thần. Quang minh thần mắt bạc rủ xuống, tuyệt mặt không không buồn, quanh hư ảnh của mình. bây giờ đã bước vào huyền cảnh, đạp đường rộng lớn. Tiềm lực sâu xa, xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Thần phi âm thanh mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, xin hỏi giáo hoàng lưu tại thánh đỉnh, nàng nhưng có loại này tạo hóa. Đi theo tại ta, không phải lồng giam, mà là thông hướng càng đỉnh cao hơn đỉnh đường cái. Ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Hoàng đường, một vị hồng ý giáo chủ nhịn không được giận dữ mắng mỏ, cưỡng từ lý. Cái này là đánh cắp ta thánh đỉnh căn cơ, thủy trước người trình. Giơ đưa tay, dừng lại thuộc hạ cung vẫn. Hắn nhìn chăm chú thần phi, ánh quang phía dưới mặt nhìn không ra hỉ nộ, thần phú chúng ta cũng có nghe thấy. Hỗn độn tiếp phía dưới Trứng Huyền Tiên, từ xưa đến nay chưa hề có. Lại, đại đạo tranh giành, không phải chỉ nhìn cảnh giới cao thấp, can nặng bản tâm quyền sở hữu cùng tự do ý chí. Ngươi nói gì mà ngươi tiền đồ càng rộng, bất quá là ngươi nhất già chi ngôn, áp đặt tại nàng. Hắn tiến về phía trước một bước, bàng bạc kim tiên uy áp dù chưa tận lực phóng thích, cũng đã để cả tòa đại điện tia sáng đều phản phất ngưng kết, không gian mơ hồ và mẹo. Hôm nay, ta đại biểu Quang Minh Thánh đỉnh, yêu cầu ngươi giải trừ cùng buộc, trả lại nàng tự do thân. Nếu ngươi nhất định không chịu. Giọng tiếng nói không hạ. Tề Phi cũng đã hở hứng tiếp lời, giáo hoàng muốn thế nào? Cứ ép độc thủ, theo nhân hoàng cung cấp người a." Phong dịch nhạt nhẽo âm thanh nói, "Giáo hoàng, nói chuyện phía trước nghĩ lại." Dựng ánh mắt hướng lại, tiên lặng chốc lát, quanh thân thánh quang lưu chuyển, một cái đề nghị vang vọng đại điện, "Tốt, đã ngươi hết lòng tin theo sỉp trong tay ngươi càng mạnh, vậy liền để sự thật nói chuyện, ta cùng ngươi lập xuống cá cực. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung. Sau 10 ngày, Hạ Thiên, trung tâm diễn võ đài. thanh mang theo kim tiên quyết định, chữ chữ như truy, "Từ sỉp cùng ta một trận chiến. nếu nàng có thể tại ta thủ hạ nổi ngàn chiêu bất bại, Có lẽ có thể thương ta tạm may, liền coi như ngươi thắng. Quan Minh Thánh đỉnh từ đó không truy cứu nữa việc này, đã qua ân oán, xóa bỏ toàn bộ. Xịp là đi hay ở, từ nàng bản tâm lựa chọn, Thánh đỉnh việc không can thiệp. Nếu nàng đua, giữa ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm thẳng thẩm phi, ngươi cần giải trừ khế ước, còn xin tự do. Nàng theo ta trở về Thánh đỉnh. Các cược nội dung vừa ra, trong điện lập tức hoàn toàn kín mít, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhân hoàng cung cắt trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Để một cái nguyên tiên, Dù cho thẩm phi hoàn toàn chính xác có giết kim tiên chiến tích, thế nhưng cũng chỉ là mới vào kim tiên. Càng chưa nói chỉ là một cái bạn sinh linh, hơn nữa đều rõ ràng thẩm phi tối cường bạn sinh linh cũng không phải là người này. Đi đối chiến thành danh đã lâu kim tiên giáo hoàn sắc. Đây cơ hội là thất bại kết quả. Ngàn Triêu thương nó mày may. Đánh cược này điều kiện nhìn như cho cơ hội, thực ra hà khắc tột cùng. Phong dịch lông mày khóa đến càng chặt. Hán Nguyên Lai tưởng rằng thẩm phi sẽ tự tuyệt đánh cuộc này, chuyên chú ứng đối Ngọc Thanh đạo thống cái như có gai ở sau lưng sát cục. giờ phút này cần nhất làm chính là tăng thực lực lên họ cùng nhân hoàng cung thương nghị phá cục kế sách, mà không phức tạp, đi chêu chọc một cái khắc kim tiên cường định. Nhưng mà, vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu, Thẩm Phi chỉ là yên tĩnh xem lên sân, lại liếc mắt nhìn bên người trầm mặc như trước Quang Minh Thần. Một lát sau, khoe miệng của hắn lại câu lên một chút khó mà phát giác được vòng, chậm chậm bắt đầu, "Giá cược, ta ứng. Sau 10 ngày, Hạ Thiên Diễn báo lại, xin sẽ xuất chiến. Cái gì? Mấy vị trưởng lão càng là khó có thể tin nhìn về phía th Phi. Hắn lại thật đáp ứng, làm một cái bạn linh, cam mạo như vậy kỳ Bạn nhất Quang Minh Thần trên không chỉ mất đi một cái trọng yếu chiến lực, càng sẽ triệt để đắc tội quang minh thánh đỉnh, kìm nén một cái đại địch. Trong mắt Di cũng hiện lên một chút bất ngờ, nhìn chằm chằm Thẩm Phi một chút, lại nhìn một chút Quang Minh thần, tốt, một lời đã định. Nhìn ngươi tin thủ chấp thuận. Sau 10 ngày, Hạ thiên thấy rõ ràng, dứt lời, dứt không cần phải nhiều lời nữa, Thánh Quang phun chào, mang theo mấy vị Hồng Y giáo chủ thân ảnh nháy mắt bay nhạn, biến mất tại vùng trời Phục Hy thành. Cố kia nặng nghề uy áp cũng theo đó tán đi, nhưng trong điện ngừng trọng không khí không chút nào chưa dám. Thẩm Phong dịch nhịn không được mà miệng, dự khí mang theo hung hiệu cùng sổ lo. Ngươi có biết cái kia giật là thành danh bạn năm kim tiền? Ngươi cái này bạn sinh linh cuối cùng mới vào Huyền Tiên, hơn nữa cũng không phải là si muội. Làm sao có thể định? Ngươi giờ phút này đang bị Ngọc Thanh coi là cái đinh trong mắt, tội gì lại cây cường định? Đánh cùng này. Thẩm Phi suy người, đối mặt Phong Dịch cùng một đám trưởng lao ánh mắt chất vấn, thần sắc bình tĩnh như trước. Phong Dịch trưởng lao yên tâm. Ngọc Thành muốn giết ta, Quan Minh giáo đỉnh muốn thảo nhân. Vậy liền để bọn hắn đều nhìn một chút, ta bên cạnh Thẩm người, đến cùng có như thế nào bản lĩnh. Tin tức như là như cơn lốc theo nhân hoàng cung truyền ra, nháy mắt quét sạch năm này. Nghe nói không? Thẩm Phi mới độ xong Hỗn Độn Kiếp, liền cùng Quang Minh Giáo Hoàng Dự Sắt lập xuống cá cược. Để hắn Quang Minh thần bạn Linh, sau 10 ngày tại Hạo Thiên đối chiến Sắt. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Đây chính là Kim Tiên A. Thành danh đã lâu rồi. Thẩm Phi đây là bị Ngọc Thanh bức đến chó cùng rứt dậu. Vẫn là thật cho là hắn cái kia bạn Linh có thể nghịch thiên phạt tiên. Ngọc Thanh chính giữa nhìn chằm chằm, Lệ Sơn đạo thống còn đang tấn công Thiên Cung Vương, hắn lại có lòng dạ thành thơ đi cùng Dự Sắt đánh cược. Tri. Quả không biết sống chết. Năm ngày náo động, ngạc nhiên Tiếp đó là một mảnh xôn sao không coi trọng cũng khiêu khích. Nguyên bản tập trung tại Ngọc Thanh Cương vực gió lượn ánh mắt, nháy mắt bị cái này khó bề tưởng tượng cá cược hấp dẫn hơn phân nửa. Tất cả mọi người không nghĩ ra, cái này vừa mới sáng tạo độ kiếp kỳ tích người trẻ tuổi, vì sao muốn tại thời khắc hung hiểm nhất, chủ động bước vào mắt các một tràng nhìn như tất thua đánh cược. Chương 835, rút ra dòng, Quang Minh Thăng Hoa chương 835, rút ra dòng, Quang Minh Thăng Hoa giật mang theo Quang Minh Thánh đỉnh uy lực rời đi, không khí, nhưng lại không theo đó lưu động. Phong dịch trưởng lão Sở Lo như là thực chất, bao phủ tại Thẩm Phi trên mình. Thẩm Phi, cử độc lần này phải trang quá mức mạo hiểm. Dật tuyệt không phải bình thường kinh tiên, nó quang minh pháp tắc đã đạt đến hóa cảnh, lại tay cầm thánh đỉnh truyền thừa chí bảo. Tuy si mặc dù đã thăng cấp nguyên tiên, bạn linh thân tiệm lực vi phạm, nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi, cảnh giới chưa ổn. Phong dịch tình ý sâu xa, nếu không phải biết do Thẩm Phi không bắn tên không đích người, hắn cơ hồ muốn mạnh mẽ quên can. Trưởng lão yên tâm. Thẩm Phi quay người, ánh mắt yên lặng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ tự tin, Ngọc Thanh xem ta làm trong một khu cốt, muốn trừ cho thông khoái, cho rằng sĩ vị là Trần Minh Châu, gần trở về thánh đỉnh mới có thể nợ độ ánh sáng. Bọn hắn đều sai. Hắn nhìn về phía bên người đứng yên quang minh thần xịt. Nàng mắt bạc trong suốt, tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như cũ không vui không vốn, nhưng quanh thân chạy xuôi phát sáng lại vì thầm phi lời nói mà hơi hơi hừng hực, cùng sau lưng vòng tiếp như ẩn như hiện đại nhật lưu ly động thiên hư ảnh cậu mình càng kịch, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Xịt, thầm phi ý niệm truyền lại, trận chiến này, không chỉ quan hệ đến tự do của người, càng quan hệ đến chúng ta đạo tâm. Người nhưng có lòng tin, dùng huyền tiên thân thể, lay động kim tiên thần, uy. Quang minh thần hơi hơi ngước mắt. Con người màu bạc bên trong phảng Phật có sáng thế chí hỏa tại bức cháy, nàng thanh lãnh nâm thanh mang theo trước đó chưa từng có kiên định ý niệm đáp lại, "Chủ nhân ban ta tân sinh, mở đất ta con đường." Dứt nhìn thấy, vẫn là đi qua thánh quang nữ nhi. "Bây giờ ta, gánh chịu thần đình ánh sáng, chính là chủ nhân chạm phá hết thể chất vẫn cùng giống. Trận chiến này, tất thắng." Tút, trong mắt Thẩm Phi tinh quang lóe lên, "Vậy liền để ta giúp người, đem cái này tất thắng suy nghĩ, hóa thành trảm tiên ánh sáng." Lời còn chưa dứt, thần phi tâm niệm chìm vào sâu trong hải, vô hạn dòng tiên phú bị dẫn động. Dút ra, chuyên thuộc về quang minh lực bộc phát. Vô vô hạn dòng tiên phú bị thôi phát đến cực hạ. Trong đầu Thẩm Phi, đại biểu lấy dòng rút ra hỗn độn vòng xoáy tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, hào quang bạt trượng. Hắn bỏ tất cả phòng ngự, phụ trợ, khống chế các loại hình dòng truyền hạng, ý chí như là tinh chuẩn nhất dao khác, gắt gao khóa chặt quang minh cùng bạo phát hai đại học tâm đắc tính. Rút ra 20 liên rút, phẩm giai không giới hạn, chỉ cầu cực hạn thuần túy cùng hủy diệt. Ầm ầm, phản phát khai thiên tích địa nổ mạnh tại Thẩm Phi trong ý niệm nội dung. 20 đạo hình thái khác nhau lại đồng dạng lòng ánh lóe mắt, ẩn chứa vô tận quang minh chân ý cùng cuồng bạo huy diệt năng lượng dòng ánh sáng, tự hỗn độn trong vòng xoáy dâng lên mà ra. Bọn chúng như là 20 quả cỡ nhỏ thái dương, trôi nổi tại thẩm phi ý niệm không gian, tản mắt ra làm người sợ hãi ba động. Hào quang xen lẫn, đạo vận ánh minh, minh, phẩm giai theo đạo một giai trí đạo năm giai không giống nhau, không có chỗ nào mà không phải là đem quang minh nào đó một đặc tính đẩy hướng cực hạn nó vận. Thẩm phi ý niệm mà qua, nháy thấy do nghĩa, lưu quang tăng nhanh, một bị động tăng lên 100 nguyên tố cùng tốc độ di chuyển. Chủ động hoạt Bản thân thuần thủy quang lưu, nháy mắt xuất hiện tại bạn mét bên trong tùy ý có ánh sáng, hồi chiêu 5 giây. Thánh huy vết bỏng, đả một giai quang minh công kích chúng mục tiêu sau, lưu lại kéo dài 5 giây Thánh huy vết bỏng mỗi giây tạo thành lực công kích 10 quang hệ kéo dài thương tổn, cũng có thể chống chất tầng 3. Lăng tinh chết xạ, đả một giai chịu đến đơn thể viễn trình năng lượng công kích lúc, có 15 tỷ lệ đem nó bộ phận uy lực, 30, chết xạ cho kẻ thi thuật bản thân. Sĩ quang hộ thuần, đả một mắt ngưng kết một mặt tương đương với HP 20 sĩ quang kéo dài 10 giây. tồn tại lúc, bản ngược bị thương tổn 5 là thật thực chỉ thương vào chiều 30 giây, vùng phát sáng mạnh xung, đạt hai giai phân tích một đạo vòng tròn quang minh mạnh xung, đối xung quanh địch nhân tạo thành pháp thuật cường độ 500 quang bạo thương tổn, cũng kèm theo hai giây đâm ngủ. Hồi chiều 4 năm giây, thánh diễm hắc âm, đạo hai giai bị động, tất cả quan hệ kỹ năng tiêu hao giảm xuống 20 thương tổn tăng lên 15. Chủ động kích hoạt, tiếp xuống trong 10 giây, quan hệ kỹ năng không tiêu hao, hồi chiều giảm tiểu 50. Hồi chiều tháng 1 năm 20 giây. Sí tiên sư ùng, đạt hai giai thân, được 80 sát thường, kéo dài 4 giây. Hiệu quả kết thúc lúc quan dự bảo lệnh, đối xung quanh tạo thành kết sủ quan bạo thương tổn. Hồi chiêu 90 giây. Thần thánh lạc ấn, đạo 2 giai tiêu ký một cái địch nhân, khiến cho chịu đến tất cả quan hệ thương tổn tăng lên 25 kéo dài 15 giây. Như mục tiêu trong lúc này tử vong, là gắn bạo tạn, tạo thành phạm vi sát thương chuẩn. Vô cấu thánh thân, đã 3 giai bị động, miễn dịch thần thoại giai trở xuống tất cả người liện dược, cuốn dịch độc tố hiệu quả. Chủ động kích hoạt, làm sạch bản thân tất cả tiêu cực trạng thái, cũng tại trong 3 giây miễn dịch loại này hiệu quả. Hồi chiêu 60 giây. Quang minh bản nguyên, đạo ba giai bị động tăng lên 50 tất cả quan hệ kỹ năng hiệu quả, thân ở hào quang hoàn cảnh phía dưới, mỗi giây khôi phục một lớn nhất điểm pháp lực. Huy Tuấn Tân tinh cảnh, đạo ba giai dẫn bạo quanh thân cường năng, tạm thành phạm vi lớn sụp đổ bạo tạc, trung tâm thương tổn tăng lên tới 1200 cũng bị nổ tung đánh chết địch nhân có tỷ lệ chuyển hóa làm chỉ tân nguyên tố vì người tắt chiến trong lát. Thánh cải xích, đạo ba giai bắn ra mấy cái tử thánh quang tạo thành xích, giang cầm địch nhân cũng kéo dài tạo thành quang hệ thương tổn. Xích tồn tại trong lúc đó, diện rộng hạ thấp mục tiêu quang hệ kháng tính. Thánh diện đốt cháy hồn, bị động Người quang minh công kích đem đối với địch nhân thần hồn tạo thành ngoài định mức 15 sát thương chuẩn. Chủ động kích hoạt, thiêu đốt mục tiêu thần hồn, mỗi giây tạo thành nó HP tối đa một sát thương chuẩn, kéo dài 8 giây. Hồi chiêu 15 công giây. Phát sang thánh vực, đạo 4 giai bày ra một cái kéo dài 15 giây thánh vực trường. Vực nội quân bạn thu được 30 thương tổn bổ trợ cùng 20 giảm sát thương, quân địch chịu đến tất cả hiệu quả trị liệu giảm xuống 50. Hồi chiêu 20 công giây. Thánh tài chi nhận đã bốn giai ngưng kết một chôi cực độ cô đọng quang chi thần nhận ném ra, đối trên đường tất cả địch nhân tạo thành tính xuyên thấu sát thương chuẩn, dựa vào mục tiêu đã tổn thất HP, cũng kèm theo phá ma hiệu quả, xua tán lượng lớn mở buff trạng thái. Thiên sứ chiến hồn, đạt 4 giai triệu hoán 10 tôn kế thừa người 150 thuộc tính thiên sứ chiến hồn hiệp trợ tác chiến, kéo dài 30 giây. Chiến hồn tử vong hoặc thời gian duy trì kết thúc lúc lại phát sinh bạo tác tạo thành kết sủ thương tổn. Hồi chiêu 300 giây. Thần dụ, 5 giai quang minh sáng sinh, dẫn dắt cường đại thế ánh sáng, mắt phục sinh một tên tử trận bạn đơn vị, coi thưởng tức tử hiệu quả quyến cho tại trong 10 giây thu được 50 ngoại địch mức thương tổn cũng giảm sát thương. Mỗi trận chiến đấu giới hạn một lần. Trung nguyên hùng phát sáng nguyên, đạm năm giai áp xúc quang năng chế tạo một quả cỡ nhỏ thái dương, 3 giây sau dẫn bạo, đối phạm vi cực lớn tạo thành tính chất hủy diệt quang hệ thương tổn, pháp thuật cường độ 1000, cũng lưu lại trần thánh đất khô cần lý lực, kéo dài tiêu đốt địch nhân cũng giảm xuống nó chỉ kháng. Hồi chiêu 600 giây. Huy tận thánh ngân, đạm năm giai bị động, ngươi có lệ tại mục tiêu trên mình lưu lại Trong chớp dẫn bạo. Tạo thành mục tiêu HP tối đa 20 sát thương chuẩn, đối buộc hạn mức cao nhất là năm. Chủ động kích hoạt, lập tức dẫn bạo tất cả địch nhân trên mình huy tận thế ngân. Diệu thế thần đỉnh, đã 5 giây bị động, thu được một cái rự vào lớn nhất điểm pháp lực 50 mãi mãi thần diệu hộ thuần. Hộ thuần bị kích phá lúc, đối xung quanh tất cả địch nhân tạo thành điểm hộ thuần 500 chân tự quang bạo thương tổn, đều xem trọng đưa sứ quang hộ thuần thời gian hồi. Hộ thuần mỗi 60 giây có thể tự động khôi phục. Ầm ầm. Chương 836, Ngọc khinh độc tế chương 836. Ngọc Thanh độc kế 20 đầu mới tinh dòng lực lượng triệt để dung nhập, xí lại Nhật Lưu Ly động tiên bộc phát ra trước đó chưa từng có biên minh. Động tiên điên cuồng quốc trương, nội bộ Lưu Ly đại địa lan tràn ra vô số mới thần thánh mạnh lạ, trên bầu trời quang minh bản nguyên tinh thần số lượng tăng gọn, tản mát ra càng thuần túy mà bá đạo quan uy. Xí phong thân khí thế ầm vang tăng gọn. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng không gió mà bay, lọn tóc nhiễm lên tầng một chảy xuôi lưu kim cuốn sáng, trong một loại càng vẽ miệng cuối cùng câu lên một vòng lạnh leo độ cong. Xì, lại, thần chủ. Quan Minh thần quỷ một chân trên đất, âm thanh vẫn như cũ thánh lãnh, lại ẩn chứa đủ để lay động tinh hà tràn đầy lực lượng. Sau 10 ngày, Hạ Phiên diễn võ đài. Thần vì ánh mắt phượng Phật đã xuyên thấu vô tận cung dàn, nhìn thấy trận kia chú ý quyết đấu, liền sắc, để chư thiên minh mạch, cái gì gọi là thần chi quan sáng. Cẩn tuân thần dụ. Xì mừng đầu, trong mắt Thiêu đốt lên tinh khiết lại vô cùng chiến ý sôi sục. nguyên nhất khí động thiên chỗ sâu, Chợt kia vì Lê Sơn xâm lấn cùng Thẩm Phi trả thù mà đưa tới cái vã kịch liệt tạm có một kết thúc, thay vào đó là một loại càng thêm âm lãnh trầm ngưng không khí. Thủy kính thuật bắn ra ra quang ảnh bên trong, Thẩm Phi cùng bạn Linh thân ảnh lúc thì hiện lên, nhất là vị kia Tân Tấn Huyền Tiên, gần cùng sắt quyết đấu quang minh thần sĩ. Từ Tiêu, người đế giang điện ngồi, hình như cũng không lập tức dẫn động cái kia Thẩm Phi. Một đạo cổ lão mà lạnh giá ý niệm tại hư không vang vọng, mang theo một chút bất mãn, người này xảo trá, tâm tính ổn, không phải tùy tiện liều lĩnh thế hệ. Chẳng lẽ chúng ta tính toán có lầm? Từ Tiêu đạo nhân sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đạo tôn trọng thương phản vệ tuyệt không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Hắn cưỡng chế quần quần khí huyết, trong mắt lóe ra bán độc cùng không cam lòng, tê thanh nói: "Sư thúc Tổ Minh dám." Thần vi kẻ này dù chưa lập tức lên đường, nhưng đế giang điện nói với hắn lực cực kỳ trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể bỏ tha. Chỉ là thời cơ chưa tới, hoặc nó tại chờ đợi càng ổn thỏa thời cơ, cũng hoặc cái này con mồi còn chưa đủ hương, không đủ chí mạng. Một bên khí tức vẻ bại trong mắt ngọc kiếm Tử Hàn quang lóe lên, tiếp lời nói: "Ý của sư Minh là thêm chút điểm nguyên liệu, để cái này mồi biến đến để hắn vô pháp cư tuyệt." thậm chí không thể không ngất. Đúng vậy. Tử Tiêu đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, tiêu tụy trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, thần phi bây giờ lớn nhất sơ hở là cái gì? Không bản thân, mà là bên cạnh hắn những cái kia bạn linh, nhất là cái này Tân tấn Huyền Tiên Quang Minh Thần. Giữa tên ngu xuẩn kia vừa bạn đưa tới cửa, cho chúng ta một cái tuyệt hảo lý do đem ánh mắt tập trung tại trên người nàng. Hắn càng nói càng nhanh, trong giọng nói tràn ngập nước lệ, lập tức vận dụng chúng ta tại Chư Thiên chợ đen, trong bóng tối tất cả con đường, tung ra tin tức liền nói là theo một chỗ vô tộc lưu lại khắc hoặc sắp chết thượng cổ luyện khí sĩ trong miệng biết được, đế giang tổ vu điện là không gian tổ vu truyền thừa cuối cùng địa phương, nó cửa vào cũng không phải là cố định, cần lấy đặc thù chìa khóa mới có thể cảm ứng cũng mở ra. Mà chìa khóa này, thanh âm tử tiêu đạo nhân đệ thấp, lại mang theo vô cùng áp độc, cũng không phải là vật thật, chính là một tia tinh khiết tột cùng quang minh bản nguyên. Cái này bản nguyên cần ẩn chứa một chút sáng thế ban đầu năng sớm đặc tính, lại cần cùng không gian pháp tắc có mỏng manh của mình. Nhìn chung đương thế, phù hợp cái này điều kiện người, phượng mao lân giác, một vị trưởng lão khác nháy mắt hiểu ra, khẽ sâu một hơi. Ngươi là chỉ bên cạnh Thẩm Phi cái kia Quang Minh Thần. Nàng trải qua Thẩm Phi hỗn độn kiếp khó tầy lễ, lại đến Huyền Tiên đạo quả, nó quang minh bản nguyên thuần túy vô cùng. Như vậy, tất cả điều kiện đều mơ hồ chỉ hướng nàng. Không chỉ như vậy, Tử Tiêu đạo nhân thâm trầm cười nói, tin tức muốn nói đến mơ hồ, lưu đủ không gian tưởng tự. Ám chỉ nếu có thể khống chế cái này chìa khóa không những có thể mở ra đến Giang Điện, có lẽ có thể mượn cái này dòm nó đến khống chế thậm chí tước đoạt nó bản nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng pháp môn. Càng có thể coi đây là hiếp, khiến Thẩm sợ ném chuột vỡ bình. Ngọc Kiếm Tử vỗ tay cười to, ha ha ha kế hay, thật độc tính. Như vậy, giấc cá cược liền không còn là đơn giản lý niệm tranh giành hoặc muốn về đệ tử, càng quan hệ đến hắn có thể hay không đạt được cái này chìa khóa đi thăm dò đế giang điện. Những cái kia ham muốn đế giang điện chuyển thừa cổ lão tồn tại, kẻ liêu mạng, đều sẽ như người được mùi máu tươi cá mập, đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia quang minh thần trên mình. Thậm chí đem hai mặt thủ địch. Tử Tiêu đạo nhân tổng kết nói, trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang, sáng có giấc cá cực, ám có đế giang giờ, vô số tham lam ánh mắt tập trung nó bạn linh. Vô luận loại nào, đều sẽ để hắn lộ ra sơ hở. Liệp Sắt Đường ba vị sư thúc liền có cơ hội để lợi dụng được. Đạo này ác độc tột cùng mệnh lệnh, nhanh chóng thông qua Ngọc Thanh Đạo thống bí ẩn nhất con đường truyền bá ra ngoài, như là vô hình vô dịch. Lạc Yên không một tiếng động xâm nhập chư thiên vạn giới bóng ngở xóa hình, chờ đợi lên men, cũng đem càng nhiều thế lực kéo vào trận này nhằm vào thẩm phi sát cục bên trong. Phụng Hi Thành, nhân hoàng cung chỗ sâu một gian bảy già trùng điệp ngăn cách cấm chế bí điện bên trong. Phong dịch trưởng lao đứng chắc tay, luôn luôn lung trên khuôn mặt giờ phút này mày, không gió đích, lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Hắn đối diện, thẩm phi tính tọa tại trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lưu chuyển hôn độn thần quang, biểu hiện hắn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài cái tiêu hở hững. Thầm phi, phong dịch mở miệng, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, trực tiếp đã giảm bớt đi tất cả hàn huyền, sự tình có biến, viễn siêu mong chờ. Rất cá cực, đã không còn là đơn giản đánh nhau vì thể diện hoặc lý niệm khác biệt. Hắn đưa tay tại không trung một vòng, một đạo thủy kính hiện lên, trên đó quang ảnh lưu chuyển, hiện ra chư thiên cấp giới quần cuộn sóng ngầm cái tượng trong chợ đen liên quan tới đế giang điện chìa khóa xỉ xào bàn tán, một ít bí mật thế lực đối xập chân dung xem kỹ, cùng mấy cố tối nghĩa khó hiểu lại cường đại dị thượng thần nghiệm tại ngoài câu Trần Thiên vây tới lui quy tích. Ngọc Thanh Thạc tâm bất dự, thủ đoạn bột phát đi tiện. Phong dịch chỉ hướng thủy kính, ngữ khí mang theo lệnh ý bọn hắn tung ra lời đồn, đem đế giang điện mở ra điều kiện, cưỡng ép cùng xỉn móc nối. Bây giờ tại những cái tia tham lam thế hệ trong mắt, nàng không còn chỉ là người thẩm phi bạn linh, càng là một cái có thể mở ra thượng cổ tổ vu bí tàng hoạt thi. Kế này hơn động. Phong dịch tăng thêm ngữ khí, nó đem giật cá cược cùng đế để buộc chặt. Dư Như Thắng, hắn mang về không chỉ là một cái đệ tử, càng có thể có thể là mở ra đế giang điện thời cơ. Thánh đỉnh nội bộ chỉ sợ cũng phải có bất đồng thanh âm, thậm chí khả năng dẫn tới nhân vật càng mạnh mẽ hơn chúng ta. Người như Thắng thì lập tức sẽ trở thành tất cả ham muốn đế giang điện người thừa kế cái đinh trong mắt, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tính toán theo trong tay ngươi cướp đoạt xỉm. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thẩm phi, cái này đã là một chàng nhằm vào người cùng nàng tỉ mị bệnh sắp cụ. Chỗ săn sắc, chỗ tối giòng nó đàn sói, còn có Phong dịch trầm thanh áp đến thấp hơn, ta cảm giác được ba cố vô cùng mịt mờ lại tràn ngập tính mị trí vị kim tiên khí tức, đã lặng yên tiềm phục tại Phục Hy thành ngoại vi tinh ngực. Ngọc Thanh đạo thống bên trong có một chút lao giả đặc biệt liền làm những cái này bị bẩn. Bọn hắn tại các loại, chờ ngươi rời khỏi Phục Hy thành, chờ ngươi lộ ra sơ hở. Bên cạnh đó, Lê Sơn đạo thống tham gia cũng không phải trùng hợp. Phong dịch nói bổ sung, trong mắt lóe lên một chút lo nghĩ, bọn hắn trở lên cũ kỹ toán danh tiếng tiến đánh Ngọc xưởng, như chúng ta phân tán áp lực, nhưng nó mục đích thực sự khó dò. Huyền Thành tử cũng không phải là hạ người lỗ mãng. Cử độc lần này sau Lương Sợ có thăm ý, không thể không đề phòng. Một cái chân truyền đệ tử còn thật không đáng đến bọn hắn làm như thế. Phong Dịch trầm giọng nói, "Thẩm phi, thế cục không hiểm, lão phu đề nghị, các cơ sự tình có thể tạm hoán, từ ta tự mình biết thư cùng Giật Trần Minh lợi và hại, tạm thời gác lại. Nếu ngươi khăng khăng muốn đến nơi hẹn." Hắn nhìn về phía Thẩm phi, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể để ngươi cùng xịp đơn độc tiến về Hà Thiên. "Từ ta, hoặc cơ đương trưởng lão, thân xuất lĩnh nhân hoàng tinh nhất kim vệ đội hộ tống, bố trí xuống hư không chiến trận mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm trên đường an toàn." Phòng bị Ngọc Thanh chặn giết cùng thế lực khác tập kích. trong điện lâm vào ngắn ngũ lặ tất cả áp lực đều hội tụ tại thẩm phi trên mình nhưng mà thẩm phi chậm chầm lần đầu trên mặt cũng không xuất hiện phong dịch trong dự đoán ngân trọng ngược lại đết miệng lên một chút được con đa tạo phong trưởng lão cáo tri tưởng tình theo tâm tổn trí chuẩn bị thẩm phi âm thanh ổn định mạnh mẽ Ngọc Thanh cái này tại trong dự liệu của ta bọn hắn càng là vội vàng lộ ra sơ hở liền sẽ càng nhiều hắn đứng lên quên thân có một cố vô hìnhàng chàn ngập ra sau lưng không gian hơi hơi vào mẹo phảnất có 11 phương động tiên tại không tiếng động của mình Hộ tông sự tỉnh, tâm lĩnh, nhưng đại đội nhân mã hành động, mục tiêu ngược lại càng lớn, lại càng dễ bị nhằm vào bố trí. Thú hổ, thần vi ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, phản phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy cái kia ẩn nút ba đạo kim tiên kỳ tích. Ta như có đầu rút cột không ra, hẳn là cô phụ bọn hắn khổ tâm bố trí chẳng vợ kịp này. Trưởng lao yên tâm, ta tự có an bài. Sau 10 ngày, hạo tiên diễn võ đài, ta tất đúng giờ đến nơi hẹn. Về phần trên đường yêu ma quỷ quái, hắn ngự khí hờ hững, lại mang theo một cỗ chém đinh chặt dứt khoát. Vừa bạn, lấy ra cửa. Chương 837 Bố cục chương 837, bố cục trong tính thất, hai con người thẩm phi hơi khép. "Tiểu bù, dùng phục hy thành làm mạt tâm, bán kính 8 vạn giảm hư không, hoàn vũ dệt lưới công suất lớn nhất bày ra." "Bắt, phân tích, tiêu ký cái này trong phạm vi hết thệ không gian ba độ, vô luận nó biết bao nhỏ bé, dù cho là kim tiên cấp tồn tại tính toán tiến hành di chuyển, cũng phải cấp ta bắt được nó ngọn nguồn cùng phân tích." Đồng bộ kích hoạt tất cả vĩnh cô giới bi hình chiếu, cùng bố lưới đạo thiết điểm, tăng lên nhận biết độ chính xác, khóa chặt hết thệ dị thượng không gian ba độ. Đồng thời, tính toán cũng tạo dựng một đầu cao nhất ẩn nấp cấp bậc không gian con đường. Điểm xuất phát nơi đây, điểm cuối cùng quá chặn. Trung tâm Hạo Tiên diễn võ đại khu huyễn tâm. Cơn lần tránh tất cả đã biết công cộng truyền thống trận tới đại thế lực tuần tra phàm y. Dự thiết hữu ảnh chất dược điểm không ít hơn 5 cái. Ven đường bố trí hư không nhiều loạn bẫy dập cùng ảnh trong gương hành lang gấp khúc quái miêu khu, bảo đảm không gian con đường bản thân khó mà bị truy tung, dự đoán tới chặn lại. Mệnh lệnh hạ đạt ngay mắt. Tiểu bồ đôi kia trong suốt long lanh mắt bạc sâu, nguyên bản chậm chậm nhiên bộc Vô số tỉ vô tận không gian trí lý đạo như là vỡ đê tinh hà lại trong con ngươi của nàng dùng điên cuồng dân trào. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng không gió mà bay. Bụp bụp, một bố vô hình không chất, lại cực lớn đến đủ để khiến bình thường Kim Tiên Hoàng sợ gợn sóng không gian, dùng tiểu bố làm trung tâm, vô thanh vô tức hướng về phục hy thành bên ngoài hư không vô tận cực tốc phóng ra. Hoàn Vũ giật lưới toàn lực mở ra. Trước này từ tiểu bố bản nguyên không gian chi lực tỉ mỉ bệnh vô hình người lớn, nó nhận biết tinh tế trình độ được đề thăng đến trước đó chưa từng có cực hạn. Nó không còn truy cầu phạm vi vô hạn kết trướng, mà là chuyên chú bảo thẩm xác định tám vạn dạng cấp như là nhảy bén nhất đầu dây thần kinh. Bắt lấy phương thiên điệu này ở giữa yêu đất nhất khí thở, vẫn tinh xẹt qua trường hấp dẫn mỏng manh giắt vết, xa xôi tinh vực năng lượng phong bạo chuyển đến nhỏ bé chấn động, một ít bí mật tồn tại thí nghiệm không gian pháp thuật tiết lộ dị thường của sóng, thậm chí tiềm phục giả làm ẩn nấp mà cực lực áp chế lại vẫn như cũng vô pháp trọn vẹn tiêu trừ không gian tính thích thượng ba động. Hết thể hết thảy, việc to việc nhỏ không bỏ sót, đều bị trương này vô hình lưới rõ ràng nhận biết. Chính mặt xưa cũ tang thương cô giới bi hư ảnh từ nhỏ bổ sau lưng lên, cũng không mát ra chừng áp giới nặng nề u áp, mà lại như là đổ nhập mặt nước đá, Lăng Yên miêu định ở hư không mấu chốt pháp tắc tiết điểm bên trên. Bọn chúng hóa thành trương này, nhận biết trên lưới lớn bướm chắc nhất, nhạy bén nhất trận nhãn đem nó sức quan sát đầy hướng đang phong tạo cực chi cảnh. Bất luận cái gì tính toán ở phạm vi này, bên trong tiến hành phi tự nhiên không gian thao tác động tác, đều khó mà đào thoát bọn chúng con chế. Mà cũng lúc đó, tiểu bồ càng nhiều trải qua chính giữa đưa vào một hạng phức tạp hơn cùng tình vi công trình bên trong. Hai tay của nàng trước người nhẹ nhàng ngũ động, mười ngón như như xuyên hoa hồ điệp phát họa ra vô số đạo ngưng tụ không tan không gian màu bạc đạo ngân. Những cái này đạo ngân cũng không phải là lỗ xọn, bọn chúng hai bên sẽ lẫn, khảm bộ, diễn hóa làm ra ngàn vạn cái không ngừng sinh diệt không gian kết cấu mô hình. Hạo Thiên giới chính xác đạo tiêu, ven đường tất cả đã biết nguy hiểm cấm khu cùng không ổn định không gian kết cấu, trong lịch sử có ghi lại không gian thai nạn sót lại mang, thậm chí căn cứ Ngọc Thanh đạo thống hành vi hình thức dự đoán ra khả năng chặn lại khu vực. Lượng lớn không gian tin tức tin tức bị nháy mắt điều động, chỉnh hợp, thổ diễn. Một đầu cực độ phức tạp, văn mẹo, làm trái thông thường không gian nhận thức tạm thời không gian con đường, bắt đầu tại nạn, cái kia có thể xưng khủng bố lực tính phản chống đỡ xuống từ mức độ hiện hóa. Nó cũng không phải là truy cầu khoảng cách ngắn nhất, mà là cực hạn ẩn nấp cùng uy biến. Dự thiếtu oảnh chất dược điểm ẩn dấu ở to lớn tinh vân bối cảnh mức xạ khu hoặc cuồng bạo mạnh xung tinh trong bóng tối, thư không nhiễu loạn bẫy dập xảo diệu chiết cây tại tự nhiên tồn tại vết nứt không gian rắp rành, hành trong gương hành lang gấp khúc càng là lợi dụng một ít cổ lão chiến trường để lại, chưa lãng lại pháp tắc lu lưu. Cái này cần đối với nàng không gian quyền năng lý giải đạt tới mức lô hỏa thuần thành, bất luận cái gì một tơ một hào sai lệch, đều có thể dẫn đến không gian con đường tạo dựng thất bại, thậm chí hai nạn không gian đổ. Tiểu bộ mắt bên trong đến cơ thành hai chính mặt trời bạc, nội bộ ngân ra vũ trụ sơ Nàng nhỏ nhắm thân thể phảng phất trở thành một cái thôn vệ lại thu nạp lấy vô tận không gian huyền bí hắc động, lạnh nhạt, hiệu suất cao, chính xác thi hành thẩm phi mệnh lệnh. Vậy lấy chương này đã có thể thông vãng sinh lộ, cũng có thể có thể thẳng rơi xuống tử cục hư không mạc nền. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, lại tại phục hy thành bên ngoài vô tận trong tinh không. Lãm Yên bày ra một chương nhằm vào hết thảy ẩn tại sát cục nhìn do lối, cùng một đầu chỉ có nàng cùng thẩm phi mới có thể thông hành ngũ linh thông đạo. Nguyên, qua khu trung tâm, phút này hóa một tòa to lớn, nhịp nhàng lấy luyện độ sẫm. Xuyên sợi huyết tương cùng phá toái ma hải không còn bốn phía chảy xuôi, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép ràng buộc, áp xúc bao quanh trung tâm tôn này, định thiên lập địa vạn trượng ma khu, tạo thành một cái to lớn, xoay chậm chậm màu máu vàng xoáy. Trung tâm vàng xoáy. Si hai mắt nhắm nghiền, thân thể cao lớn bên trên, tân sinh ám kim lân giáp bao trùm tất cả vết thương. Những cái kia lân giáp bên trên, không chỉ chảy xuôi theo hỗn độn ma diễm cùng tiếp lôi từ điện, chỗ càng sâu càng in dấu đại khiến cho phòng ngự hung lệ chi khí càng hơn trước kia. Ma ngục huyền thai chính giữa phía trước chỗ không có năng suất ánh minh mà chuyện, điên cuồng ép luyện hóa cuối cùng một tia nghiệt uyên cô hạo bản nguyên. Thánh cơ đứng yên một biên, quy cơ đạo bi hư ảnh như ẩn như hiện, tản mát ra tịch diệt đạo vận, hiệp trợ si vũ bốc già, làm sạch thâm nguyên bản nguyên bên trong dơ bẩn nhất cuồng bạo cát chất, khiến cho thay đổi bị hấp thu. Côn bản tử thì xoay quanh tại không trung, hoàn vũ quy cơ nuốt giới lực lượng hóa thành bình chướng vô hình, ngăn cách nội ngoại, phòng ngừa bất cái gì mắt không mở thâm nguyên ma vật hoặc là tại bọn rình dập cái này cuối cùng luyện hóa chỉnh, đồng thời nó tôn phệ đặc tính cũng tại tôn phệ lấy xung quanh quá hỗn loạn thâm nguyên năng lượng. Đột nhiên, Si đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Hống ngoao, một tiếng so với ngày trước càng cuồng bạo, càng dày nặng. Phàm Phật tận chứa trinh phạt vạn giới, Vinh chủ Lâm Thế ý chí gào thét, theo cổ họng hắn chỗ sâu độ vàng, nháy mắt chấn vỡ trong phạm vi nghìn dặm tất cả số lại, nương kết ma vật thi hải. Vạn trượng ma khu chấn động mạnh một cái, vây quanh máu của hắn sắt vòng xoáy như là bị cự kính hút nước, toàn bộ nuốt vào thể nội. Hắn bên ngoài thân ám kim ma quang đột nhiên nội liễm, chợt lại đột nhiên phát ra, quang không còn là đơn thuần hủy diệt cùng càng mang tới một loại cũ, dày nặng, như là gánh chịu vạn dân ý chí trải qua huyết hỏa tẩy lễ bất hủ vật bị, tại nó động thiên hỏa vận động hải tâm, Michaelsen vào hư thực ở giữa nhân hoàng đạo quả triệt để ngưng kết thành hình. Thấu quái, Sibiu phát ra nặng nề như lôi gầm nhẹ, cảm thụ được thể nội lao nhanh, gần như vô tận lực lượng, đỏ tươi ma đồng bên trong thiêu đốt lên sáng rực chiến ý hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phản phất xuyên thấu tầng tầng thâm nguyên thành lũy, khóa chặt phục hy thành phương hướng. Đi, hắn không có dư thừa nói nhảm, trong ma đột nhiên về trước một chém. Chương 838, Quang Minh thần thúe biến chương 838, Quang Minh thần Thuế biến Vi tu thân nguyên kiên cố vô cùng không gian biết chướng, giờ phút này như là vải rách bị hắn cưỡng ép xé rách mở một đạo to lớn, giáp danh chạy xuôi theo hỗn độn khí tức bất đứt. Hắn to lớn ma khu trước tiên bước vào, Thánh cơ cùng côn bằng tử theo sát phía sau. Sau một khắc, vùng trời Phục Hy thành, không gian như là mặt nước kịch liệt dập dờn, lập tức bị một câu ngang ngược lực lượng cứ thế mà kéo ra. Si bu cái kia sát khí ngút trời, ma uy ngập trời vạn trượng ma khu hùng hãn phủ xuống. Uy áp khủng bố như là thực chất biến động quét ra, nháy mắt kinh động đến toàn bộ Phục Hy thành. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu cảm nhận được cỗ kia xo so thơm viên ma chủ còn muốn hung lệ, nhưng lại mang theo một chút kỳ dị hoàng đạo khí tức kinh khủng tột tại, nội nhịp biến sắc. "Chủ nhân." Si Bu tu lại bộ phận ma uy, ánh mắt nháy mắt khóa chặt phía dưới tinh thạch bên ngoài thân phi, thanh trấn khắp nơi, "Ta trở về." Thế nhưng có ra một đánh. Hắn cánh mũi có rút, hình như đánh hơi được trong không khí không giống bình thường không khí khẩn trương. Thần phi đơn giản đem sắt cá cược, đế giang bấy dập, ngọc thanh sát cục cùng động tĩnh tại hắn. "Cái gì? Cầu thí thánh đỉnh?" Ám hiểm ngọc thanh. Si xong, lập tức nổi giận. Tân sinh vân giáp đều dựng thẳng lên, ma diễm ầm vàng tăng bọn, giám tính toán đến chủ nhân trên đầu, còn muốn xịp. Ta liền đi sang bằng cái kia quang minh thánh đỉnh hang ổ, đem cái kia gọi đầu giật vặn xuống tới làm bầu rượu. Hắn gầm ghè, quay người liền muốn xé rách không gian thẳng đến hạ Tiên, hộ phách ma đao phát ra đói khát tò ngọng. Cái kia vừa mới ngưng tụ nhân hoàng đạo quả càng là khuấy động lên ngập trời chiến ý, dẫn đến hư không chấn động. Dừng lại. Thần phi âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. thân thể cao lớn đột nhiên chỉ trệ. Tuy là vẫn như cũng nộ khí trung thiên, nhưng vẫn là cứ thế mà dừng lại bất chân. Nguy ngờ nhìn về phía thần phi, "Chủ nhân, yên tâm, muốn đối xịp có lòng tin. Hiện tại là để ngươi trở về, dùng thực lực của ngươi đến giúp đỡ sĩ tăng lên, nhìn một chút còn cần làm sĩ phu tăng phúc dạng gì năng lực." Tại theo trong miệng chợt biết Quang Minh thần chân chính danh tự phía sau, thần phi cũng bắt đầu gọi là sĩ phu. phi đương nhiên sẽ không đánh không nắm chắc trợượng, nếu để cho phong dịch xuất thủ tới xem một chút sĩ cần bù đắp dạng gì năng lực. Trên lệch quá lớn, có như phong dịch áp chế thực lực của mình khả năng cũng sẽ có công chống, tự nhiên là còn lại triệu hoán thú tới là tốt nhất. Tốt. Tại trong lúc đó, sĩ chủ nhân hắn muốn giỏng cũng phát sinh thay biến. Quan minh thánh quyền vạn giới thống ngự, bản nguyên 4 giai, Lưu Quang tăng tốc nhanh, đạp mở giai, lăng kính chết sạn, lạc mở giai, Xí Quang hộ thuẫn, đạp mở giai, thánh diễm hỏa tâm, đạo 2 giai, Xí Thiên Sư ùng, đạo 2 giai, vô cấu thánh thân, đạo 3 giai, Quan minh bản nguyên, đạo 3 giai, phát sáng thánh ngữ, đạo 4 giai, địa thế thần định, đạo 5 giai, Quan minh thánh quyền vạn giới thống ngự thần Vũ nội có thể sửa chữa tất cả không bằng nguyên 9 giai trở xuống tu tác, bao gồm định nghĩa tốc độ ánh sáng, định luật bảo toàn năng lượng, nhân quả luật ưu tiên cấp. Lĩnh vực giáp danh tạo ra vĩnh trú bức tường ngăn cản bản nguyên cấp 10 trở xuống đơn vị tuyệt đối vô pháp rời khỏi. Thánh quyền gia hộ thần mệnh, vượt nội tất cả phe bạn đơn vị thu được thần mệnh gia hộ, bị thương tổn 90 từ quang minh thần cánh chịu. Phát động phát sáng thế ước phản kích, đối công đánh người bắn ngược 3500 thần thánh sát thương chuẩn, có thể đánh xuyên bản nguyên 7 thương Thu được mãi mãi là bản nhất 50 kế diệu thế hiệu quả. Vỡ tan lúc đối xung quanh tạo thành điểm hộ thuấn 500 chân tự quang bạo thương tổn, đều xem trọng đưa tất cả phe bạn sĩ quang hộ thuấn hồi chiều. Thu được lưu quang thần tốc, tốc độ di chuyển tăng lên 500 cũng có thể cự ly ngắn tốc độ ánh sáng ngày bọn. Thu được vô cấu thần khu, miễn dịch bản nguyên 5 giai trở xuống tất cả người dị dưỡng, ôn dịch, độc tố tới quy tắc cấp tiêu cực trạng thái. Bản nguyên cộng minh sáng chói cương, tất cả lĩnh vực, kỹ năng phạm vi quyết trường 500. Được nội phe bạn quang hệ kỹ năng tiêu hao giảm xuống 20 thương tổn tăng lên 15, diễm hoạch tâm hiệu quả hưởng, lại mỗi giây phục hồi 5 HP tối đa cùng điểm pháp lực. Quang minh bản nguyên hiệu quả cường hóa Phát sang thánh dược hiệu quả thường xuyên, vực nội quân địch chịu đến tất cả hiệu quả trị liệu giảm xuống 80. Thấu lượng ý chí ngưng khởi, mỗi cái bị chống trị vị diện cung cấp tầng 2 thánh quyền chi nguyên, mỗi tầng tăng lên quang minh tần toàn thuộc tính 2000. Thần đột chi nhãn chết xạ, vực nội phe bạn chịu đến đơn thể viễn trình năng lượng công kích lúc, tự động phát động lăng kính chết xạ, tỉ lệ tăng lên tới 50 đem 50 thương tổn chết xạ cho người công kích. Bất diệt nguyên quang tiên cổ tổ huy, bản nguyên 3 giai, thần dụ, dai, bất nguyên cổ vọng, bản nguyên 6 Bất diệt nguyên quang tiên cũng cổ tổ huy sáng sinh tiếng vọng, bản nguyên 6 giai khái niệm khu nguyên thần, tồn tại hình thái thăng truy làm quang minh bản nguyên khái niệm miễn dịch bản nguyên 9 giai trở xuống tất cả thương tổn loại hình. Có thể tự do mở ra quang minh bản nguyên hóa thân hình thái, dưới hình thái này toàn thuộc tính 500, lại tất cả không đạo nguyên giai năng lực không tiêu hao, không hồi chiêu. Nguyên cửa đồng điệu sáng sinh, mở ra 12 đạo tiếp nối quang minh bản nguyên vĩnh chú chi môn. Phung ra thế phát sáng có thể tự định nghĩa là đối cực bắt trị liệu, trị liệu lượng địch nhân tiếp nhận thương tổn 1000. Đối với địch nhân tạo thành kết sủ quan hệ thương tổn, dựa vào Quang Minh thần đẳng cấp 2000, làm sạch bản nguyên 7 giai trở xuống tất cả tiêu cực trạng thái. Mỗi đạo trong môn có thể triệu hắn 10 tôn sứ sí thiên sứ chiến hồn, kế thừa Quang Minh thần 200 toàn thuộc tính, kéo dài tồn tại cho đến bị phá hủy, cũng giữ trữ một phần sáng sinh tiếng vọng. Tổ sáng chói tịch diệt tiếng vọng, Quang Minh thần tử vong lúc phát động, bản nguyên quy hư, đối bản nguyên 8 giai trở xuống tất cả địch nhân tạo nên tồn tại xóa đi, bản bản bậc 20 tội nghiệp giá trị kiểm định mới có thể chống lại. Sáng sinh tiếng vọng, tất cả vĩnh chú chi môn bên trong dự trữ phục sinh lực lượng nháy mắt phóng thích, không cần bất kỳ điều kiện gì, nháy mắt đầy trạng thái phục sinh tất cả từ trận phe bản đơn bị mỗi trận chiến đấu giới hạn một lần, coi thường bản nguyên 6 dai trở xuống tử vong vi tắc. Quang minh thần tại tối cường vĩnh chú chi môn trung trọng sinh, thời gian hồi 30 phút. Trung yên thánh tài thần tính bóc ra người, bản nguyên 5 dai, thánh huy vết bỏng, đạo 1 dai, vùng phát sáng mạch súng, đạo 2 dai, th Trung nguyên thánh tài thần tính bộc ra người đốt tội cuối cùng, bản nguyên bảy giai, trung nguyên thánh tài thần tính bộc ra người đốt tội cuối cùng, bản nguyên bảy giai tội nghịch quyền. Hành cuối cùng, tất cả công kích kèm theo trung nguyên là ấn, mỗi giây tức đoạt mục tiêu hai toàn thuộc tính, đối hắc ám hệ địch nhân là muốn, chồng chất tới 100 lúc phát động thần tính bộc ra, vĩnh cửu tức đoạt nó một vị cách bản nguyên, chuyển hóa làm bản thân trưởng thành dữ. Tất cả công kích ngoài định mức kèm theo thánh huy vết bỏng cùng huy tận thánh, thánh huy tổn, chất Tạo thành mục tiêu HP tối đa 25 sát thương chuẩn, đối bột hạn mức cao nhất là 10. Thánh tài 3 câu đối đốt tội, thiên khung mâu mưa, triệu hoán quang minh thần đẳng cấp 1 trôi thánh tài chi mâu tiến hành đá kích, môi trôi mâu tạo thành đẳng cấp 8.000 lấn sát thương chuẩn, cũng tất đối chúng mục tiêu mục tiêu kèm theo thần thánh lạc ấn, khiến cho triệu đến quan hệ thương tổn tăng lên 50. Thần tính đoàn tội, đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 45 đạo nguyên một dai trở xuống địch nhân phát động tức tử phán định. Như phán định thất bại. Thì đối mục tiêu tạo nên thánh diễm búp cháy hồn cuối cùng mỗi giây thiêu đốt nó hấp thụ tối đa 3 sát thương chuẩn cùng 3 lớn nhất điểm pháp lực, kéo dài thẳng đến mục tiêu tử vong hoặc chiến đấu kết thúc. Quyền trượng cuối cùng đấu, đem có mâu vũ ngưng tụ làm trung niên quyền trượng ném ra, đối đơn thể tạo thành quang minh thần sinh vĩnh hạn mức cao nhất 1000 sát thương chuẩn, đánh xuyên đạo nguyên ba dài miên tường. Quyền trượng ném ra sau, ngoài định mức phóng thích một đạo vùng phát sáng mạnh xung dọn mục tiêu xung quanh tất cả nhân. Bóc ra phản hồi vĩnh mỗi hoàn thành một ra vĩnh tăng lên bản thân 2 toàn thuộc tính mức cao nhất. Than tịch duy độ vạn tượng giải ly dạ. Giả. Vạn Nguyên 4 giai, Huy Tấn Tấn tiến cải, Đạo 3 giai, Thánh Tài xích, Đạo Bà giai, Trung Nguyên vùng phát sáng nguyên, Đạo 5 giai, Than tịch duy độ vạn tượng giải ly giả cuối cùng kỳ điểm, bản Nguyên 6 giai, Than tịch duy độ vạn tượng giải ly giả cuối cùng kỳ điểm, bản Nguyên 6 giai chiều không gian giải tỏa kết cấu kỳ điểm, tất cả công kích kèm theo không gian cắt đứt là tính, cưỡng chế tách rời mục tiêu 40 thân thể. Kết cấu cũng đem nó chuyển hóa làm công năng, làm phe bạn phục hồi ngang nhau HE. Thánh Tài Sích tiến hóa làm chiều không gian sích, bắn ra mấy cái ẩn chứa than buồn kẻ lực lượng không giang cầm bản nguyên 6 giai trở xuống địch nhân, cũng khiến cho quan hệ kháng tính về 0, mỗi giây chịu đến nó HP tối đa năm sát thương chuẩn. Chiến thuật ma trận cuối cùng, dẫn dắt trì cực tiêu điểm lúc, đồng bộ tại tiêu điểm tạo ra một cái trung yên vùng phát sáng nguyên, cỡ nhỏ thái dương, 3 giây sau mảnh liệt bạo tạc, đối phạm vi cực lớn tạo thành tính chất hủy diệt quan hệ thương tổn, sát thuật cường độ 1.0000, cũng lưu lại phân ly đất khô cản lý lực, kéo dài thiêu đốt địch cũng khiến cho chỉ kháng mỗi xuống 10. Sĩ Vũ Phong phạm vi bao trùm toàn bộ chiến trường, lại mỗi mảnh quang vũ đều kế hiệu quả đánh trúng địch nhân thường có tỷ lệ cao đem nó đánh giết cũng chuyển hóa làm chỉ tấn nguyên tố cũng bính cựu bóc ra nó một cái cao giai nhất mở UFF. Tân tinh chôn bụi quy thư, bất luận cái gì bị bạn tượng giải ly giả kỹ năng đánh chết địch nhân, nó tử vong đều sẽ dẫn phát chiều không gian sụp đổ đối xung quanh tất cả địch nhân tạo thành nên chết người sinh mệnh tổng giá trị 1500 sát thương chuẩn. Phân ly thăng hoa cơ vũ, mỗi phân ly một cái đơn vị, làm tất cả phe bạn đơn vị toàn thuộc tính tăng lên 15, kéo dài tới chiến đấu kết thúc, không chồng chất hạn mức cao nhất. Chỉ tấn nguyên tố tồn tại trong lúc đó, sẽ kéo dài làm phụ cận phe bạn đơn vị cung cấp cái này trợ chương 839, diễn luyện chương 839, diễn luyện phục hy thành, nhân hoàng cung bí luyện giới phong dịch trưởng lao phất tay mở ra một phương độc lập tiểu thế giới, nơi đây thời không củng cố, pháp tác cứng cỏi, đủ để tiếp nhận thái ớt cấp trở xuống toàn lực chung kích. Trên thiên cung tinh quang lưu chuyển, chính là nhân hoàng cung đại trận hình chiếu, mặt đất thì là cứng rắn vô cùng huyền hoàng thần thiết lớp đường, là gần lấy vô số gia cố phù văn. Thẩm Phi dựng ở hư không, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Síp. mở miệng, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí, rốt là nhiều năm kim tiền, chấp trưởng thánh đỉnh vạn năm. Đối Quang Minh pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến hóa cảnh, càng có thánh đỉnh truyền tự trí bảo tại tay. Trận chiến này, ngươi mặc dù đến lượt mới, cũng không nhưng có mảy may tính thượng. Xíp mắt bạc bên trong thánh quang lưu chuyển, hơi hơi không ngời, cần tuân thần chủ ý chỉ. Xíp tập dốc hết toàn lực, công phụ thần chủ ban ơn, chạng phá hết thệ chất bẩn. Thẩm Phi gật đầu, ánh mắt đảo qua chúng bạn linh, tiếp xuống 10 ngày, nơi đây liền là ngươi diễn võ trường. Đối thủ của ngươi là bọn hắn. Hắn chỉ hướng Sibiu, Quân bằng tử, Trần Vũ căn loại, cùng Phong dịch trưởng lão dùng Thái ất vĩ lực mô phỏng ra. Trận chứa sự sắt phong cách chiến đấu cùng thánh đỉnh pháp thuật đặc tính kiêu tiên cấp uy áp cùng công kích. Phong dịch trưởng lao xuất thủ trước, quanh thân ra một loại thổ thủy to lớn, mang theo thẩm phán cùng cứu rồi hai tầng ý cảnh thành quang uy áp. Tuy là bản chất vẫn là thái ớt lực lượng, nhưng nó biểu hiện hình thức lại đến gần vô hạn tại giở khi tức. Bù bù, một cỗ như là hãn hải màu vàng kim vi áp nháy mắt bao phủ toàn bộ bí lựa giới. Hào quang cũng không nóng dựng, lại mang theo một loại không lọt chỗ nào thâm nhập cảm giác cùng nặng nghề tinh thần hấp tính toán tan ý chí, làm sạch đoan. Xim tóc bay lên, thân thần thành Lũy tự động Bán kính trăm ức kilomet bạn Nguyên Thánh vực dù chưa mở ra hoàn toàn, nhưng một cái cố động cỡ nhỏ lĩnh vực đã bảo vệ nó thân. Quang vi thể ước phản kích hơi hơi chớp động, đem bộ phận uy áp năng lượng bắn ngược, cùng phong dịch mô phòng uy áp tại không trung ba trạm, chôn bụi, phát ra tứ tư, tư âm hưởng. Vô cấu thần khu để nàng chọn bện miễn dịch uy áp bên trong ngậm chứa tinh thần ăn mòn hiệu quả. Nàng thử nghiệm vận chuyển lưu quang thần tốc tại nặng nghề uy áp bên trong xuyên qua, thấy đứng ở trong môi trường này gì chuyện cũng thi pháp. Đồng thời, CPU trước tiên phát động công kích. Hắn gào một tiếng, ma không, mang theo vạn kiếp mô phỏng một loại cực hạn cường bạo lý lẽ đặc kích, mạnh mẽ bổ về phía Sỉ. Sỉ không tránh cũng né, thân miện thành lũy ngăn kháng. Ken, nội mạnh đỉnh thái như có. Ma đao bổ vào vô hình thành lũy bên trên, gọn sóng dập dần. Phát sáng thế ước phản kích phát động. Một đạo cô đọng đến cực hạn thánh quang phán quyết xuôi theo ma đao nghịch quyển mà lên, đánh vào trên cánh tay Si Mu, nổi đến một đoàn ma khí. Si Mu nhếch cười một tiếng, đủ kình. Thánh cơ quy cơ đạo bi hư ảnh trấn áp mà xuống, mang theo mai táng bạn cảnh, tính toán đan ngọn, tan đưa tay, vĩnh chú chi môn mở ra một cái khe. Sang chế phát sáng dâm trào, cũng không phải là trị liệu, mà là chuyển hóa làm thuần túy nhất tỉnh hóa chi quang, cùng khi khư chi lực quyết liệt đối sông, lượn nhau trong bụi. Côn bằng tử thi triển hoàn vũ phong bạo, vô số không gian cắt đứt chi nhận theo xoảo quyết góc độ đánh tới. Lăng tinh chết xạ hiệu quả tự động phát động, bộ phận không gian nhận bị bóp méo, độ lệch, thậm chí bắn ngược trở về, đụng vào côn bằng tử lân giác bên trên đỉnh đương rung động. Mấy ngày này, sĩ si chủ yếu quen thuộc phòng ngự cùng phản kích thể hệ liên động, tại bạo vũ công đến, đem phần miệng thành đủ loại bị động nghiệp quả vận dụng đến hạn. Khi trứng cơ sở công kích sau, đối kháng cường độ bỗng nhiên tăng lên. Phong dịch trưởng lão Mộ phòng Thất Uy áp bắt đầu sen lẫn cụ tượng hóa thánh đỉnh pháp thuật, một trôi tử thuần túy thánh quang ngưng tụ to lớn chiến truy, mang theo phán quyết ý chí ẩm vàng đập xuống. Vô số quan quân như là mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, bao trùm tức đả kích. Vô hình pháp tắc tính toán cuốn quanh, giang cầm xình hành động cùng thần lực vận chuyển. Đối mặt thánh tài chi chú ý nàng không còn đơn thuần phòng ngự. Trung nguyên thánh tài thiên khung mâu mưa phát động. Vô số thánh tài chi mâu lên, chỉ nhau, ra làm cho cả giới tại động. Nhằm vào thiên đường chi quyền bao Than Tịnh duy độ sứ Vũ Phong bạo phối hợp vì Tân Tân Tình cải hiệu quả, Quan Vũ quét sạch bầu trời, không chỉ chặn lại quan quyền, càng đem bộ phận quyền hành trực tiếp xuống bụi, chuyển hóa làm chỉ tận nguyên tố. Tín ngưỡng gông xiểm tới thân, vô cấu thần khu miễn dịch đại bộ phận giam cầm hiệu quả, chiều không gian xích trở tay bắn ra, cùng mô phòng gông xiểm dây dưa, lẫn nhau cắt đứt tăng giá. Siêu thánh cơ chờ cụ tăng cường thế công. Siêu thậm chí bắt đầu vận dụng tân linh nhân hoàng đạo quả lượng, trong công kích mang lên một chút thống ngự ý chí, tính toán quấy lực điều hành. Thánh cơ quy đạo bị thực, lực trấn áp càng mạnh. Xin tại dưới áp lực mạnh, mở ra quang minh bản nguyên hóa thân toàn thuộc tính tăng gọn, đối cứng si điên cuồng tấn công, trung yên quyền trượng ngưng kết, một trượng đẩy lùi si nửa bước. Đồng thời duy trì thần miện thành lũy cùng bày ra phân ly đất khô cản lĩnh vực, suy yếu vây công người chỉ kháng, cũng kéo dài tạo thành tướng tổn. Tại tiếp nhận một lượt tập kích sau, tài tính dẫn dắt tướng tổn, lợi dụng diệu thế thần đỉnh hộ thuần vỡ tan cơ chế, phát động một lượt kịch liệt chân thực tổn, ngày, có thể thủ. Từ độ cô độc duy nhất thánh quang phảng phất khai thiên tích địa kia năng tứ nhất, mang theo làm sạch cùng sáng tạo hai tầng cực hạn lực lượng, điểm giết mà tới. Mô phòng thánh đỉnh chí bảo lọn dị nợn thánh thương hình chiếu, mang theo tất chúng phá ma thí thần phi tắc khái niệm, sẽ rách không gian. Thậm chí mô phòng một loại phạm vi lớn tần quốc phủ xuống lĩnh vực, tính toán đồng hóa, bao trùm sụp bạn nguyên thánh vực. Si lối mặt duy nhất thánh quang điểm giết, thần miện thành lũy cực hạn thu hẹp, Lăng kính chất xạ cùng chiều không gian xích đồng thời tác dụng, độ lệch nó quy tích, suy yếu phương pháp thì khái niệm, cuối cùng dùng trung nguyên quyền trợ đụng nhau, đem nó đánh tan. Tại thần quốc phủ xuống mô phòng dưới áp bách, sư si toàn lực bày ra bản nguyên thánh vực vận dụng quy tắc sửa chữa quyền hạn. Cưỡng ép tại mô phòng thần quốc bên trong định nghĩa ra một mảnh tốc độ ánh sáng tại khu vực này vô hiệu thánh quăng năng lượng bảo toàn luận tại cái này mất đi hiệu lực tuyệt đối khu tự trị vực, khó khăn lắm chống đỡ đồng hóa. Trong lúc đó, thậm chí diễn luyện cuối cùng thủ đoạn, sáng sinh tiếng vọng phát động cùng trọng sinh cơ chế. Tại một lần bị mô phòng sát hạn sát chiêu trúng mục tiêu sau, nàng chủ động phát động tự vong Tiếp đó, tại tối cường vĩnh chú chi môn bên trong nháy mắt trọng sinh, cũng nháy mắt phục sinh tất cả tại diễn luyện bên trong bị phá hủy sĩ thiên sứ chiến hồn. Chương 840, thiếu hụt, tăng cao chương 840, thiếu hụt, tăng cao tại cái này trong chiến đấu, sĩ si đối với bản thân có năng lực càng quen thuộc, thậm chí đã có thể bắt đầu tiến hành phản kích. Nhưng phong dịch mắt sáng như đuốc, phản phật có thể xuyên thủng hết thảy pháp tắc quan niệm, nhắm thẳng vào ngã tâm. Hắn nhìn chăm chú tại mô phòng chiến đấu bên trong quang huy vận trượng, công phạt si, do dự chốc lát, chậm chậm mở miệng, thanh mang theo một chút ngưng trọng, vì, sĩ si bây giờ sức công phạt đã đạt đến huyền tiên cực hạn thậm chí độ chạm đến kim tiên thánh hủy. Nó thánh tai bí lực, thanh hủy kiên định, đủ để khiến bình thường kim tiên động dung. Thêm nữa cái kia khó bề tưởng tượng chiều không gian phân ly cùng tội nghiệp quyện hành, chính diện chống lại dị sắt chốc lát, tuyệt không phải nói ngoa. Hắn chuyển đề tài, đầu ngón tay điểm nhẹ, trong hư không hiện ra vừa mới diễn luyện lúc xìb ngại kháng si bu cùng mô phỏng loạn dị nật thành thương hình chiếu lúc nhỏ vẻ năng lượng lưu chuyển hình ảnh. Lại, giật tuyệt không phải bình thường kim tiên. Nó chìm đắm minh vào tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, thánh đỉnh trong thừa Công thiếu tính nhắm vào làm sạch cứu rỗi loại thần thuật, tuy không xỉu như vậy cực hạn tính công kích, lại am hiểu nhất làm hao mòn, chuyển hóa dị chủng công năng, thậm chí quấy nhiễu bản nguyên của minh. Phong dịch ánh mắt biến đến sắc bén, nhưng nàng phục sinh năng lực, đối mặt dị chất loại tồn tại này, nó thần lực bản chất cùng xin đồng nguyên lại cao cấp hơn, cực khả năng bị nó dùng thánh đỉnh bí pháp bộ phận đồng hóa hoặc ngăn cách, dẫn đến xịp khôi phục năng suất giảm bất đi nhiều. Hắn cuối cùng khẳng định, Sator, công lâu Nếu bố pháp bạo phát kỳ bên trong đạt vững thắng cục hoặc đạt được ưu thế đảo, một khi lâm vào thần lực đối hao tổn vô Sự hiện nay khôi phục cùng năng lực bay liên tục chính là nó lớn nhất được điểm. Rất chỉ cần làm gì cho đó, không ngừng lấy thánh đỉnh bí thuật làm ham mòn, chờ nó thần lực không tiếp sau, lại mạnh, cũng có tán loạn nguy hiểm. Thẩm Phi ngay vậy, phong dịch phân tích đâu ra đó, thẳng vào chỗ yếu hại. Giờ không phải những cái kia chỉ có lực lượng thân nguyên ma chủ, mà là đồng dạng tinh thông quang minh phát tắc, lại đam ưu tốc chí kim tiên, hắn tất nhiên nhìn ra được nhược điểm của sĩ phụ chỗ tồn tại. Hắn không có chút gì do dự, tâm thần nháy mắt chìm vào sâu trong thứ hải. Veng, hỗn loạn bổng xoáy lần nữa tại nó trong ý niệm điên cuồng xoay tròn, lần này Trung tâm vòng xoáy hiện lên không còn là hừng hực tính công kích hào quang, mà là tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ, ôn hòa lại cứng cỏi vô cùng thủy kim cùng thuần trắng sen lẫn tân uy. Thần vi ý chí như là tinh thuần sàn lưới, gắt gao khóa chặt sinh mệnh khơi phục xuôi nguồn thần lực trạng thái làm sạch ý chí bất khuất người chết tố sinh chờ hoạch tâm khái niệm. Hào quang bùng lên, mười đạo hình thái khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa vô tận sinh mệnh năng lượng cùng phục sinh vĩ lực dòng ánh sáng dâng lên mà ra, trôi tại không, mát ra làm người tâm thần thanh nhưng lại cảm giác sâu sắc kính sợ ba quang, một giai bị động tăng lên 30 tất cả trị liệu pháp thuật hiệu quả. Chủ động hoạt Phân tích một đạo linh quang, nháy mắt trị liệu một tên phe bản đơn vị, trị liệu lượng pháp thuật cường độ 500, cũng thanh trừ một cái đệ cấp tiêu cực trạng thái. Hồi chiều, 8 giây, Tội nguồn tấn chạy, đạt một giai đứng thẳng không động lúc, mỗi giây khôi phục lớn nhất điểm pháp lực 1.5. Ý chí bất khuất, đạo một giai làm HP thấp hơn 25 lúc, thu được một cái tương đương với HP 10 tạm thời hộ thân, cũng miễn dịch khống chế hiệu quả 2 giây. Hồi chiều, 90 giây, ánh sáng kép lại, đạt hai giai bị thương tuần sâu, tại trong 5 giây khôi phục lần này lượng sát thương 20 HP. Tinh chi quang, đạt hai giai chủ động kế hoạch Giảm trừ bản thân một cái trung cấp tiêu cực trạng thái, cũng tại trong 3 giây miễn dịch đồng loại hiệu quả. Hồi chiêu, 4-5 giây. Sinh sôi không ngừng, đạo ba giai bị động, tất cả hiệu quả trị liệu có 15% tỷ lệ xuất hiện bạo kích, trị liệu lượng tăng lên 100. Xung quanh mỗi tồn tại một tên phe bạn đơn vị, bản thân sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 5. Khôi phục đẳng nói, đả ba giai tiêu ký một cái phe bạn đơn vị, khiến cho tại tiếp xuống trong 10 giây chịu đến tiếp một lần thường tổn chí mạng bị triệt tiêu, cùng tổn tại tức khôi phục nó 20 HP tối đa. Hồi chiêu, tháng 1 năm 20 giây. Thánh quang quân chủ, đả bốn giai chủ động kích hoạt Dẫn dắt thánh quang quán chú bản thân, mỗi giây khôi phục 10 HP tối đa cùng 8 lớn nhất điểm pháp lực, kéo dài 5 giây. Dẫn dắt trong lúc đó, bị thương tổn giảm xuống 30. Hồi chiêu, 180 giây. Niết bàn thần hỏa, đã 4 giây sau khi chết, nhập thân hóa thành một đạo niết bàn thần hỏa, thần hỏa tồn tại 5 giây. Như thần hỏa không bị địch quân triệt để phá hủy, thì 5 giây sau tại thần hỏa vị trí phục sinh, khôi phục 50 HP tối đa cùng điểm pháp lực. Mỗi trận chiến đấu giới hạn một lần. Chỉ hồn truyền 5 giây bị động, với biểu tăng lên 50 lớn nhất điểm pháp lực. Chủ động kích hoạt Cổ tiêu hao 50 lớn nhất điểm pháp lực lập tức thiết lập lại bản thân tất cả kỹ năng, bao gồm trung cực kỹ năng, thời gian hồi, cũng tại tiếp xuống trong 10 giây, kỹ năng tiêu hao giảm xuống 70. Hồi chiêu và giây. Dung, Thẩm Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này mới đầu mới tinh, đại biểu lấy cực hạn khôi phục cùng trọng sinh lực lượng dòng, hóa thành 10 đạn ấm áp mà bàng bạc quang hạ, nháy mắt tràn vào xịp thể đội. Vù bù. bù. Xịt thân thể mềm mại bị chấn, nguyên thân thánh quang nguyên bản hừng hực đạo bên trong, nhiên dung nhập một cú kéo dài dài nặng, sinh sôi không ngừng tràn đầy sinh cơ. Sau lưng nàng đại nhật lưu ly động tiên bên trong, những cái kia quang minh bản nguyên bên cạnh tinh thần, lại bắt đầu diễn sinh ra vô số màu xanh biết sinh mệnh mịt mờ, cùng đại nhật phát sáng sen lẫn của mình, động tiên thành lũy biến đến cứng cáp hơn, tràn ngập tính đàn hồi cùng sức sống. Phong dịch trưởng lão cảm thụ được xịt trên mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là cái kia cơ hồ tăng gấp bội tràn đầy sinh mệnh lực cùng cái kia mấy loại làm cho người kinh hãi phục sinh, thiết lập lại loại pháp tắc ba động. Cuối cùng chậm, chậm thở ra một hơi, trong mắt lướt qua một chút sợ hãi thán phục. Không thể tưởng tượng nổi. Dù cho phía trước đã từng mà qua, Phong dịch cũng bị thẩm phi cái này tùy ý tăng cường bản sinh linh năng lực năng lực đặc thù mà cảm thấy sợ hai tháng bụng. Khó trách thẩm phi có thể tăng cường đến nhanh như vậy. Cái này 10 đầu dòng lại lần nữa dung nhập phía trước xỉu chỗ thuế biến dòng bên trong. Quang Minh Thánh Quỷ bạn giới thống ngự thần miện Thánh Lũ, bản nguyên bại giai, Quang Minh Thánh Quỷ bạn giới thống ngự thần miện Thánh Lũ vĩnh hằng thần ân, bản nguyên tâm giai, thần ân của Minh, vực nội tất cả phe bạn đơn vị thu được vĩnh khôi đa 2, hóa, bị thương phát động ánh sáng kép lại, trong 5 giây khôi phục lượng sát thương 30 sinh mệnh, sinh mệnh thấp. hơn 30 lúc tự động phát động ý chí bất khuất, thu được 20 lớn nhất sinh mệnh hộ thuần cũng miễn dịch khống chế 3 giây, mỗi 10 giây tự động phát động một lần thánh dụ linh quang, thèn trừ một cái tiêu cực trạng thái cũng trị liệu, phát lượng 600, mỗi 5 giây phát động một lần tỉnh hóa chi quang, giải trừ một cái trung cấp tiêu cực trạng thái. Thân dược cộng minh, tất cả hiệu quả trị liệu tỷ lệ bạo kích tăng lên tới 25 bạo trị liệu lượng tăng lên 150, hiệp đồng sinh sôi không ngừng. Thân diện thành lũy liệu quả Hộ Thuẫn vỡ tan lúc, ma định mức làm tất cả phe bạn tạo nên tầng một thần ấn hộ thuẫn, tương đương với quang minh thần lớn nhất sinh mệnh 10. Bất diệt nguyên quang tiên cổ tổ huy sáng sinh tiến vọng, bản nguyên 6 giai, bất diệt nguyên quang tiên cổ tổ huy sáng sinh tiếng vọng lĩnh sinh, sinh chi nguyên, bản nguyên 7 giai, lĩnh sinh chi nguyên, tất cả vĩnh chú chi môn phun ra sáng thế phát sáng ngoài định mức kèm theo, môi đạo phát sáng chúng mục tiêu phe bạn lúc, phát động sinh sôi không ngừng, hiệu quả trị liệu tỉ lệ bạo kích tăng lên 20 bạo trị liệu lượng tăng lên 100, mỗi đạo phát chúng mục tiêu. Định nhất lúc, đem nó 20 thương tổn chuyển hóa làm phe bạn hộ thuẫn. Trong môn dự trữ sáng sinh tiếng gọc hiện tại có thể ngoài định mức phát động một lần khôi phục đạo nói, làm mục tiêu ngăn cản một lần trường tồn chí mạng cũng khôi phục 30 lớn nhất sinh mệnh. Nguyên thần quân chủ, quang minh thần có thể chủ động dẫn dắt thánh quang quán chú nguyên thần bạn, mỗi giây khôi phục 15 sinh mệnh cùng 10 pháp lực, kéo dài 6 giây, trong lúc đó tất cả trong môn sĩ thiên sứ thu được ngang nhau trị liệu. Tiến vọng cấp minh, mỗi phục sinh một cái đơn bị, tất cả trong môn sĩ thiên sứ toàn thuộc tính tăng lên 10 kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Trung niên thánh tài thần tính bộc ra người đốt tội cuối cùng, bản nguyên bảy giai, trung niên thánh tài thần tính bộc ra người đốt tội cuối cùng thần hồn bất diệt, bản nguyên tầng giai, thần hồn bất diệt, quang minh thần tử vâng lúc, phát động nhất bản thần hỏa cuối cùng, thần hỏa phạm vi quyết trường tới toàn trường, tồn tại 8 giây, như không bị phá hủy, thì phục sinh cũng khôi phục 80 sinh mệnh cùng pháp lực, phục sinh sau lập tức phát động chỉ hồn chuyển sinh cuối cùng, thiết, lập lại tất cả kỹ năng hồi chiêu, trong 10 giây tất cả kỹ năng không tiêu hao, mỗi trận chiến đấu có thể phát động 2 lần. Tội lửa của mình, mỗi lần phát động thần tính bộc ra làm minh thần, thần một tội hỏa thần phách tăng lên năm toàn thuộc tính cùng hai kỹ năng hồi chiêu giảm bớt, cao nhất chồng chất tầng 20. Cuối cùng Thẩm Phán mở rộng, tội nghiệp quyền hành hiện tại đối không hắc ám hệ địch nhân cũng có thể tức đoạt ba toàn thuộc tính, hắc ám hệ làm 6. Phong Dịch trưởng lão nhìn một chút ta làm gì tăng phúc thời điểm, có thể hay không bị nhìn đi ra. Thẩm Phi bỗng nhiên mở miệng nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói là tuần để sĩ đối địch, nhất định cần cần có hậu chiêu, vô luận là hỗn độn vẫn là thần trụ hai cái này năng lực đều có thể tăng phúc Phong Dịch gật đầu, hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, tự nhiên không có nói cái này không được. Mà Thẩm Phi lập tức kích hoạt hô độn, đem chưa tham chiến như thần nông lực lượng của bọn hắn chuyển hóa cho xịn, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng. Phong Dịch mở miệng nói, chỉ cần lượng không lớn, không cảm giác được. Một khi vượt qua ba cái, vượt qua xịn chính mình nắm trong tay hạn độ, liền có thể cảm giác được. Vậy là được. Thẩm Phi gật đầu gật đầu. Chương 841, xuất phát chương 841, xuất phát phục hy thành, nhân hoàng cùng chính điện. Phong Dịch trưởng lão dựng ở bản đồ phía trước, ánh mắt như điện, đảo qua câu Trần Tiên tới Hạo Thiên ở giữa rộng lớn địa vực. Trên đó đã bị đánh dấu ra vô số điểm đỏ. Đại biểu lấy Ngọc Thanh đạo thống khả năng bố trí mai phục khu đột cùng đã biết không gian nhiêu là điểm. Cơ Dương trưởng lão đã ở ngày hôm trước xuất lĩnh bộ phận tinh nhuệ bí mật xuất động, một phương diện kiểm chế Ngọc Thanh bộ phận lực chú ý, một phương diện khác cũng là vì quét dọn một chút đã biết, quá rõ ràng trở ngại. Giờ phút này trong điện, hạch tâm người quyết định còn xuất lại phong dịch cùng thân phi, cùng như bóng với hình đứng hầu một bên thạch nhạc mấy vị tuyệt đối đáng tin kim tiên trưởng lão. Tin tức đã truyền ra. Phong dịch mở miệng, âm thanh ổn, mang theo sát ý Ngọc Thanh ba cái kia quỷ khí vẫn như cũ tại ngoài thành, như là người được hết tinh cảnh tỉnh mịch mà kiên nhẫn, ha muốn đế giang chìa khóa ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Ngày mai ngươi đi Hạo Tiên cử chỉ, đã thành phong bạo chí nhãn. Thẩm Phi đứng chắp tay, nghe vậy thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ bước cằm, trung tâm phong bạo, nơi nơi nhất là ý lặng. Bọn hắn đã bố trí xuống Thiên La địa võng, vậy liền xé mở nó. Đúng là nên như thế. Phong dịch đầu ngón tay điểm tại tình độ bên trên, xét qua một đầu bóng ánh mà nổi bật quan phương nhảy vọt thông đạo, ngày mai, lão phu sẽ đích thân nhân hoàng cung 300 kim giáp bệ, chiếng, đi đầu nải quân Đi qua ba chỗ cỡ lớn công cộng truyền thống trận. Một đường vang chung mở đường, thẳng đến hạo Thiên giới vực. Ánh mắt của hắn chuyển hướng thẩm phi, trong mắt lóe ra cơ chí cùng quyết định hạ quang, ngọc thành ánh mắt, thế lực khắp nơi nhìn trộm. Tuyệt đại đa số đều sẽ bị lão phu chi này sáng đội hấp dẫn. Bọn hắn sẽ cho là, ngươi tất tại Lao phu vây cánh che chở phía dưới, ẩn thân tại liên giá bên trong. Đây là Dương Nưu, bọn hắn không thể không phòng, không thể không cùng. Mà chân chính sát chiêu, ở chỗ ngươi. Phong dịch ngữ khí tăng thêm, ngươi cùng tiểu bổ, không thể cùng đại đội đồng hành. Ngươi cần đem CBU, cơ, côn bằng tử trở chiến lực toàn bộ thu lại mê man đỉnh, không yếu tuyệt không lộ. Chuyến này, trên mặt nội ngươi chỉ đem Tiểu Bộ cùng sิบ hai người. Hắn nhìn về phía một bên đứng yên Tiểu Bộ, "Tiểu Bộ, ngươi sáng lập cái kia siêu không gian một chiều con đường, Liên là chuyến này đường sống duy nhất, nhất thiết phải bảo đảm nó bí mật cùng thông suốt." Tiểu Bộ mắt bạc bên trong tinh hà tê mịn, hơi hơi con người, "Con đường đã cuối cùng hiệu chỉnh hoàn tất. Ven đường u vành chết dựng điểm nhiễu loạn bẫy dập ảnh trong gương hành lang gấp khúc đều đã bố trí hoàn thành. Trừ phi thái ớt cảnh đích thân thủ tinh tế tỉ xét, bằng không tuyệt không bị sớm dự chặn lại khả năng." Phóng dịch khen ngợi đầu, lần nữa nhìn về phía thẩm vị Thần sắc biến có thể so trị trọng, thần phi, ghi nhớ kỹ, chuyến này hàng đầu mục tiêu, không phải giết địch, không phải phá cục, mà là đến, chỉ cần các ngươi an nhiên bước vào trung tâm Hạo Thiên diễn võ đài phạm y, liên lán sắc cũng không dám tại trên mặt nổi, tại ngay dưới mắt Hạo Thiên đại đế ngang nhiên làm trái cá cược ra tay với ngươi, đến lúc đó, nhóm lưu đồ liền có cứu vãn cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, tình ý sâu xa, ngọc thanh sát cục vòng vòng đan sen, bên đường tất có kinh thiên mai phục. Một khi ngươi cùng sáng đội đồng thời bị tập kích, chớ lưu chiến, càng không thể bị đẩy vào tiêu hao chiến đấu. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái đi dựa vào tiểu bộ không gian vĩ lực, chạy là thượng sách. Hết thể lẫn đoán, chờ cả cửa phía sau, cùng bọn hắn từng cái thanh toán. Thẩm phi mắt yên lặng đáp, trưởng lão yên tâm, thẩm phi minh bạch. Thư danh cùng nhất thời khí thế, không kịp cuối cùng tháng bại vạn nhất. Bọn hắn muốn xem ta trợn vật, muốn bức ta xuất thủ, ta liền càng muốn lặng yên không một tiếng động, thẳng đến hoàng long. Như vậy rất tốt. Phong dịch trưởng lão trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của thẩm phi. Lão phu bên này sẽ vì ngươi hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực. Ngược lại muốn xem xem, Ngọc Thanh không tiết phái ra bao nhiêu nội tình, tới ngăn ta bộ xương già này. Ngày mai giờ thì y kế hành sự, Thẩm Phi chấp tay làm viễn trưởng lão. Phong dịch bỗng nhiên quay người, thanh sam không gió mà bay, cất cao giọng nói, thạch nhạc: "Điểm đủ kim giáp vệ, dâng lên Cửu Long Liên. Ngày mai, lão phu muốn để chư thiên vạn giới đều nhìn một chút, nhân hoàng cung hộ thống thiên kiêu đến nơi hẹn vô trường, cần tuân pháp chỉ." Thạch nhạc trưởng lão ầm vang đồng ý, trong mắt chiến ý bốc lên. Ngoài điện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 300 kim giáp vệ đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa đáp lời âm quang trời, ý như rồng, to lớn cửu Long mát ra áp lực mênh Cái cái long hồn hư ảnh xoay quanh gapet, thanh thế to lớn tột cùng. Ma Thầm Phi, thì cùng tiểu Bộ, Xỉ Viết nhau, thân ảnh lặng yên pha nhạt, như là dung nhập trong nước chơi liều, vô thanh vô tức biến mất tại đại điện trong bóng râm. Phục Hy thành huyên náo cùng Cựu Long Liên Huy Hoàng Uy Nghi đã bị triệt để ngăn cách tại ngoài và rẫm. Thầm Phi, Tiêu Bộ, Xỉ ba người ở tại, là một đầu chọn vẹn thoát khỏi thông thường không gian thông đạo. Thời gian cùng không gian nhận biết tại nơi này biến đến mơ hồ mà quái dị, phản phất đi tại vạn hoa động trong khe hẹp chỉ có giới chân một đầu từ vô số không gian phủ băng màu bạc ngưng kết mà thành bóng bay qua mang, chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Tiểu Bồ trôi nổi tại con đường phía trước nhất, nàng tóc trắng không phong cuồn múa. Mỗi một cái sợi tóc đều phản phất kết nối lấy trong hư không một cái nào đó pháp tắc điểm. Mạnh khảnh hai tay mười ngón dùng siêu việt thị giác cực hạn tốc độ không ngừng bổ ra, phát họa ra ước bạn đạo nhỏ bé không gian đạo ngân. Hoàn vũ dệt lưới lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. Chương này vô hình lưới lớn dù chủ yếu bao trùm phục hy thành bên ngoài tám và giặm, nhưng nó hoạch tâm nhận biết lại dọc theo con đường này kéo dài, như là nhạy bén nhất tu. Sớm thăm dò lấy phía trước hết thảy ẩn tại nguy hiểm. Con đường uy tích tiến lên cũng không phải là đường thẳng, mà là tại tiểu độ tinh diệu điều khiển xuống, không ngừng tiến hành trái ngược lẽ thường quân cơ, gấp thay phiên cùng này. Lúc thì dán chặt lấy một cái nào đó kể bên sụp đổ thứ cấp vị diện thành lũy lướt qua. Lúc thì chui vào một mảnh vùng bão tinh vân bức xạ khu mượn tự nhiên năng lượng che giấu tung tích. Lúc thì lại đột nhiên đâm vào một mảnh liền tia sáng đều không thể bỏ trốn tuyệt đối hắc ám không vận. Bên trái ba điểm các độ, không gian kết cấu dị thường, có hãng không tĩnh ba động, cường độ Tiểu Bồ thanh lãnh âm thanh không có chút nào gợn sóng tại Thẩm Phi cùng sịch trong tứ hải băng lên. Cơ hồ tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, phía trước con đường bên trái phiến kia nhìn như yên lặng ngồi hốt độn khối bỗng nhiên sổ đổ, tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Tản mát ra khủng bố lực hút, tính toán đem chọn con đường xe rách, thôn vệ đi vào. Tiểu Bồ đầu ngón tay điểm nhẹ, một cái nhỏ bé, giáp danh chạy xôi theo tuyệt đối trôn bụi khí tức uy khư kỳ điểm vô thanh vô tức xuất hiện tại cái kia trung tâm vòng xoáy. Kỳ điểm hơi hơi xoay tròn, cái kia đủ để xoắn nát không lực lượng như là gặp được tinh, nháy mắt bị kỳ điểm thôn vệ, liền một chút gọn sóng đều không thể thua lên. Con đường khe run lên, liền khôi phục ổn định, tiếp tục không tiếng động tiến lên. Bên phải hậu phương, bảy điểm các độ, thư không đứt luôn có ngọc thanh đạo pháp dấu tích, thư hư thực thực nhân tạo bố trí. Tiểu Bồ lần nữa dự cảnh. Chương 842, không gian chi chiến trường 842, không gian chi chiến chỉ thấy con đường bên phải hậu phương, một vùng không gian như là bị vô hình cự nhận chặt đước, xuất hiện một đạo vắt ngang vạn dặm đen kịt đứt đoạn, hỗn bạo không gian loạn lưu như là thác nước từ đó đổ xuống mà ra, các đứt đường đi. Tiểu Bồ hai tay hợp lại, con đường phía trước mấy cái không gian phủ văn bóng nhiên sáng lên. Toàn bộ đường đường như là nắm giữ sinh mệnh linh xà, đột nhiên một cái gần như góc luôn sắc bén chuyển hướng. Hiểm lại càng hiểm gián vào cái kia hư không đứt luống giáp danh sử qua. Đồng thời, nàng con ngón đúng ra, lại một mai quy khí kỳ điểm không có vào đất đoạn chỗ sâu, dẫn phát một trận nặng nghề bạt tạng, đem cái kia đứt luống khuyết chương chi thể tạm thời ngăn chặn. A, quả nhiên đối. Thẩm Phi chắp tay dựng ở giữa đường, khí tức quanh người thu lại đến cực hạn, phản phát một khối tiên cổ Ánh mắt của hắn giá, xuyên thấu qua ảnh, thể nhìn thấy Ngọc giữ tận ý. Đáng tiếc, đều là chút không ra gì thủ đoạn. Xích Nữ Yên nó bên cạnh, quanh thân thánh quang nội luận, như là gần phong trào núi lửa, thời khác chuẩn bị đem bất luận cái gì có can đảm tới gần uy hiếp hóa thành tro tàn. Nàng mắt bạc đồng dạng sắc bén, quét mắt con đường bên ngoài màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Ngay tại con đường tiến hành một lần khoảng cách cực dài nhảy vọt, ngắn ngủi qua lại một mảnh cực độ hỗn loạn pháp tắc triều tịch mang thời gian. Bù bù, một đạo vô cùng mịn mờ, lạnh giá, mang theo một chút mục nát tính vị niệm, như là trong đêm tối lưỡi, Lãnh Yên không một tiếng động qua bên đường rên. Cái này thần niệm cũng không phải là đại quy mô tra xét, mà là tinh chuẩn tuột cùng độ chạm, vừa chạm vào tứ thu, nhanh đến cơ hội để người tưởng rằng ngạo giác. Nhưng nó vị tất cao, bất ngờ đạt tới kim tiên tầng cấp. Táng cốt, truyền nghiệm, thực không, ba người một trong. Trong mắt Thẩm Phi Hàn quang lóe lên, ngáy mắt đoán được nguyên. Phong dịch trưởng lão Minh đội quả nhiên hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý, nhưng cái này ba cái lão quỷ hiện nhiên phân công rõ ràng. Vẫn có một người phụ trách quản chế quảng vực không gian, đồng thời nó nhảy bén trình độ vượt qua mong chờ, dĩ nhiên bắt được con đường nhảy vọt lúc cực kỳ nhỏ ba độ. Tiểu bộ mắt bạc bên trong tinh hà xoay tròn bỗng nhiên ra tốc. Nàng không chút do dự, sớm đã dự thiết phương án nháy mắt khởi động. Hai tay đột nhiên hướng hai bên hư kéo. Bên đường duyên, mấy cái nguyên bản dùng cho quấy nhiễu truy tung ảnh trong gương hồi lang tiết điểm bị nháy mắt kích hoạt, gây dựng lại. Chỉ một thoáng, tại vừa mới bị thần nghiệm chạm đến khu vực phụ cận. Tự nhiên hiện ra ba đầu cùng chân thực con đường ba động, khi tức, thậm chí nội bộ năng lượng phản ứng đều cơ hồ giống nhau như lúc ảnh trong gương con đường. Bọn chúng hướng về ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng cấp tốc lan tràn ra, mỗi một đầu đều sinh động như thật. Thậm chí ngay cả nội bộ đều mô phỏng ra thật vị. Tiểu Bồ si mơ hồ năng lượng hư ảnh. Đạo kia mịt mờ thần niệm rõ ràng dừng lại một cái trước mắt, tựa hồ bị bất tình linh biến hóa làm cho mê hoặc. Nó giống như gián độc tại ba đạo ảnh trong gương con đường ở giữa cấp tốc ban quan, phân biệt, trong lúc nhất thời lại khó mà quyết định. Liên La này nháy mắt chân chờ. Chân thực con đường tại Tiểu Bồ điều khiến xuống, hào quang hơi hơi tối sầm lại, tốc độ đột ngột tăng, như là tiềm nhập thâm hải giặc kiêu. Vô Thanh vô tức không có vào phía trước một mảnh càng quân bạo, đủ để ngăn cách hết thảy thần niệm cha xét hư vô phong bạo bên trong, hoàn toàn biến mất tung tích. Đạo thần niệm kia tại ảnh trong gương hồi lang phía trước bồi hồi mấy tức, cuối cùng hình như khóa chặt trong đó một đầu, mang theo một chút bị trêu đùa tức giận, cấp tốc truy tung mà đi. Con đường bên trong, tiến tính như cũ, chỉ có ngoại giới hư vô phong bạo va chạm con đường thành lũy phát ra nặng nề bánh minh. Tiểu bộ bên thân không gian ba động chậm chậm trở lại yên tĩnh, mắt bạc bên trong tinh hà xoay tròn tốc độ giảm xuống, nhưng vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Vượt bỏ. Nàng nhẹ dọng báo cáo, ngữ khí bình tĩnh như trước, phản chỉ là một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hư vô phong bạo như là hỗn độn cự thú, thôn hết thể tia sáng cùng ngâm hưởng. Thần Tiểu Bồ, sĩ ba người ở tại không gian thông đạo tại trong đó gian nan ngang qua, phản phất nộ hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Ngoài thông đạo, cơn bạo năng lượng loạn lưu không ngừng đụng chạm lấy thành lũy, phát ra làm người sợ hãi tê mình. Phong bạo ngay tại bị người làm dẫn dắt. Tiểu Bồ mắt bạc bên trong ngân quang lưu chuyển, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, dòng năng lượng hướng dị thường tập trung, có người tại thao túng nó. Lời còn chưa dứt, xung quanh hư vô phong bạo đột nhiên tăng lên, nguyên bản liền hỗn thể biến bạo, kết, số chỉ vô hình cự thủ, mạnh mẽ hướng đầu này yếu đất thông đạo. Thông đạo kịch mèo phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, thần mấp hiệu quả cấp tốc suy giảm. Tiểu Bồ hai tay mười ngón tung bay, vô số không gian phủ văn từ nàng đầu ngón tay tuôn ra, điên cuồng truyền vào thông đạo thành lũy, cưỡng ép ổn định kết cấu. Nàng tóc trắng của Vũ, quanh thân không gian đạo vận phía trước chỗ không có cường độ vận chuyển, hoàn vũ dệt lưới nhẹ bén bắt lấy phong bạo bị thao túng quy tắc, tiến hành mỹ lý dây cấp lần tránh cùng tri tiêu. Xim tiến lên trước một bước, rộ, không còn nội sáng phát sáng nàng làm tâm khuyết tán ra tới, như cùng ở tại hỗn trong bóng tối điểm sáng một ngọn đèn sáng. Quan những nơi đi qua, Những cái kia bị thực không tận lực chuyển vào phong bạo tính ăn mọn, chôn buổi tính năng lượng như là băng tuyết gặp dương, bị nhanh chóng làm sạch, trung hòa, đột lớn giảm bất thông đạo áp lực. Nhưng mà, phong bạo uy vi năng viễn siêu mong chờ, thực không đối hư vô phong bạo lực khống chế cực kỳ đáng sợ. Thông đạo vẫn tại chậm chạp mà kiên định bị áp xúc, và mèo, thần pháp gần triệt để mất đi hiệu lực. Ngay tại lúc này, sau lưng Thẩm Phi thần đỉnh hư ảnh hơi chấn động một chút. Hắn cũng không chịu cơ thân, mà là ý niệm dẫn động một tinh thuần quy lực. Cố này tích pháp lực xuyên thấu qua Thẩm Phi thân thể, hóa thành một đạo sóng gọn vô hình. Lâm Yên không một tiếng động dung nhập xung quanh phong bạo. Ngay tại lúc này, Thẩm Phi quét khẽ, uy cơ chi lực cùng thực không thao túng phong bạo hạch tâm ngắn ngủi va chạm, trung hòa, chế tạo một cái cực kỳ nhỏ năng lượng chân không khu. Tiểu bố mắt bạc bạo sáng, bắt được cái này chớp mắt là quá khẽ hở, toàn lực thôi động không gian thông đạo. Bù bù, thông đạo như là mũi tên, tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, đột nhiên theo phiến kia hỗn loạn trong gió lốc tránh thoát mà ra, đột nhiên tiến mạnh mấy vạn dặm. Cơ hồ là đồng thời, hậu phương phong bạo chôn sâu truyền đến một tiếng như có như không kinh nộ sóng ý niệm. Thư Không hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể như vậy tinh chuẩn trung hòa thủ đoạn của hắn cũng nháy mắt ra tốc, khóa chặt bọn hắn. Thư Không ý niệm lạnh giá mà phẫn nộ. Cứ việc thẩm phi ba người lần nữa ẩn nấp, nhưng vừa mới trong nháy mắt kia ra tốc cùng năng lượng va chạm, không thể nghi ngờ bại lộ đại thể phương hướng. Vô số đạo nhỏ bé tụt cùng gợn sóng không gian như là trước bố thiết mạng lệnh, tại phía trước hư không lạng yên đợi ra. Đó là thư Không bày ra truy tung cùng chỉ trệ bẫy rập, một khi đột chạm, hành tung đem triệt để bại lộ. Tiểu Bồ khống chế thông đạo đột nhiên thật nhanh, hiểm hiểm tránh đi trước hết nhất mấy đạo vận sóng. Nhưng phía trước càng nhiều không gian bấy dập như là ẩn hình tử vong tung lâm, tầng tầng bẫy ra. Nguy cơ cũng không giải trừ, ngược lại vì thực không theo đuổi không bỏ, biến đến càng hung hiểm. Chương 843, đào thoát chương 843, đào thoát ngay tại không gian thông đạo gần chạm đến phía kia ẩn hình bấy dập khu vực máy mắt. Phía trước hư không, như là bị vô hình cự thủ nắm lấy hỏa quyển, đột nhiên kịch liệt nham nhào, áp súc. Một đạo hoàn toàn do tím đậm sương mù ngưng kết mà thành, thân hình lơ lửng như thân ảnh quỷ mị, không có dấu hiệu nào hiện lên, vừa đúng ngăn ở thông đạo ngay phía trước chính là Ngọc Thanh Liệp sắt đường Tam Tôn Kim Tiên nội tình một chồng, am hiểu nhất không gian quỷ đạo cùng thần hồn tập sát. Thật không? Quên thân hắn tản mát ra ngưng kết vạn vật khủng bố uy áp. Các kia ẩn dấu ở sương mù chỗ sâu đôi mắt lạnh như băng khóa chặt thấu đạo. Một cái từ thuần túy không gian pháp tắc ngưng tụ cự thủ đã lộ ra, năm ngón mở ra, cấm. Bù bù. Một đạo mắt thần có thể thấy màu tím đen không gian lồng giam nháy mắt tạo ra. Trên đó vô số vật mẹ xuống. chưa đến, Ngoài thông đạo vậy ẩn nấp màn sáng liền phát ra chói hai tiếng bỡ ngột, từng khúc tán dã. Chủ nhân, là thực không chân thân. Tiểu bố mắt bạc sắc bén như lao, hai tay sớm đã trước người vạch ra ta ảnh. Đối mặt kim tiên cấp không gian giang cầm, nàng không dám có chút bảo lưu. Chín cái cỡ nhỏ, tàn ra tuyệt đối chôn vùi khí tức uy khư kỳ điểm nháy mắt tại trước người nàng thành hình. Như là chín quả huy diệt tinh thần, xếp thành một cái huyền ảo trận thế, hung hãn đón lấy cái kia tím sầm lồng giam. Xuy, oanh. khư chôn vùi lực lượng cùng kim tiên không gian pháp cắt mãnh liệt nhau. Không có kinh thiên động địa bạo chỉ có pháp tắc cấp độ rợn người kịch liệt ma sát cùng chôn bụi âm thanh, không gian kịch liệt bập bẹ, số đổ, tạo thành một cái ngắn núi hấp vực. Chín quả quy khư kỳ điểm liên tiếp sụp đổ, thế nhưng tím sẫm lồng giam cũng bị cứ thế mà xé mở một cái to lớn lỗ hồng, cấm cố chi lực bỗng nhiên suy giảm. Tiểu Bồ sắc mặt trắng nhợt, thân hình lay nhẹ, hiển nhiên lần này đối xông đối với nàng tiêu hao rất nhiều. Thánh Tài, xì thanh lánh nhẹ âm thanh vang lên. Nàng bắt được cái này trước mắt cơ hội, đưa ra một bước tung đạo, sau lưng hư ảnh hiện hiện. Vô số từ thuần túy năng kết, khắc giơ thầm phán phủ văn quang mâu như là cuồn bạ mưa đổ. Ngãy mắt vượt qua không gian, hướng về thực không cái kia lơ lửng bản thể bản đối. Hào quang hưực, mang theo bọc da thần tính, đốt diệt tội nghiệt kết thúc ý vị, tạm thời chiếu sáng mảnh này bản bèo hư không. Thực không từ lạnh một tiếng, xương ngủ quần quật, trước người tầng không gian tầng thay nhau bạn bèo gấp thay phiền, đem lại lượng quang mâu dẫn vào không biết thứ nguyên tiêu trừ. Nhưng quang mâu số lượng quá nhiều, quá thân thiết tập, trung nguyên chi lực càng là bá đạo, vẫn như cũng có bộ phận xuyên thấu ngăn cản, bước lại, ngăn cản. tại lúc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo vô cùng cô độc Tu nhỏ vô số lần lại hung lệ chi khí không giảm trái lại còn tăng xi si bưu nhìn chiếu, từ sau lưng hắn thần đỉnh bên trong bước ra một bước. Cái này hình chiếu cầm trong tay hộ phách ma đao hư ảnh, phát ra không tiếng động đập gạt hét. theo lấy bạn kiếp quy khứ nhận chôn vùi đạo văn cũng vừa mới ngưng tụ nhân hoàng chinh phạt ý chí. Coi thường không gian khoảng cách, đột nhiên một đao chém về phía thực không bàn thể xung quanh tầng kia tầng thay nhau không gian bí lụy. Rang rắc, rang rắc, rang rắc, như là lưu ly li phá toái âm thanh dày đặc lên. Si một đao kia mặc dù không đủ dùng trọng thương được không, lại dùng ngang ngược nhất bá đạo tư thế Nãy mắt chém nát thực không bố trí tại quanh thân dùng cho phòng ngự cùng bạn mèo công kích mấy chục tầng không gian bình thường. Thực không ẩn dấu ở xương mù phía dưới sắc mặt cuối cùng biến đổi, bạn linh chi lực lại cường hoành đến tận đây. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là xuyên qua không gian lợi hại, không nghĩ tới cái này thẩm phi bạn linh công kích lại cũng bén nhọn như vậy. Nhất là cái kia cầm đao ma thần hình chiếu, nó hung lệ cùng lực phá hoại đã mơ hồ để hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Kinh nộ phía dưới, thực không không lưu thủ nữa. tím đậm xương đột nhiên quay cùng. một mặt lớn chừng bàn tay, màu nền trắng bạch, hồn ảnh tam giác cây quạt nhỏ nhiên bay ra chính là cấm khí phệ hồn đoạn trách thiên. Tơi quạt nhỏ đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành gần chượng lớn nhỏ, mặt cờ không gió mà bay. Lệ, một tiếng cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn sắc bén tiêu gào đột nhiên bạt phát. Vô số và bẹo, tràn ngập thống khổ cùng oán độc hồn ảnh giống như là thủy triều từ trong cờ tôn ra. Hóa thành vô hình vô chất hai họa hồn âm sóng xung kích, coi thường hết thể lý lẽ cùng năng lượng phòng ngự. Thẳng tắp đánh về thẩm phi, đội thần hồn tức hại. Một kích này âm độc tụ cùng, chính là thực không như đồ đã lâu sắt triều, chỉ tại theo căn bản nhất tán dã sự chống cự của bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại cái kia chôn bụi hồn âm gần chạm đến thần hồn mấy mắt, xím mắt bạc đột nhiên sáng, quanh thân thần miện thành lũy cực hạn thu hẹp, cũng không phải là hướng ra phía ngoài phòng ngự, mà là hướng bên trong luếc kết, hóa thành tầng một tinh khiết vô cùng, chảy xuôi theo ức bạn nhỏ bé thần văn quang minh thủ hộ, trong chú bao lấy ba người thần hồn. Phát sáng thế bán lượng. Thanh thanh bên trong, tầng kia động, bộ phận ăn mà đến hồn âm trùng kích cứ thế mà đỡ, làm sạch Cố Cảnh Thiên Quỷ Dị đem bên trong bộ phận áp niệm cùng Hủy Diệt ý niệm chuyển hóa làm thuần túy quang minh tái kết lực lượng, dọc theo đường về mạnh mẽ bắn ngược mà về. Nô! No. Thư Không xương mụ thân hình run lên bẩn bật. bật. Hiển nhiên không ngờ tới chính mình vệ hồn công kích lại sẽ bị Quỷ Dị như vậy phương thức bộ phận bắn ngược. Thân hồn lập tức chuyển đến một trận thiêu đốt đau nói. Cùng lúc đó, sau lưng Thẩm Phi thần đỉnh hư ảnh kịch liệt xoay tròn. Mười một đạo tiên lực lượng phía trước chỗ không có năng suất của mình. Tràn đầy mênh mông hỗn độn thần quang giống như thủy triều tuza. Cũng không phải là công kích, mà là hóa thành kiên cố nhất đệ đập cướp ép trấn trụ ba người vì hồn âm trùng kích mà kịch liệt ba động tức hải, đem thực không một kích này còn thừa đi lực gắt gao chúng nữa, làm Ha Mọn. Mặc dù thân hồn bị chấn, không chút nào không hư hại. Liên là cái này trong nháy mắt cản trở cùng bắn ngược, tiểu bồ độc lên. Nắng mắt bạc bên trong ngân quang dâng trào đến cực hạn, hai tay mười ngón như vẽ ảnh phác họa ra một cái phức tạp đến cực hạn, lại nhỏ bé như giới tử không gian phù văn. Bù bù. Ba người ở tại không gian thông đạo vào giờ khắp này phảng phất bị vô hình cự thú đột nhiên mổ Lại tại một phần tỷ nháy mắt tại bốn có vị trí phía sau không đủ trăm mét lần nữa ngươi Khoảng cách này ngắn đến gần như không có di chuyển, nhưng chính là cái này chỉ trong gang tấc. Tinh Diệu Tuyệt Luân tránh đi vệ hồn đoạn phách phiên tối cường cái kia một đợt hạch tâm hồn âm bạo phát điểm. Thực Không Chí tại cần phải một ích, lại đến đây thất bại. Không chỉ như vậy, tại tiểu Bồ hoàn thành chết dược cùng một cái mắt, phía trước nàng bị thực không không gian lồng giam xé nát những thông đạo kia mảnh bột cũng không tiêu tán ở hư không, mà là bị nàng trong bóng tối quán chu không gian năng lượng nháy mắt dẫn bạo. Ầm ẩ vô số ẩn chứa tiểu Bồ bản nguyên không gian chi lực mạnh bột như là ước bạn đem vô hình không gian lưỡi dùng nguyên bản thông đạo làm trung tâm. Chuẩn bị bốn phương tám hướng điên cuồng nổ tung. Những mảnh vụ này đối với thực không bản thể mà nói bi lực không đủ cho nên mệnh. Lại như là vô số sắc bén kim châm, mạnh mẽ đâm vào hắn nguyên nhân chính là công kích thất bại mà có chút uống lòng, lại vì hồn âm bắn ngược mà hơi chịu quấy nhiều thần nghiệm nhận biết bên trong. A da. Thực không phát ra một tiếng đệ nén đau đớn, xương ngủ quẩn quẩn kịch liệt. Chương 844, tiến vào Hạo Thiên chương 844, tiến vào Hạo Thiên hắn thần niệm nhận biết vào giờ khắc này như là bị đầu nhập vào cối xay thịt nháy mắt biến đến phá thành mảnh nhỏ, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Đối xung quanh lực khống chế của không gian xuất hiện nháy mắt trên không. Đi. Tiểu Bộ không chút do dự, thừa dịp thực không nhận biết bị thường, chợt lại xuất hiện khe hở cơ hội ngàn năm. Điều khiển tân sinh không gian thông đạo hảo quang bùng lên, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Giống như một đạo xé rách vinh ám tia chớp màu bạc, đột nhiên không có vào cảng sâu tầng hư không loạn lưu bên trong hoàn toàn biến mất tại thực không hỗn loạn nhận biết trong phạm vi. Tại chỗ chỉ để lại thực không cái kia vì nổi giận mà kịch liệt bay cuồng, lại tạm thời mất đi mục tiêu tím đậm sương mủ, cùng trong đó truyền đến áp lực đến cực hạn lạnh giá gào thét. Không gian thông đạo tại thực không nổi giận trong tiếng gào thét cực tốc chạy trốn, phục hỉ thành huyền náo cùng vừa mới kinh tâm động vách chặt lại đều bị xa xa để qua sau lưng vật mèo hư không phía sau. Phía trước, vô tận màu sắc hỗn độn cuối cùng, một mảnh vô cùng phức tạp, tản ra tuyên cổ uy nghiêm cùng tiền quang lóng ánh địa vực đường nét đã mơ hồ có thể thấy được. Hạo Thiên địa vực. Trong chư thiên tâm, bạn giới đầu mối then chốt, nó to lớn thể lượng viễn siêu câu trời, chỉ là đứng xa nhìn, liền có thể cảm nhận được cái kia áp vạn cổ khí thế mênh mông. Trung tâm diễn chỗ tồn tại khu vực, càng lại như là Hạo Thiên trái tim, mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ kháng lợi trong tầm mắt. Nhưng mà, Ngọc Thanh đạo thống hao phí to lớn đại giới bày ra sát cục, sao lại dễ dàng như thế thả bọn hắn? Ngay tại không gian thông đạo gần triệt để lái ra mảnh này cực độ không ổn định hỗn loạn hư không, tiến vào đối lập ổn định hạo thiên ngoại vi địa vực phía trước một khắc. Bù bù, một tiếng nặng nề đến từ hạ, phản phất tới từ vũ trụ hồng hoàng chỗ sâu thế mình, đồng nhiên vang vọng toàn bộ hư không. Trước thông đạo mới, nguyên bản đối lập điên lặng hư không như là nước sôi kịch liệt quay cùng, Sau một khắc, vô số to lớn, dữ tợn, thái khác nhau thân hành xé không, như là hồng thủy ra. Bọn chúng có hình như tự kỷ, làn ra lại như là khô héo tím bần, tàn da thôn vẻ kia sáng ám trầm màu sắc, có như là ước vạn xúc tu dây dương mà thành bất định hình và khối, mỗi một đầu trên xúc tu đều hiện đầy giác hút cùng trắng bệnh gai xương, thậm chí, phản vật liền là một đoàn di chuyển, không ngừng phát sinh sụp đổ cùng bạo tạc cỡ nhỏ hắt động. Thư không tự thú, mà lại là sơ sơ một cái bộ tộc, bị nào đó lực lượng cường đại cưỡng ép xô đuổi, dẫn dụ tinh chuẩn ngăn ở thẩm phi ba người thông hướng Hạo Thiên Phải qua trên đường. Bọn chúng cũng không phải là bộ tộc có trí tuệ, chỉ có hỗn loạn, đói khát cùng hủy diệt bản năng nhưng chúng nó số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, cơ hồ bế tắt tất cả tiến lên không gian. Nó tản ra hỗn loạn lực trường dàn sen vào nhau, tạo thành một mảnh đủ để cho kim tiên đều nửa bước khó đi tử vòng ngũ buồn. Ngọc Thanh, có thể dẫn động ngang nhau kế một cái hoàn chỉnh hư không cự thú bộ tộc. Thần phi ánh mắt ngưng lại, nháy mắt sáng tỏ. Cái này tất nhiên là Ngọc Thanh đạo thống sớm đã chuẩn bị tốt, dùng cho ứng đối hết thể bất ngờ cuối cùng bình chứng. Không tiếc giới, cũng muốn đem hắn ngăn chặn nơi này. Chủ nhân, cự thú lực trường chống chất, thông thường xuyên qua không gian đã không thể được. Xông vào sẽ bị nháy mắt xé nát. Tiểu bộ mắt bạc bên trong ngân quang điện cuồn râm trảo, nháy mắt tính toán ra trước mắt thú triều khủng bố mật độ cùng tương độ, tôi đi con đường trong tính toán, cần cưỡng ép sáng lập, không cần thẩm phi hạ lệ. Xíp đã tiến lên trước một bước, tóc trắng không phong cuồng múa, quanh thân một mực bị đè nén thánh quang lại không báo lưu, ầm vang bạt phát. Thân vực dựng lại thành ý, bày ra. Thanh lãnh sắc lệnh vang vọng tung đạo. Bù bù, lấy nàng làm trung tâm, một mảnh vô pháp dùng luôn ngữ hình dung nó rộng lớn quang Bản nguyên nơi này phủ xuống, bên trong, pháp tắc bị cưỡng ép sửa chữa. Cấp độ ánh sáng bị vô hạn tăng lên, năng lượng bảo toàn luật tạm thời mất đi hiệu lực, hỗn loạn hư không lực trưởng bị tinh khiết ma bá đạo quang minh phát tác cưỡng ép luôn lên, bao trùm. Thánh vực giáp danh, vĩnh chú bức tường ngăn cản tạo ra, như là thực chất quang minh tinh bích, đem chen chúc mà đến đệ giai hư không cự thú mạnh mẽ cách trở tại bên ngoài. Tinh thực, phát sáng. Xìm hai tay hư nhấc, thấy vực bên trong, vô tận hào quang như là nắm giữ sinh mệnh thủy triều sôi trào mãnh liệt. Những cái kia thực lực yếu, chỉ dựa vào bản năng kích bình chướng hư không cự thú, như là bị đầu nhập luyện thép cầu tuyết, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Thân thể cao lớn liền tại tuần tí đến cực hạn làm sạch phát sáng bên trong nhanh chóng tăng hân khí hóa, hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, bị thanh bực đồng hóa thu. Chỉ một thoáng, phía trước hôn loạn thú chiều lại bị thanh không một mạng lớn. Thanh quang chỗ đến, vạn ta lui tránh. Nhưng mà, thư không cự thú trong bộ tộc không thiếu cường đại thân thể, càng nắm chắc đầu hình thể có thể so tinh thần, khí tức có thể so huyền tiên đỉnh phòng cự thú lãnh chúa. Treo lên làm sạch phát sáng, phát ra cùng bạo Con đường tính toán hoàn thành. Bên trái phía trước 37 độ, đi lên 15 khắc độ, xuyên qua khô tinh kình cùng thiên xúc nguyên thú lanh chúa ở giữa lực hút đan xecu, khe hở một phần vật tức. Tiểu Bồ âm thanh gấp rút mà tinh chuẩn bắn lên. Cơ hồ tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, toàn bộ không gian thông đạo tại tiểu Bồ điều khiển xuống, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng lên gì, đột nhiên bật mèo, biến dạng như là một đầu linh hoạt năng ngư, hiểm lại càng hiểm theo hai đầu cự thú lanh chúa công kích giữa khe, theo kia vị cự thú lực trưởng va chạm mà xít ra, bổ cùng ngấn ngồi lại cơ ổn định lực hút thông đạo tận xuyên mà qua. Cự thú lãnh chúa công kích mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, dẫn phát năng lượng kinh khủng phong bạo, lại chỉ là xé nát thông đạo lưu lại tầng ảnh. Nhưng càng nhiều cự thú bị làm nổi giận, theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, Thánh vực tiếp nhận áp lực đột nhiên tăng. Côn Bằng Tử, thần phi yến niệm cơ thông thần đỉnh, lệ. Một tiếng phảng phát tới từ Thái cổ ồng hoang côn bằng vết rạn, xuyên thấu không gian thông đạo, chấn động hư không. Trước thông đạo mới, không gian như là màn sân khấu bị đột nhiên xé mở một cái lỗ to lớn. Côn Bằng Tử cái kia khủng lỗ vô cùng độn chân thân cũng không chọn bện hiện hiện, nhưng nó bắt minh chi nguyên lực lượng động tiên đã phụ xuống một cái u ám thăm thú, phản phật có thể thôn phệ chư thiên vạn giới vòng xoáy khổng lồ. Hoàn vũ uy khu thôn giới hung hãn xuất hiện tại thú triều dậy đặc nhất ngay phía trước, không bố thôn phệ chi lực bạo phát, như là vũ trụ hắc động mở ra thao thiết miệng lớn, đứng núi triệu sao mấy trăm đầu hư không tự thú, vô luận hình thể lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu, liền dãy rủa đều không làm được. Liền bị cái kia không thể kháng cự lực hút cưỡng ép xé rách, lôi kéo, tiêu thảm không có vào cái kia sâu không thấy đáy bắt minh trong vòng xoáy, trở thành bộ côn bằng động tiên lương. Thú tiên phong nháy mắt vì đó không còn một ống một đầu bị cương ép nuốt đi ra ngắn mũi thông đạo, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Đi. Chương 845, phụ xuống diễn Bão Đài, trận chiến mở màn chương 845, phụ xuống diễn Bão Đài, trận chiến mở màn tiểu bố mắt bạc sáng như tinh thần, bắt được cái này côn bằng tử dùng vô thượng thôn phệ chi lực mở ra nháy mắt khe hở, khống chế không gian thông đạo đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hóa thành một đạo xé tan bóng đêm vĩnh hằng chi quang, dọc theo cái kia dùng cự thú thi hài lót đường con đường, nháy mắt xông phá hư không thú triều với cùng phong tỏa. Sau một khắc, xung quanh áp lực nhẹ đi. Hỗn loạn hư không lạc lưu Cử thủ tê mình gà rét, ngọc thanh sắc cục lạnh giá ác ý hết thảy tất cả đều bị bỗng nhiên bỏ lại đằng sau. Trước mắt chỉ có phiến địa vô cùng cuồn cuộn, tiên quang nóng ánh, tản ra vô thượng uy nghiêm cùng trật tự. Hạo Thiên địa vực. Trung tâm diễn võ đài cái kia to lớn vô cùng đường nét đã có thể thấy rõ ràng, như là trôi nổi tại trên chư thiên thần thánh sân quyết đấu, tiên tinh chờ đợi lấy các cửa xong phương đến. Không gian thông đạo chậm chậm tiêu tán ở Hạo Thiên giới ổn định không gian bí khu bên ngoài. Phi, tiểu bổ, ba người, đặt chân tại Hạo Thiên địa vực vân bên, bên trên, phía sau là dần dần lắng lại hư không ba rư không cự thú tàn quất cùng hỗn loạn dòng năng lượng tại sau lưng chậm chậm chút bùi, như đều là người thắng lót đường ảm đạm tinh thảm. Tiểu bộ điều khiển không gian thông đạo, hoàn thành một lần cuối cùng tình chuẩn đến chút xíu chết rượt, hào quang dấu kỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trung tâm Hạo Thiên diễn võ đài chính giữa, phản vất bọn hắn vẫn ở nơi đó. Và anh, Toàn bộ vô cùng minh mông diễn võ trưởng đầu tiên là một một thể, lập tức bộc phát ra cơ hồ muốn lật tung thương khung tiếng gầm. Tới, là Bọn hắn thế nào xuất hiện? Cho bệnh không thấy được quá trình. Cái đó là Quan Minh thần sỉ ý tứ của nàng, thật là khủng khiếp. Chư Thiên bạn giới thông qua thủy kính thuật, Quan Thiên giám chờ pháp bảo nhìn chăm chú lên nơi đầy đám người, tâm tình nháy mắt bị nhiễu lửa. Theo ban đầu chờ mong, đến bị Ngọc Thanh Liên hoàn sát cục dẫn dắt căng thẳng. Lại đến giờ phút này, Thẩm Phi dùng loại này gần như tự nhiên phụ xuống phương thức đột phá cuối cùng ngăn cản chấn động, tâm tình của tất cả mọi người đều bị kéo xuống cực hạ. Trên đài cao, Giả Nguyên Bản Yên lại ung khuôn mặt nhiên nghiêm Ánh mắt của hắn như thực chất rơi vào trên người tỷ, xuyên thấu cái thánh ánh, cảm giác được cũng là một mảnh sâu không thấy đáy, cùng trong nhận biết của hắn hoàn toàn khác biệt quang minh bản nguyên, cuồn Bắt đầu, mang theo một loại không thể nghi ngờ thần tính uy nghiêm, thậm chí để trong cơ thể hắn yên lặng thánh đỉnh lực lượng đều sinh ra một chút khó mà nhận ra rung động. Ánh mắt của hắn biến có thể so ngưng trọng, phía trước thông dong bị nghiêm trọng thay thế, chậm chậm theo thánh tọa bên trên đứng lên. Xa tại diễn võ trường pháp tắc bình chướng bên ngoài trong hư không vô tận, hai đạo ẩn nấp thân ảnh, tăng cốt cùng điệm nghiệm, quanh thân tinh mịch khí tức kịch liệt ba đạo một chút, lập tức không cam lòng trở nên điên nắng. đã bước giới khu vực trung tâm, càng là trực tiếp phủ xuống tại trên diễn võ đài, trước mắt bao người, bọn hắn đã triệt để mất đi cơ hội xuất thủ. Hai người lẫn nhau Trong mắt đều là âm nhu phá sản nham hiểm cùng nộ hỏa, thân ảnh chậm chậm dung nhập hư không, bị ép rút đi. Cơ hội cũng ngay lúc đó, chân trời chuyển đến quần quận long ngâm cùng ngút trời tiên quang. Phong dịch xuất linh minh đội, 300 kim giáp vệ vây quanh Huy Hoàng Cửu Long Liên, thanh thế to lớn xuyên tấu giới vực thành uy, đến hiện trường. Tuy là liên giá bên trên không có mưa hay, nhưng phong dịch thanh sang ổn bền, độc lập với xe kéo đầu, nó thái ớt cảnh khí thế mênh mông nháy mắt bao phủ trường, đem vị thẩm phi phủ diện tạm thời ổn định, cũng triệt để tuyệt cái gì hạng giá áo túi cơm con muốn nhân cơ hội làm loạn ý niệm. Hắn nhìn về phía Thẩm Phi, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác khen ngợi cùng vui mừng. "Ngay tại cái này bạn tượng chú ý, bạn âm hỗn hợp đỉnh điểm." Thẩm Phi coi thường tất cả bắn ra mà đến ánh mắt, coi thường rất giật nhìn chăm chú, coi thường phong dịch đến. Hắn chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, đối xỉm hờ hướng gật đầu. Thế đó, tại một mảnh giống như là thủy chiếu tách ra kính sợ trong ánh mắt, hắn từng bước một, tiên lặng hướng đi làm ca cực một phương khác dự thiết chỗ ngồi, tay áo phiêu động, phản phất vừa mới đột phá kinh thiên sát cục, dẫn đến chư thiên chấn động người cũng không phải hắn. Toàn bộ diễn võ trường lần nữa an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung tại hắn một thân một người. Trờ hắn ngồi xuống, ngẩng đầu, ánh mắt tiên lặng đón lấy trên đài cao giật. Không cần bất luận cái gì tuyên bố, không khi đã kéo căng đến cực hạ. Vậy thì bắt đầu a. Giờ sau khi nói xong, lập tức xuất hiện tại trên đài cao. Mà Sĩ cũng không có nói nhảm, trực tiếp rơi xuống trên đài cao, cả hai khí tức chớp mắt bắt đầu va chạm. Mà Sĩ giống như vậy, vô số thánh quang hiện lên, tại cả hai khí tức giao phong ở giữa không ngừng lẫn nhau ma diện, an mòn. Mọi người hơi kinh, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Sĩ sẽ nháy mắt bị áp, lại không nghĩ rằng rõ ràng còn có thể gánh vác áp. Sau một khắc, giữa không nói tiếng nào, chỉ là chậm chậm nâng tay phải lên, hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Bù bù, toàn bộ trung tâm diễn võ đại không gian đỗng nhiên trầm xuống. Cũng không phải là trên vật lý cho áp, mà là pháp tắc cấp độ đầu đá. Mên Ngung Thánh Quang lĩnh vực dùng hắn làm trung tâm ầm vang bày ra, có ánh lại không chói mắt, ngược lại mang theo một loại làm người sinh lòng quy y ôn hòa cũng không được kháng cự đồng hóa lực lượng. Hào quang những nơi đi qua, không gian phản phất bị dắt lên tầng một vĩnh hàng biển vàng, hết thảy năng lượng kỳ dị đều bị bài xích, làm sạch, thậm chí cưỡng ép chuyển hóa làm thuần khiết nhất thánh đỉnh quang vi. Dưới đại, vô số thánh đỉnh tiến độ xúc động đến toàn thân run dậy. Phạm Vật tắm rửa thần ân. Nhiều người quan chiến cũng cảm thấy thần hồn năng đường, sinh lòng kính sợ, chỉ cảm thấy đến tại dưới linh vực này, bản thân nhỏ bé như ở trước mắt chỉ có thần phụ. Thần phán chi quang, gột rửa dị đoan. Có Hồng Y giáo chủ thấp giọng ngâm tụng, trong mắt tràn ngập cường nhiệt cùng tự tin. Nhưng mà, cái này đủ để cho bình thường huyền tiên nháy mắt mất đi ý chí chống cự, thậm chí bị đồng hóa tiến ngưỡng thánh quang lĩnh vực, tại chạm đến xíp quanh thân phạm vi trong chốc lát, lại phát sinh quỷ dị biến. Xíp mắt bạc cũng không gặp nàng có bất luận cái gì kinh thiên động địa động tác, chỉ là đồng dạng hơi hơi tay lên. Được này ánh sáng chỉ phục một chủ, thanh linh âm thanh không cao, lại như là cao nhất pháp tắc sắc lệnh, vang vọng tại pháp tắc cấp độ. Thần miện thành lũy vĩnh hằng thần ân không tiếng động bày ra, cũng không phải là cùng sát lĩnh vực cứng đối cứng động nhau, mà là tại nó nội bộ, cưỡng ép quy định một mảnh tuyệt đối tự trị thần lãnh thổ. Giữa cái kia bạn năm lãng động giáo hóa đồng hóa lực lượng, được vào mảnh này tự trị ban uy, lạ như cùng biển động đánh vào vô hình vô chất nhưng lại không thể phá vỡ trên băng truyền, ầm phân tán bốn phía, vô pháp xâm nhập mầy may. Càng làm cho người ta hoảng sợ lạ, tại trong lĩnh vực của xịp, tốc độ ánh sáng, năng lượng hình thái, Thậm chí bộ phận cơ sở pháp tắc đều phát sinh nhỏ bé lại bản chất thay đổi. Cung sật thánh quang lĩnh vực không hợp nhau, phản phất hai cái khác biệt thế giới bị cứ thế mà ghép lại tại một chỗ. Cái gì? Nàng dĩ nhiên. Sửa chữa trong lĩnh vực bộ phận quy tắc. Một vị kiến thức bên Bắc Kim tiên tán tu là thất thành con người đều nhanh trận lối ra.